t r ư nhưng g ạ trạng t Từ Trùng thay thái, thực Túi túi trên tay lựu liền lớn làm quả. mua cuồng. bảo hoán hiện nhỏ, cho cùng điên n cắp việc đi đổi Diệp mỗi ra, g vô sắm ờ i đều k h ô có chỗ cực khoảng thời trống. Trong gian cực ngắn, vương ậ t Trùng thu phẩm Diệp mua đã v ợ lượng t tổng Phít. qua mua Nguyễn của hai người như Băng và diệp Phít. Nhưng ư sắm Diệp và v m ô n g cũng nhìn ra một chút manh mối toàn bộ những t h ứ tên này mua đều là tài liệu điều bồi hắn là một điều bồi sư nhìn lại thể hình yếu đuối của diệp trùng vương ngông lại cảm thấy suy đoán này chắc là khá hợp lý chỗ này của các người có công cụ đ i ề u bồi không diệp trung quay mặt hỏi vương ngông quả nhiên vương ngông thầm nghĩ thì ra tên này thật sự là đ i ề u bồi sư nếu như vậy diệp trung tại sao có thể trở thành người dẫn đầu của đoàn người này cũng có giải thích hợp lý nhất ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn miệng lại trả lời không chậm có đợi lát trở về trong trang tôi sẽ dẫn ngài đi điều bồi sư tuy ở chỗ này không thịnh hành giống như võ thuật gia và thuật thừa sư nhưng là nghề nghiệp cực kỳ được người ta tôn kính bởi vì gần như toàn bộ thuốc men đều từ tay họ mà ra trong một đội ngũ nếu như có một đ i ề u bồi sư vậy năng lực sinh tồn của đội ngũ này sẽ tăng lên một bậc ở tinh khu tự do so với võ thuật gia và thuật thừa sư số lượng đ i ề u bồi sư hiếm hoi hơn nhiều sự truyền thừa của đ i ề u bồi sư so với của võ thuật gia và thuật thừa sư càng thêm nghiêm ngặt một đ i ề u bồi sư trưởng thành trong cả cuộc đời Thu nhận h n đồ đệ sẽ k ô g quá n g ư ờ i Chỉ có mấy thế mấy g i a điều bồi có lịch sử lâu đời đó điều đặc bồi mới bồi lâu có lịch có cơ chế sử t h chút khả chính Số sư lượng quan. Cũng điều bồi mới có vô ì như cũng vẫn sư ưu vậy, điều bồi u tú l n tượng là mà đối mỗi t bộ ộ cùng có thực lực ra sức cái c Anh lôi ra vô điều bồi Zipit kéo. muốn gì? Vô cùng tò mò nhiều ngày như vậy lần đầu tiên mở miệng nói chuyện không giống diệp trùng nàng là một đ i ề u bồi sư chuyên nghiệp mà lại từng trải v ố nhưng dĩ nàng rất muốn ở lại trong n tàu g rất trụ tiếp tục ở lại vũ i liên quan tới giờ ê n quan mình, cứu của t hờ bờ giờ của mình, tư liệu t r o cuối o cho n Trùng mang căn nàng chip cứ Diệp giới mà từ đất t về đủ ê hóa một khoảng thời gian. Nhưng gian. một c u cùng không thể chống lại sự kiên trì của lão già pha s a chỉ đành theo đoàn lên bờ tiếp đó liếc nhìn các loại tài liệu diệp t r ù n g mua tuy nàng đối với nhánh điều bồi của họ quản không quen thuộc nhưng một số nguyên lý cơ bản lại biết d i ệ p phít hơi n g ứ người anh định dùng nguyên lý có rút bằng nhiệt sao nguyên lý có rút bằng nhiệt trong điều bồi cổ đại thuộc về một loại phương pháp vô cùng ít gặp nếu như không phải tri thức của nàng ở phương diện điều bồi đích xác coi như là phong phú nàng căn bản khó mà nhận ra hệ thống điều bồi của thiên hà hà việt ở một mức độ nào đó càng tiếp cận hơn với hệ thống của năm thiên hà lớn diệp t r u n g gật đầu đúng đối thoại của hai người lại làm trái tim vương ngông ở một bên đập mạnh mấy người này rốt cuộc là người gì trong một đội ngũ thế này lại có hai điều bồi sư trình độ hai đ i ề u bồi sư thế nào hắn không phán đoán được nhưng trong một đội ngũ có hai đ i ề u bồi sư điều đó cực kỳ hiếm thấy hơn nữa hai đ i ề u bồi sư này hình như không hề cùng một trường phái vương mông dẫn mọi người quẹo tới quẹo lui cuối cùng tới trước một căn nhà cỏ căn nhà cỏ trông có vẻ cực kỳ đơn sơ nhưng một mùi thơm thoang thoảng lại làm tinh thần mọi người phân chấn trong lòng diệp trùng rung động đây là mùi của bạch thảo trong con c h ì p quản phong tử cho mình có ghi chép mùi hương của bạch thảo có hiệu quả nâng cao tinh thần điều bồi sư đều thích đặt trong phòng thí nghiệm của mình một chút bạch thảo nhưng trong trí nhớ của hắn vô luận là phòng thí nghiệm của điều bồi sư ở năm thiên hà lớn hay là thiên hà hà việt đều không phát hiện được loại bạch thảo mà quản phong tử nói là vô cùng thường thấy này nhưng hắn lại phát hiện ở chỗ này vương n ô n g nhẹ nhẹ gõ vài cái trên cánh cửa gỗ của căn nhà cỏ ken két cánh cửa gỗ mở ra lộ ra một gương mặt đàn ông cực kỳ bình thường nhìn thấy người này vương n ô n g vội vàng hành lễ nôn sư làm p h i ề n ngài thật sự là ấy nay quá mấy người bạn này là quý khách vừa tới hôm nay người bạn này hôm nay hy vọng có thể mượn dùng công cụ đ i ề u bồi một chút tôi dẫn bọn họ tới đây hy vọng n ô n sư ngài không để bụng ánh mắt của gã được gọi là n ô n sư này không khỏi đánh giá diệp t r ù n g từ trên xuống dưới mà đồng thời diệp t r ù n g cũng đánh giá đối phương mặt của đối phương vô cùng bình thường gần như không có bất cứ chỗ nổi bật này một gương mặt thế này nếu như lẫn lộn vào trong đám đông tuyệt đối khó mà phát hiện nhưng diệp trùng lại không bị gương mặt này lừa gạt hắn nhìn ra được mặt đối phương và hắn giống nhau đều đã qua xử lý gương mặt hiện giờ nhìn thấy này chẳng qua chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi nhưng so với loại ngụy trang thô thiển này của diệp trùng ngụy trang của hắn càng có tính lừa gạt hơn đối phương rõ ràng cũng nhìn ra mặt của diệp trùng đã trải qua xử lý không khỏi hơi cười ừ m không ngờ ở nơi này lại có thể gặp được bạn bè cùng chung trí hướng xin mời vào trong gã này nhìn không ra tuổi tác thể hình cũng hơi gầy yếu người mặc bộ đồ một mạc nhưng đứng ở đó lại có khí chất làm người ta không cách nào nói rõ nhưng trong câu nói này của hắn cũng có ý một lời hai nghĩa vừa chỉ hai bên đều là điệu bồi sư vừa chỉ diệp trùng và hắn giống nhau không dùng mặt thật với người khác cảm ơn diệp trùng gật đầu ra dấu với đối phương là người đầu tiên đi vào trong khi diệp trùng vừa mới học tập điệu bồi từ chỗ quản phong tử hắn đã biết rất nhiều điều cấm kỵ và quy tắc ngầm giữa điệu bồi sư chỉ là trước khi tiến vào tinh khu tự do quan hệ giữa điều b ồ i sư không hề giống quản phong tử nói như thế này mà là vô cùng hòa bình tùy ý nhưng ở chỗ này diệp trùng lại ngạc nhiên phát hiện có rất nhiều những chỗ kỳ quái của giới điều b ồ i mà quản phong tử nói lại cực kỳ phù hợp ở chỗ này chẳng lẽ quản phong tử là người đi ra từ tình khu tự do đột nhiên ý nghĩ này bỗng bật ra trong đầu diệp trùng nhưng vấn đề này chỉ thoáng qua trong đầu hắn dù sao lúc này không phải là thời cơ tốt để suy nghĩ vấn đề này không gian bên trong căn nhà cỏ này so với bên ngoài nhìn thấy thì lớn hơn nhiều xung quanh đặt các loại dụng cụ thuốc thử trong các dụng cụ có đủ loại màu sắc mùi vị đặc biệt dường như đại biểu cho một loại lực lượng kỳ dị nghề nghiệp đ i ề u bồi sư này trong lòng mọi người cũng trở nên càng thêm thần bí giphite đã trợn mắt há hốc mồm nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dụng cụ đ i ề u bồi nguyên thủy thế này nơi này không có con não không có máy móc thao tác tinh vi không có hộp giữ n h i ệ t chân không nơi này chỉ có dụng cụ thủy tinh đơn giản nhất Mà thuốc thử của nhưng ơ i này cũng o toàn nào, loại khoáng à nàng là n không giống quen không nguyên nguyên không tin thứ thuộc, bất chất thứ thạch, thực vật. Thật không thể chỉ với liệu cứ có có các đ ợ c à n kinh ngạc trước ớ i nói mức không a của lời, lịch lòng. đối với lịch sử phát triển điệu bồi nàng nằm sớm thuộc phát sử Rất t r đây, điệu phân bồi biến chính thực học, thành trong là ra từ trong thực vật mắt ộ t thêm thuần túy.、Nhưng、trước môn m càng Nhưng khoa học mình điều bồi ở nơi này lại vẫn dừng lại ở giai đoạn thực vật học các loại dụng cụ ở chỗ này ngươi có thể tùy ý sử dụng ừng c ò nhưng tài liệu? Nôn túi đoán chừng điều n h ra ngoài ý liệu của nàng là diệp trùng lại trực tiếp nói cám ơn cám ơn hắn không bị điên chứ diệp phích ngạc nhiên nhìn diệp trùng diệp trùng từ trong túi lấy ra quả hạch màu nâu đó nôn sư không khỏi động dùng hạt lựu quả thứ tốt ta ha, ha ha đây chắc là cái quả đó của hoán bảo các ta cũng sớm thèm chảy nước miếng rất lâu rồi đáng tiếc trên tay không có thứ tốt mà lao già đó nhìn vừa mắt hắn sống chết cũng không bán không ngờ lại rơi vào tay ngươi hơi thở dài một tiếng trong lời nói đầy vẻ hâm mộ vương mông ở một bên chen miệng hỏi ngôn sư hạt lựu quả này dùng làm gì vấn đề này vẫn luôn là vấn đề mọi người đều vô cùng tò mò mỗi người đều dòng thai lắng nghe đây là một thứ tốt ai cũng biết nhưng lại không ai biết chỗ dùng của nó hạt lựu quả là một loại dược tài cực kỳ hiếm thấy lớn thế này thì càng hiếm thấy nó có thể dùng để chế tạo thuốc trị thương c ự c phẩm nôn sư giới thiệu đơn giản thuốc trị thương c ự c phẩm ở tinh khu tự do có thể xảy ra chiến đấu bất cứ lúc nào có thể nói là có giá trị liên thành nơi này không hề có những phương pháp trị liệu khoa học kỹ thuật cao của năm thiên hà lớn và thiên hà hà việt thuốc trị thương c ự c phẩm trong rất nhiều lúc tương đương với một sinh mạng là thứ tốt mà mỗi một võ thuật gia đều mơ ước có được nhìn thấy diệp trùng không hề ra tay nôn sư bỗng nhiên nghĩ tới sự lỗ mãng của mình giữa đ i ề u bồi sư có một quy củ bất thành văn khi đ i ề u bồi thuốc thử không thể để cho đ i ề u bồi sư khác nhìn lén dù sao thứ tinh thông và sở trường của đ i ề u bồi sư mỗi một trường phái đều không hề giống nhau rất nhiều công thức phối chế đặc hữu càng bị coi như là b á o vật nôn sư tự giác c ờ i mọi người ra ngoài đợi đi không được làm phiền hắn đ i ề u bồi nhìn thấy diệp trùng ra giấu nhuế băng hiểu biết dẫn mọi người ra ngoài d i p f t h ậ t ra cực kỳ muốn nhìn xem diệp trùng làm thế nào lợi dụng dụng cụ nguyên thủy thế này để thực hiện điều bồi nhưng câu nói đó lại thế nào cũng nói không ra lời cuối cùng chỉ đánh bất mãn theo mọi người ra khỏi căn nhà cỏ hạt liệu quả đích sắc là tài liệu chế tạo thuốc trị thương cực phẩm nhưng cái này lại không phải chỗ dùng duy nhất của nó một chỗ dùng khác của nó chính là dùng để chế tạo thuốc mê cực mạnh nhớ lúc đầu diệp trùng từng ngã gục trên tay loại thuốc mê này quản phong tử chính là lợi dụng nó trong nháy mắt làm diệp trùng hôn mê thời gian phát tắc cực ngắn làm nó thành một loại vũ khí cực mạnh cũng là lợi khí phòng thân của điệu bồi sư nhưng thứ diệp trùng nhìn chúng nó lại không phải điểm này mà là hiệu quả phạm vi quần thể nếu như lượng thuốc đủ lớn nó có thể trong thời gian cực ngắn hình thành một vùng hôn mê có phạm vi khá lớn hạt lựu quả có một loại mùi vị đặc biệt khíu i giá của diệp trùng linh mẫn tốt cùng vừa đi tới phố thì hắn đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng nửa có nửa không đó cho nên hắn mới tiến vào h á n bảo các đổi lấy hạt lựu i quả này nhưng hắn cũng không ngờ một trái hạt lựu i quả lại lớn thế này nhìn chăm chăm trái hạt lựu i quả này diệp t r u n g nhớ lại kỹ càng công thức phối chế và phương pháp đ i ề u bồi liên quan tới loại thuốc mên này trong đầu Trường 352, bao tác, Báo đôi tay diệp t r u n g bắn ra liên tục các loại thuốc thử chuẩn xác chui vào bình đ i ề u bồi màu s á c thuốc thử bên trong không ngừng thay đổi từ nâu thành tím từ tím thành đỏ từ đỏ thành vàng rồi lại biến thành màu lục từ từ biến thành màu lam cực nhạt khi diệp t r u n g bỏ vào loại thuốc thử cuối cùng cả bình thuốc thử đã biến thành trong suốt cẩn thận tăng nhiệt hơi nước từng chút bước lên cuối cùng trong bình đ i ệ u bồi còn lại bột phấn màu trắng trong miệng ngậm thu mục diệp cố ý mua mang tới diệp t r u n g cực kỳ cẩn thận thu lấy chút bột phấn này nhưng công việc vẫn chưa kết thúc diệp t r u n g lại mang sự chú ý đặt trên một bình đ i ệ u bồi khác trong bình đ i ệ u bồi này chứa một loại chất lỏng dinh dính màu đen trong chất lỏng không ngừng xuất hiện bọc khí khi chất lỏng dinh dính màu đen trong bình điều bồi không còn xuất hiện b ọ khí Diệp Trùng chẳng ẩ n t ậ tập n lỏng màu đen bên trong da. Loại chất lỏng màu đen này vừa chút ra liền chuyển thành dạng、keo. Thân tình trên Trùng trung thon linh thường, khống chính mạnh cũng làm cho hắn như cá gập nước. chút chất chất chút chế xác sức cho cá c h mặt tổ tay loại làm gập màu màu dài độ, đôi đối keo. ra xảo da, Diệp dị vừa với sự bao lâu trước mặt của hắn nhiều thêm tám viên cầu đen lớn nhỏ không đ ề u nhưng lại không có ngoại lệ đều tròn như ngọc trai đây chính là thuốc mê cực mạnh mà quản phong tử sử dụng nó có một cái tên dễ nghe g i ả mê diệp t r u n g không hề dùng tất cả hạt l i ệ u quả chế dạ mê hắn vẫn dùng một phần nhỏ để chế tạo thuốc trị thương tuy trên tàu nham thạch có máy trị liệu nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở hành tinh r á c hắn cực kỳ hiểu rõ tính quan trọng của dược phẩm tùy thân nhiều lúc nước xa không cứu được lửa gần khi diệp t r u n g đi ra khỏi căn nhà cỏ s á t trời cũng có chút mờ mờ tối mọi người đều ở bên ngoài đợi hắn thấy hắn đi ra mỗi người đều lộ ra dáng vẻ như bỏ được gánh nặng diệp t r u n g từ sáng làm một mạch tới hoàng hôn bọn họ cũng ở bên ngoài đợi hắn gần như cả một ngày c ơ n c h i ề u vẫn là vương mông tìm người mang tới dịp phịt thì tám chuyện đ i ề u bồi với ngôn sư dịp phịt đối với điều cố kỵ giữa đ i ề u bồi sư ở nơi này hoàn toàn không hiểu chút nào mà ngôn sư đối với loại lý luận hoàn toàn bất đồng này của dịp phịt cũng cảm thấy hứng thú vô cùng hai người nói chuyện khá hợp ý nhau xem ra tiểu huynh đệ thành công rồi chúc mừng chúc mừng lời của ngôn sư hay làm người ta thoải mái như thế cảm ơn diệp t r u n g trả lễ đối phương có thể cho mình mượn dụng cụ để dùng cũng là một người có tấm lòng rộng rãi lấy ra một viên thuốc trị thương vừa chế ra đưa tới trước mặt ngôn sư xin nhận lấy vương mông ở một bên nhìn thấy đỏ mắt không thôi đây chính là một viên thuốc trị thương cực phẩm là thứ mà biết bao người mơ ngộng có được a rõ ràng không ngờ diệp t r u n g lại tặng mình một viên thuốc trị thương ngôn sư từ chối nói thứ này quá quý trọng rồi ta không dám nhận đâu diệp t r u n g không khỏi nhũ mày tay không thu lại vẫn đưa tới trước mặt ngôn sư nhìn thấy dáng vẻ của diệp trùng, n ô n sư không khỏi mỉm cười, lần này hắn lại không từ chối, thoải mái nhận lấy, vậy thì tại hạ từ chối là bất kính rồi, ha ha, cảm ơn hậu lễ của tiểu huynh đệ. trở về chỗ ở vừa đúng lúc cơm tối, tiến tiệc lần này do vương trang chủ tự mình chủ trì, n ô n sư cũng có mặt. có thể thấy được, địa vị của n ô n sư trong vương g i a trang không thấp. đã đói cả một ngày, diệp trùng lại không có bao nhiêu hứng thú nói chuyện, chỉ vùi đầu cắm túi ăn. nhìn thấy dáng vẻ ăn như hổ, như sói của diệp trùng, vô luận là vương trang chủ hay là n ô n sư đều không khỏi mỉm cười từ đó về sau đãi ngộ mấy người diệp trùng nhận được lại tăng lên một tầng rõ ràng vương trang chủ cũng biết trong mấy người diệp trùng có hai điều bồi sư nàng còn đặc ý chất vất n ô n sư vấn đề này n ô n sư tự nhiên là nói tốt vương trang chủ tin tưởng không chút nghi ngờ mấy người diệp trùng cứ như thế ở lại trong vương gia trang bọn họ hiện giờ không hề quyết định tiến tới hướng nào ở lại trong vương gia trang cũng là một lựa chọn không tồi hơn nữa nơi này cách tàu nham thạch cực kỳ gần nếu như một khi có việc bất ngờ gì xảy ra bọn họ có thể mau chóng rút lui trở lại tàu nham thạch cuộc sống mỗi ngày hiện giờ của diệp trùng có chút nhàn nhã hắn mỗi ngày đều tới chỗ n ô n sư n ô n sư tự có khí độ của đại sư hơn nữa giống với diệp trùng ở phương diện chuyên nghiệp không chút sơ sẩy tập trung vô cùng t h a n h tựu điều bồi của n ô n sư phi thường cao so với tưởng tượng của diệp trùng còn cao hơn hai bên thường thảo luận một vài vấn đề mỗi lúc thế này diệp phịt lại ở một bên yên lặng lắng nghe điều bồi mà hai người thảo luận và sở học của nàng hoàn toàn không phải là một hệ thống nhưng nàng vẫn đang nỗ lực học tập đây là tố chất phải có của một điều bồi sư chuyên nghiệp nôn sư cực kỳ hân thưởng một điểm này của giphid thường truyền thụ cho nàng một số kiến thức giphid cũng vì vậy mà nhận không ít lợi ích nàng bắt đầu từ từ nghe hiểu vấn đề hai người thảo luận dù sao thành tựu về điều bồi của nàng thâm hậu vô cùng từ đó suy ra thì biết nôn sư vô cùng kinh ngạc đối với học thức của d i ệ p trùng trí nhớ kinh người chứa đựng tri thức khổng lồ điều duy nhất làm hắn cảm thấy không đủ chính là từ góc độ của một điều bồi sư chuyên nghiệp mà xét ứng dụng của diệp trùng vẫn vô cùng k i ế m khuyết hắn cảm thấy diệp trùng dường như không hề thường lợi dụng điều bồi để giải quyết vấn đề điều này làm hắn buồn bực cực kỳ hắn quả thật nghĩ không hiểu một điều bồi sư tại sao lại không thường lợi dụng điều bồi để giải quyết các loại vấn đề chứ không giống diệp trùng nhuế băng mỗi ngày vẫn huấn luyện khắc khổ tuy tiến bộ của nàng hiện giờ không phải đơn thuần dựa vào huấn luyện thì có thể được tăng lên nhưng nàng vẫn không bông lờ tí nào cường độ huấn luyện của nàng đủ làm cho mấy kẻ nhập môn võ thuật đó toát mồ hôi bọn họ có lẽ không sao ngờ được một giới giả vẫn giống như bọn họ thực hiện huấn luyện môn cơ bản một cách cơ bản nhất thời gian khác nhuế băng lại dùng để minh thức diệp t r u n g mang toàn bộ tư liệu liên quan tới thuật thừa sư mà hắn biết giao cho nàng trong tất cả mọi người có lẽ coi như đứa trẻ là sống tốt nhất hắn mỗi ngày đều cùng một lượng lớn bé gái c u ố n lấy nhau đám phụ nữ đều cực kỳ yêu thích sự đáng yêu của nó đứa trẻ lại cố ý làm ra dáng vẻ đáng yêu có sức cực sát thương n g kỳ, a y trang người gỗ đứng trọn vẹn tới cả ba mươi phút thần tình trên mặt hắn không ngừng biến ảo dần dần do dự biến mất từng chút một trên mặt hắn lại khôi phục sự kiên định ngày trước vương tử thạch mặt dày xin cô nương thu tại hạ làm đồ đệ giọng nói trong trẻo ngày trước lúc này khàn khàn trầm thấp nghe được rõ ràng ai cũng không ngờ câu nói này gây nên phong ba thế nào ở vương gia trang vương tử thạch vạn vạn lần cũng không ngờ câu nói này quyết định này của hắn sẽ dẫn tới một kết quả thế nào trong phòng nhuế băng nhắm mắt ngồi thẳng như thường giống như không hề nghe thấy thấy không có hồi âm vương tử thạch không chút nản lòng cất giọng vương tử thạch mặt d à y xin n cô nương thu tại hạ làm đồ đệ trong phòng vẫn yên lặng như tờ vương tử thạch bột một tiếng quỳ xuống phủ phục lệ s á t đất thần sắc kiên quyết giọng nói khàn khàn như cũ xin cô nương thu tại hạ làm đồ đệ mọi người đều đã phát hoảng thôn dân vương gia trang xung quanh dùng tốc độ nhanh nhất báo cáo với t r a n g chủ vương tử thạch vẫn luôn là kiêu ngạo của cả vương gia trang hắn là thần tượng trong lòng của vô số người trẻ tuổi một người như vậy lại bái người ngoài vương gia trang làm thầy truyền thưa của võ thuật gia tuy không nghiêm khắc giống như đ i ề u bồi sư nhưng đối với một võ thuật gia co truyền thừa mà nói quay sang làm môn hạ của người khác là một việc cực kỳ kiên kỵ lập tức tin tức này dùng tốc độ cực kỳ kinh người lan ra khắp cả vương gia trang rất nhiều trang dân đều lập tức văng công việc trên tay mình xuống lao về phía bên này vô số bóng người nhảy nhót trên nóc nhà nơi này giống như một từ trường khổng lồ vô số người tập trung về phía này người xung quanh càng lúc càng nhiều nhưng lại yên ắng không một tiếng động không có ai nói chuyện trong lòng mỗi người đều giống như đè một khối đá lớn gần như mỗi người đều ý thức được đây sẽ là báo táp chưa từng có bao lâu nay mọi người đều biết rõ vương tử thạch đang chất vấn chất vấn võ thuật của vương gia trong lòng mỗi người vương gia đều giống như bị đâm một đao nhưng bọn họ lại chỉ yên lặng bởi vì người chất vấn không phải ai khác mà là sự kiêu ngạo của bọn họ thần tượng của bọn họ cao thủ đứng đầu trong lớp trẻ của vương gia trang vương tử thạch sự sỉ nhục sâu sắc nhoi nhói một cách sâu sắc mỗi người vương gia không khí giống như cũng bị ngưng kết lại vương tử thạch không hề sợ hãi thần xác như thường quỷ ở đó Quyết định hắn hạ này đã trải qua suy nghĩ kỹ cảng, từng tiến hành đấu này tiến trải từng tranh tư tưởng kích liệt, t định đã hắn nghĩ cảng, hành hắn hạ kích h kỹ ậ một cặp vợ chồng trung niên vội vàng chạy tới người đàn ông trung niên đó nhìn thấy vương tử thạch quỳ ở đó trong lòng đống đau nhói người đồ đệ hắn từng s ù n g ái nhất ký thác vô số hy vọng của hắn bây giờ lại quỳ trước cửa người khác cầu xin người ta thu hắn làm đồ đệ trong lòng hắn đau như xé sắc mặt biến đổi mạnh gương mặt trong khoảnh khắc trở nên tái mét đám đông xung quanh rất tự nhiên mở ra một con đường người trung niên này chính là sư phụ của vương tử thạch vương lộ vương lộ ở bên ngoài không nổi tiếng nhưng trong trang lại có danh dự cao quý thực lực hắn siêu quần của hắn lại cực ít lộ ra vợ hắn cũng là một trong những cao thủ trong trang vương lộ mặt chữ quốc bình thường khi không nói chuyện không giận mà tự có uy thần tình lúc này càng thêm đáng sợ vợ của hắn đứng bên cạnh hắn nhìn vương tử thạch quỳ trên đất nước mắt đ ô n g trào ra nàng biết chồng mình tốn biết bao tinh lực trên người đồ đệ này hai người không hề có con vương tử thạch giống như con của bọn họ vậy nói ngươi tại sao phải làm thế này vương lộ bất ngờ không hề phát hỏa giọng nói bình tĩnh dị thường nhưng biết rõ tính khí của chồng vương phu nhân lại biết hắn đang phẫn nộ tới cực điểm t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba bao tác hai binh binh binh vương tử thạch ra sức dập đầu chín cái với vợ chồng vương lộ mỗi lần đều đầy sức mạnh mỗi lần đều giống như một cái trọng chủ y mạnh mẽ đánh vào tim của vương lộ mỗi cú dập đầu trên mặt vương lộ lại co giật một cái đệ tử bất tài hôm đó chiến bại đệ tử diện bích suy nghĩ thử tìm mà không thể mười ngày vắt cóc lại bỗng nhiên bừng tỉnh thành cựu của đệ tử thấp không còn gì phải nghi ngờ nhưng chỗ mà v õ thuật của vương g i a tiên thiên bất túc cơ sở kém cỏi quá nhiều. lại tiếp tục suy nghĩ đệ tử vừa rồi mới ra quyết tâm từng lời từng chữ của vương tử thạch thốt ra rõ ràng chỉ là sự đau đớn trong mắt lại có thể nhìn ra được mấy ngày này hắn chịu g i à n v ậ t cỡ nào hắn ra quyết định này lại cần quyết tâm cỡ nào chứ nhìn gương mặt tuấn lãng t h ư ờ n g ngày của ái đồ bây giờ đã tiểu tụy hốc hác vô cùng trong lòng vương lộ đau đớn nhưng nghe thấy hắn thẳng thắn nói võ thuật của vương ra tiên thiên bất túc lửa giận trong ngực hắn bông cái bốc lên xung quanh im phăng phắc sắc mặt mọi người đều tái nhận vương tử thạch, nhưng lộ ạ i ai nói không Vương gì. có Được, được, được. l nói liên tục mấy chữ tốt nhìn chằm chằm vương tử thạch đang quỳ trên đất giọng nói của hắn k i ề m chế tới t ố t độ giống như một sợi tơ thép tới cực hạn lớn nhất mà nó có thể chịu được thêm một cây d ơ m thì đủ làm nó đứt đôi không ngờ võ thuật vương ra lại bị người nhà mình xem thường như vậy nói xong hắn không nhìn tới vương tử thạch nữa mà lại mang ánh mắt rơi trên nhuế băng vẫn ngồi thẳng như cũ ở trong phòng hít sâu một hơi hắn nâng cao giọng nói giọng sang sảng nghiêm túc vương gia vương lộ thỉnh giáo với cô nương vẫn mong cô nương vui lòng chỉ dạy nhuế băng mở mắt trong lòng lại hơi thở dài một tiếng thời khắc mà vương tử thạch yêu cầu bái sư đó nàng đã biết trận chiến này nhất định tránh không khỏi rồi không có trường phái nào có thể cho phép loại việc này xảy ra hơn nữa còn xảy ra trong trang của bọn họ nếu như là diệp trùng chỉ e vẫn không biết lợi hại ở trong này nhưng nhuế băng từ nhỏ đã thuộc nằm lòng tất cả quy tắc của giới võ thuật biết hành vi của vương tử thạch sẽ dẫn tới kết quả như thế nào nàng hoàn toàn không có đường lui đối phương căn bản cũng sẽ không cho nàng bất cứ đường lui nào cho dù nàng bây giờ thừa nhận võ thuật của vương g i a cao minh hơn cũng không có bất cứ tác dụng nào kết quả này đã sớm định sẵn từ lúc bắt đầu rồi mỗi một trường phái đều có vinh dự và tôn nghiêm của mình tuyệt không cho bất cứ ai trả đạp biết lúc này nói gì cũng không có tác dụng nhuế băng đứng dậy x à i bước một cái trôi tới trong sân lạnh n h ặ t nói vẫn mong vương tiên sinh thủ hạ lưu t ì n h diệp trung lúc này đang cùng n ô n sư thảo luận về điều bồi nhưng hai bên tuy thường thảo luận một vài vấn đề nhưng đối với nội t ì n h của nhau lại chưa từng dò hỏi hai người không hẹn mà cùng sử dụng ngụy trang điều đó cũng nói rõ hai bên đều không muốn đối phương dò hỏi nội t ì n h của mình lúc đầu n ô n sư đối với vấn đề này cũng không hề để ý chứ một vài trường phái ẩn sâu cực kỳ điều bồi sư bình thường thuộc trường phái nào hắn căn bản rất mau liền có thể phân biệt ra được nhưng điều ra ngoài ý liệu của hắn là diệp trung rốt cuộc là trường phái nào hắn làm thế nào cũng không nắm bắt chính xác vấn đề thảo luận của hai bên rất nhiều vốn dị hắn nên đã sớm có kết luận nhưng hiện giờ hắn lại có chút mê m ộ i như la miên thảo là một loại thuốc trung hòa cực kỳ tốt nhưng phương diện khống chế lượng thuốc có chút p h i ề n phức phải dùng tới phương pháp luân chuyển ngược lại có thể dùng bột phấn của tam tinh thạch phụ trợ dùng lạnh nhiệt luân lưu thay thế chỉ là hiệu quả phải giảm đi vài phần loại thuốc trung hòa mẫn cảm với nhiệt độ thế này có ba mươi một loại có rất nhiều thứ ta cũng chưa từng thấy diệp trùng có chút tiếc nuối nói nôn sư toát mồ hôi lạnh trong đầu lại có chút mê muội phương pháp sử dụng như la miên thảo trước giờ là bí mật bất c h u y ể n của thiên hệ hắn cũng là bởi vì có chút dây mơ dễ má với thiên hệ mới biết được không ngờ đối phương ngay cả phương pháp luân chuyển cũng biết hắn chẳng lẽ là người của thiên hệ nhưng câu phía sau đó của diệp trùng lại càng làm hắn suýt nữa thì nhảy dựng lên phương pháp dùng bột phấn của tam tinh thạch để thay thế như la miên thảo người nghiên cứu ra không hề là người khác chính là một vị tiền bối của trường phái bọn họ hắn rốt cuộc là ai sắc mặt ngôn sư biến ảo bất định nếu như không phải trên mặt hắn có nguy trang vậy thì biểu tình hiện giờ của hắn nhất định sẽ đặc sắc vô cùng bị người ta thoải mái như vậy nói ra bí mật bất truyền trong trường phái của mình hắn vẫn có thể ngồi chỉ có thể nói rõ là tu dưỡng của hắn đã tới mức khá thâm hậu nhưng câu nói ba mươi một loại thuốc trung hòa cuối cùng đó càng làm hắn sợ hãi hắn vắt hết gốc cũng chỉ nghĩ tới m ộ ư ơ i bảy loại vẫn còn m ộ ư ơ i bốn loại hắn hoàn toàn không biết sư thừa của diệp trùng trong mắt n ô n sư đ ô n g trở nên thần bí dị thường vương lộ ở vương gia trang được người ta kính trọng vô cùng không hề bởi vì võ thuật của hắn có cao minh thế nào mà là tính cách của hắn rộng lượng làm người chính trực rất nhiều người ở hiện trường vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vương lộ ra tay người của vương gia trang lúc này mới biết vị trưởng giả bình thường rộng rãi này thâm tàng bất lộ thân thủ lại cao minh như vậy võ thuật của vương gia lấy kiếm kỹ làm sở trường mà kiếm kỹ của vương gia ở trên tay vương lộ phát huy tới mức lâm ly tột cùng một kiếm tiếp một kiếm trông không nhanh không chậm giống như nhàn nhã tàn bộ nhưng thanh trường kiếm đó giống như dệt thành một cái kén chói nhuế băng vào trong trên mặt nhuế băng không có chút sốt ruột nào c h ầ m t ĩ n h như nước bước chân phiêu hốt tửa kinh hồng thỉnh thoảng xuất ra một chiêu luôn có thể bức vương lộ tới mức cuống tay cuống chân nàng hiện giờ trông thì nguy hiểm thật ra lại không hề có bao nhiêu nguy hiểm nếu nói tới cận chiến trên đời này người hơn được diệp trùng có mấy ai nhuế băng và diệp trùng luyện tập khá nhiều hai bên trước giờ lại không có thói quen nương tay đối với loại cậy thế này nhuế băng tự nhiên sẽ không hoảng hốt bình tĩnh như băng tuyết kiếm kỹ của vương ra trong mắt nàng trở nên quen thuộc từng chút một diệp trùng vẫn đang thảo luận với ngôn sư Nôn sư cố gắng làm mình tập trung tinh thần để đặt trên đề tài đang thảo luận với diệp trùng nhưng không biết tại sao hắn phát hiện tư duy của mình phiêu hốt vô cùng hai người tìm cách nói chuyện c h i thức của n ô n sư ở phương diện điều bồi cao minh hơn diệp trùng rất nhiều hơn nữa kinh nghiệm của hắn một nửa thùng nước như diệp trùng còn lâu mới so được kinh nghiệm hắn thường hay không để ý nói tới thường có thể làm cho diệp trùng nhận được không ít lợi ích còn diệp phi hai người hiện giờ nói cái gì nàng cũng chỉ nghe hiểu đôi chút Rút tư luật kén. kiếm kỹ gia của vương ra trong mắt một. mắt lắng từng chút tình trọng, trong thời bất Trong nhuế băng hiện ra từng chút một. Biểu tình của vương、lộ、càng lúc càng ngưng trọng, vẻ lo lắng trong mắt người xung quanh cũng càng lúc càng nặng, ai cũng nhìn ra được, thời gian càng lâu càng vương Biểu lâu ai lợi đối với ra ra của lúc lúc được, lộ lộ. vẻ lo kiếm quang như thủy triều một thiếu nữ đ ổ trắng len lỏi tự nhiên vương lộ lại nào không biết trên tay đang chuẩn bị tăng cường nhuế băng lại bông cử động trong lúc này lướt nghiêng một cái chỉ lệnh chút xíu lướt qua trường kiếm của vương lộ dấn người tới trước vương lộ cả kinh cổ tay phát lực cán kiếm gõ về phía nhuế băng bàn tay vung ngang cản lại quan g mang trong mắt nhuế băng lấp lánh bước chân lại yên hơi lặng tiếng đạp ra một bước bị nhuế băng ép sát người vương lộ tuy hoảng nhưng không loạn tay phải đ ó n g thả kiếm đ ú ra ý đ ồ dùng quyền đối kháng nhuế băng dựng đứng chân trái chống đỡ nhuế băng phía dưới tung ra một cước b i n h một luồng sức mạnh chuyển tới thân hình vương lộ lập tức bất ổn loạn choạng lùi ra sau trong lòng vương lộ kinh hại và phần sức mạnh thật lớn làm sao cũng nhìn không ra một cô gái lại có sức mạnh lớn như vậy trong mắt nhuế băng lóe lên một tia sáng chân trái hơi cong đống nhiên dựng thẳng cả người liền giống như một con thiên nga trắng như tuyết dán sát mặt đất sông về phía vương lộ trong sự mỹ lệ làm người ta ngạt thở đó bao hàm sát cơ như băng tuyết mái tóc dài bay lên ánh mắt nhuế băng ngưng luyện như đ a o tay phải gập lại nắm quyền thành trụ y tích lực t r ở phát ra giờ phút quyết thắng bại đã đến mặt vương lộ sáng quét nhìn thân hình biến ảo bất định càng lúc càng gần của nhuế băng hắn biết mình đã bại rồi có lẽ nàng ta sẽ giết mình mọi thứ xung quanh đột nhiên chậm lại một chút cảm giác trước lúc chết lại rõ ràng như vậy là người khiêu chiến đối phương không có bất cứ lý do nào để giữ mạng hắn lại càng h ư ớ n g chi sát cơ giới kiếm chiêu vừa rồi của hắn đối phương lại há không cảm giác được sao vương lộ nghĩ không sai nhuế băng đích s á c đã động sát cơ vốn dĩ đối với loại khiêu chiến thế này nhuế băng nào sẽ động sát cơ gì nhưng sát cơ mãnh liệt vẫn luôn lộ ra dưới kiếm của vương lộ cuối cùng đã làm nàng phẫn nộ nàng có thể cảm nhận rõ ràng ý đồ muốn giết mình của đối phương là một võ thuật gia chân chính về mặt ý nghĩa nàng cũng có kiêu ngạo của mình càng húng chi nàng đã sớm không phải là thiếu nữ chưa từng trải việc đời lúc trước đó nàng quyết định cho vương lộ một bài học chính ngay lúc này một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ dâng lên trong lòng nàng sắc mặt thay đổi đột nhiên như người một tia sáng xanh vạch qua tay háo nàng trên tay háo bộ đồ luyện công màu trắng của nàng lập tức xuất hiện một lỗ thủng vương phu nhân cầm kiếm đứng trước mặt vương lộ kẻ đánh lén vừa rồi chính là nàng ta trong lòng nàng ta lúc này phức tạp vô cùng theo lý mà nói nàng ra tay đánh lén tuyệt đối là cố kỵ rất lớn nhưng nàng cũng nhìn ra sát cơ của nhuế băng nếu như cứ như vậy nhìn chồng chết trên tay người khác nàng vô luận thế nào cũng làm không được trên mặt người vương gia trang xung quanh đều lộ ra vài phần khó chịu được nổi nhưng lại không có ai nói gì ngay cả vương tử thạch cũng có vẻ mâu thuẫn tuy hắn biết hành vi của sư phụ và sư mẫu vi phạm quy tắc của giới võ thuật nhưng hắn cũng không nói gì bởi vì hắn không thể nhìn sư phụ chết trên tay người khác ân bồi đắp nhiều năm như vậy sư phụ và sư mẫu giống như cha mẹ của hắn vậy trong đám người vang lên vài tiếng cười chế nhạo điều này giống như tắt một cái bạt thai lên mặt tất cả người của vương gia trang có mặt vẻ mặt mỗi người đều khó xem tột cùng mọi người lúc này mới nghĩ tới trong đám người xung quanh không hề chỉ có người của vương gia trang vẫn có rất nhiều người xem náo nhiệt nhưng mấy người xem náo nhiệt này cũng biết điều không có ai ngốc tới mức lúc này đứng ra nói lời công đạo gì đó đây tuyệt đối không khác biệt gì với hành vi tìm chết vợ chồng vương lộ với vẻ mặt phức tạp cầm kiếm đứng dàn ngang nhuế băng mặt không chút biểu tình ánh mắt sắc bén lại làm vợ chồng vương lộ trộn d ạ không nói gì nhuế băng biết lúc này nói gì cũng vô dụng tay trái gọn gàng xé phân nửa tay náo bị rạch rách của tay phải lộ ra cánh tay trắng như tuyết nàng thật sự nổi giận rồi nàng tuyệt đối không ngờ lại có người vi phạm định luật gần như có thể nói là không cho phép vi phạm của giới võ thuật sờ sờ như vậy là người tuân thủ truyền thống nàng bị chọc giận triệt để rồi nàng dự định toàn lực đánh một trận diệp trung đứng dậy chào n ô n sư thảo luận của hôm này và mỗi lần thảo luận giống nhau thu hoạch của hắn không ít n ô n sư lại có chút thất hồn lạc phách thần hồn điên đảo diệp trung hơi ngạc nhiên nhưng lại biết điều không hỏi gì chỉ là hắn có lẽ không sao ngờ được kẻ đầu têu làm cho ngôn sư thành r a thế này lại chính là hắn dẫn theo diệp phi diệp trùng đi ra ngoài chương ba trăm năm mươi b ố bao táp ba dọc đường đi tới đường xá vốn dĩ náo nhiệt phi thường lại chống hơ chống hoác rất nhiều mặt tiền cửa hàng thậm chí ngay cả quầy hàng cũng không thu lại hàng hóa vẫn giống như bình thường bày ra đó diệp trùng không khỏi cả kinh tình cảnh trái lẽ thường thế này tính cảnh giác của hắn lập tức nổi lên không lời giải thích lập tức lôi dịp phịt lao đi về chỗ ở dịp phịt kinh hoàng kêu a một tiếng vẫn chưa phản ứng lại do trước mặt đã thổi làm cho nàng không mở nổi mắt quả nhiên xảy ra chuyện rồi thấy bên ngoài chỗ ở mấy người mình vây một lớp lại một lớp người trong lòng diệp trùng run r à y một cái không nói gì nửa nhấc nửa dẫn mang dịp phịt len lỏi vào trong đám đông mọi người đều tập trung tinh thần xem trận đấu giữa nhuế băng và vợ chồng vương lộ không chú ý tới hành động của diệp trùng hơn nữa kỹ xảo dùng lực của diệp trùng xảo diệ vô cùng hắn mang theo dịp phịt giống như một con con chân t r ợ n len lỏi trong đám đông im hơi lặng tiếng diệp t r u n g và dịp phịt đã tiếp cận lớp trong của đám đông đứng xem hội nguyên lầu là kiến trúc cao nhất của vương gia trang ở chỗ này có thể nhìn xuống cả vương gia trang đây cũng là chỗ ở của trang chủ mà trước một cửa sổ tòa lầu cao nhất của hội nguyên lầu đang đứng một ông lão gần đất xa trời và một thiếu nữ yêu kiều đáng yêu ngài thấy thế nào thiếu nữ mở miệng hỏi trong giọng nói lộ ra sự mệt mỏi không nói ra lời đây chính là trang chủ đương nhiệm của vương gia trang cô gái đ ổ trắng đó là giới giả giọng nói giàn u ô i đau buồn giống như gió thu trên mặt đầy nếp nhăn của ông láo giống như răng đầy khe rãnh nhưng không động đậy chút nào vương trang chủ cả kinh giới giả làm sao có thể nàng ta mới bao l ớ n chứ sắc mặt của nàng khẽ biến tuy biết lời của ông g i à nhất định không sai nhưng nàng vẫn phát ra lời chất vấn như vậy bởi vì tuổi tắc của nhuế băng quả thật quá nhỏ vẫn chưa từng nghe nói có giới giả trẻ tuổi như vậy mà trở mặt với một giới giả đây cũng là thứ nàng cực kỳ không nguyện ý nhìn thấy nhưng tình huống trước mắt nàng cũng không làm gì được liếc nhìn vương trang chủ một cái lao già lắc đầu tuổi tác giới giả và tuổi tác không có liên quan vậy vợ chồng vương lộ há không phải rất nguy hiểm sao vương trang chủ lập tức lo lắng cho vợ chồng vương lộ nàng không muốn trong trang trong chốc lát liền tổn thất hai cao thủ phải biết rằng cao thủ cấp bậc giống như vợ chồng vương lộ này chính là ngàn vàng khó cầu càng hướng chi còn là hai cao mặc là này. hướng ăn giây, hai thủ thế mươi Trầm ý mấy ông lão mới mở m i ệ nói g người nguy gái hiểm là cô đ nàng ta không ta có b n h không í khí phải chịu thiệt. binh chiếm nghi, h tiện nói câu rất Dựa vào binh khí chiếm tiện nghi, câu nói này, láo k muốn nói、ra. Ông、lão、nói không ra. láo sai hoàn cảnh của nhuế băng hiện giờ vô cùng nguy hiểm nàng không ngờ sự liên thủ của vợ chồng vương lộ lại uy lực lớn thế này hơn nữa trên tay nàng không có bất cứ binh khí có thể ngăn cản nào vợ chồng vương lộ cũng chính là nhìn chúng một điểm này không hề trực tiếp chú ý tới nhuế băng mà không ngừng thu hẹp không gian của nhuế băng khí lạnh màu xanh rét thấu xương thật bức người mấy lần nhuế băng đều sống s ó t từ trong nguy hiểm nhìn không gian từng chút bị thu hẹp nhuế băng lại không làm được gì đôi tay của nàng vẫn không tới mức có thể trực tiếp đối kháng với kiếm hơn nữa kiếm kỹ của đối phương kín kẽ dị thường không lộ ra chút kẽ hở nào mồ hôi trên trán hơi hiện ra trên gương mặt như băng tuyết của nhuế băng không thấy chút kinh hoàng nào giá binh khí trong sân cách nhuế băng chỉ có không tới năm mét nhưng lại bị vợ chồng vương lộ tách ra nếu như trên tay có bất cứ thứ gì nhuế băng tự tin mình có thể tạo ra chút kẽ hở nàng chỉ cần một cơ hội dù là một cơ hội có ngắn ngủi đáng tiếc giá binh khí cách nàng năm mét giống như gần trong gang tấc mà xa tận chân trời không gian dịch chuyển của nàng bị nuốt trừng từng chút một người nhìn ra sự nguy hiểm của nhuế băng còn có diệp trùng nhưng diệp trùng cũng biết nhuế băng chưa chắc thật sự không có chút cơ hội nào phương thức công kích đặc biệt của nhuế ra và thuật thừa sư có sự huyền nhiệm giống nhau nhưng trong kết quả tính toán của h ắ n khả năng lớn nhất chính là lưỡng bại câu thương mau chóng đánh giá tình thế trong sân vợ chồng vương lộ đánh ổn định tiến lên từng lớp một biện pháp xem ra là vững chắc nhất này lại cho diệp trùng đủ thời gian chuẩn bị mang theo dịp f e e thản nhiên vòng qua vòng bao vây lẻn vào chỗ ở sự chú ý của mọi người lúc này đều ở trên ba người đang chiến đấu trong sân không có một hai chú ý tới việc diệp trùng và dịp f e e đã chui vào trong nhà nhưng cho dù chú ý bọn họ chỉ e cũng sẽ không chú ý trong đội ngũ kỳ quái này chỉ có một mình nhuế băng có sức chiến đấu tin tức này cả trang đều đã sớm biết trong nhà mấy người lao g i ả pha xa đứa trẻ đều có mặt nhưng bọn họ lúc này khẩn trương nhìn chiến đấu ở bên ngoài kết quả của trận chiến này sẽ quyết định trực tiếp vận mệnh của bọn họ chỉ có gã mặt xẻo vẻ mặt thản nhiên không có động t í n h gì nhìn thấy diệp trùng mọi người đều không khỏi mừng rỡ tay ra giấu yên lặng với bọn họ mọi người lập tức yên t ĩ n h lại diệp trùng lấy ra từ trong túi ba viên dạ mê đưa tới tay gã mặt sẹo nhẹ giọng nói đây là thuốc mê cực mạnh dùng sức quăng ra chịu va đập thì sẽ nổ bán kính hữu hiệu từ 15 t ớ i 25 m é t thời gian phát tắc 0,5 giây diệp trung dùng ngữ khí đơn giản giới thiệu các tham số của giả mê gã mặt sẹo không nói lời nào nhận lấy ba viên giả mê diệp trung lại từ trong túi lấy ra một nắm lá nhỏ màu vàng gạo mỗi người đều phát một miếng đây là hiệu diệp bỏ nó vào trong miệng tránh bị ngã xuống mọi người vội vàng bỏ loại hiệu diệp màu vàng gạo này vào miệng n g m mọi người chuẩn bị sẵn sàng đột kích nhuế băng sẽ dẫn các người vào tàu vũ trụ diệp trung cũng nói ngắn gọn như vậy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi diệp trung đã suy xét xong nếu như đơn thuần là hai người hắn vài nhuế băng rút lui an toàn không có bất cứ vấn đề gì xác suất trên 95%, n h ư n g vấn đề quan trọng là làm sao làm cho mấy người khác cũng cùng rời khỏi nếu như bọn họ không cùng đi với diệp t r u n g nhuế băng vậy kết cục cuối cùng chính là hai người hắn và nhuế băng sẽ vĩnh viễn không cách nào rời khỏi tinh khu tự do bởi vì tàu vũ trụ sẽ vì không đủ người mà không sao khởi động được diệp t r u n g quyết định bản thân ở lại hiểm hộ trên thực tế đây kỳ thật là loại có khả năng duy nhất nếu như hắn vẫn muốn rời khỏi tinh khu tự do những người khác lập tức hiểu ý của diệp t r u n g tức khác trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ cảm động và khâm phục vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì dám trong giờ phút này lựa chọn một mình ở lại hiểm hộ đều là một việc cực kỳ không dễ dàng mang mọi việc đều giao phó rõ ràng tình thế trong sân cũng tới thời khắc quan trọng không gian hoạt động của nhuế băng đã bị thu hẹp tới tốt cùng nếu như còn không ra tay vậy thì ngay cả một tia sinh cơ cuối cùng cũng không có quan g mang trong mắt nhuế băng lấp lánh vừa chuẩn bị phát động chính ngay lúc này một bóng người bông xuất hiện sau lưng vương lộ quan g mang trong mắt ông lão trên hội nguyên lầu đó tăng vọt bùng một tiếng trầm muộn vang lên vương lộ liền giống như một bao cắt bay ra biến cố đột nhiên này là mọi người đứng xem trở tay không kịp đầu óc mỗi người gần như đều xuất hiện trạng thái đoàn mạch diệp t r ù g ra tay là sống chết một q u y ề n này hắn hoàn toàn không nương tay sức mạnh như núi trong khoảnh khắc nắm tay hắn tiếp xúc sau lưng vương lộ liền bạo phát ra vương lộ giống như bị một cái quang giáp đang bay tốc độ cao tông chính diện máu thịt mơ hồ vương lộ căn bản không ngờ lại có người đánh lén gần như người vây xem xung quanh đều là người của vương gia trang ai dám đánh lén vào lúc này mọi sự chú ý của hắn đều đặt trên người nhuế băng vừa rồi chịu thiệt thòi trên người nhuế băng hắn cũng càng thêm cẩn thận chỉ sợ lộ ra chút kẽ hở để nhuế băng lật ngược tình thế hắn bị một quyền này của diệp t r u n g mạnh mẽ đánh trúng tức khắc đi đời nhà ma thể hình diệp t r u n g gây ốm nhưng điều tương phản với thể hình của hắn là sức mạnh kinh người đó của hắn ngay cả t ă n g tộc được khen về sức mạnh ở phương diện này cũng không bằng hắn từ chỗ này có thể thấy được sức mạnh đáng sợ của hắn thêm vào phương pháp tăng cường sức mạnh đặc hữu của họ làm ở cửu nguyệt làm diệp trùng thậm chí có thể phát huy ra sức mạnh gấp mấy lần sức mạnh bản thân mình chỗ một quyền này của diệp trùng đánh chúng cũng chính là một chỗ yếu hại phân bố trên người vương lộ mọi người hơi ngẩn ra rồi lập tức có phản ứng hành vi này của diệp trùng giống như quăng vào trong chảo dầu đã sôi sùng sục một quả bom phải biết rằng đám đông vây xem xung quanh không g i ớ i mấy vạn người mấy người này gần như toàn bộ đều là người của vương gia trang ánh mắt mọi người trong chớp mắt đỏ lên người ở gần l i ề u mạng lao vào trong sân bọn họ phải sẽ diệp trùng thành mảnh vụn diệp trùng không chút kinh hoảng thứ nhấp nháy trong mắt là sự bình tĩnh không bình thường gần như là đồng thời giá mê đã chuẩn bị sẵn trong đôi tay bắn ra hai tiếng bụt bụt vang nhẹ lên trong tiếng la hét tiếng chửi giận dữ đầy trời nhẹ tới mức không thể nghe được nhưng thứ có thể được quản phong tử lấy làm bảo bối lại há là đồ chơi không có bất cứ tiếng động nào vang lên không có bất cứ ánh sáng nào chính trong khoảnh khắc này người đồng thời hôn mê ngã ra đất thành lớp hiệu n thành nguy Xung h lớp một cách dị. Xung quanh dị. d p Trùng lại hình thành một khu vực vực và cực chống chống có cứ cái không khu không Nhuế hắn không như không chỉ chúng Hiệu xuống lớn, trong khu vực chống không này trừ diệp Trùng và Băng hắn đang ôm ra, không có bất cứ người nào đang đứng. Mật độ đám đông đứng xem cực lớn, nếu ném trên cũng ném một người. ôm to trừ bất Mật một từ trời một là ra, Diệp dép độ đám xem quả của dạ mê cũng trong thời khắc này được thể hiện một cách hoàn mỹ toàn thân nhuế băng mềm ngoặt sắp sửa ngã xuống dạ mê đối với nàng cũng có hiệu quả giống nhau nhưng đã sớm có chuẩn bị diệp trùng ôm lấy nhuế băng động tác tiếp theo của hắn làm mọi người cả kinh diệp t r u n g đột nhiên cúi đầu hôn lên môi của nhuế băng đã hôn mê tên này điên rồi sao trong giờ phút này lại còn làm việc này nhưng việc càng ra ngoài ý liệu của mọi người nhuế băng trong lòng diệp t r u n g lại lập tức tỉnh lại vô luận là mọi người xung quanh ngã xuống hay là nhuế băng đột nhiên tỉnh lại đều làm mọi người cảm giác không thể tin được cả khung cảnh xuất hiện một sự yên lặng cứng ngắn tới tận bây giờ mỗi bước đi đều trong kế hoạch của diệp t r u n g vô luận là đánh lén hay là bắn r a dạ mê đều hoàn mỹ không chút sai sót trong miệng hắn ngậm hai lá hiệu diệp hắn vừa rồi chuyển cho nhuế băng một lá mới là nguyên nhân nhuế băng tỉnh lại nhân lúc mọi người ngớ ra diệp trùng cài cái túi chưa từng rời khỏi người lên eo nhuế băng chìa khóa tín hiệu của tàu vũ trụ ở trong túi dẫn bọn họ tới tàu vũ trụ giọng nói nhẹ nhàng lướt qua bên thai của nhuế băng đôi tay đang ôm lấy eo nhuế băng của diệp trùng đột nhiên phát lực nhuế băng giống như một đám mây trắng dùng tốc độ kinh người bay ra ngoài vòng cây cũng chính là chỗ ở của bọn họ tới giờ không hề xảy ra bất cứ bất ngờ nào trong lòng diệp trùng thở phào một hơi điều hắn giờ phải làm chính là kiên trì tới lúc mấy người nhuế băng khởi động tàu vũ trụ tới cứu mình quét nhìn dân vương gia trang đã hoàn hồn lại trong mắt diệp trùng lóe lên sự lạnh lùng yên lặng đạp lên trang dân hôn mê dưới đất đi tới trước giá binh khí nhẹ nhàng lấy xuống một cây trường thương tới đi trong đám đông bao vây kín mít diệp trùng yên lặng cầm thương đứng trong mắt lấp lánh chiến ý điên cuồng chương ba trăm năm mươi lăm chiến một nhìn diệp trùng càng lúc càng xa mình mũi huế băng đột nhiên cay c a y nhẫn nhị nước n mắt chực muốn tôn u trào thân hình hơi rung nàng giống như một con chim lớn trắng như tuyết vũ cánh lướt về phía đoàn người lao già phá xa đang chạy vội ở phía trước nàng biết điều mình phải làm hiện giờ là cái gì dư vị còn lưu lại trên môi nhàn nhạt, nhạt mang theo mùi vị đặc biệt của hữu diệp và hán xin ngài hay ra tay vương trang chủ g ặ p người cầu xin ông lão vẻ mặt l ạ n h nhạt lắc đầu ta sẽ không ra tay hai vợ chồng nhỏ đó ra tay cũng không q u a n minh hừ hừ vương gia từ lúc nào mà ngay cả chút dũng khí thừa nhận thất bại cuối cùng cũng không có sự khinh thường trong lời nói làm gương mặt vốn thiếu sắc vương gia chủ trong nháy mắt đỏ lên nhưng nàng chỉ có im thiên thít không nói lời nào mọi thứ xảy ra bên dưới nàng đều nhìn thấy lời ông lão làm nàng không nói được gì nhưng đối với cử động của vợ chồng vương lộ nàng cũng không thể nói gì nàng biết nếu như cứ để sự việc phát triển trong lớp trẻ sẽ có rất nhiều người có hùng tâm bỏ đi mấy người này chính là lực lượng cốt cán của vương gia nếu như bọn họ đi rồi vương gia trong ba mươi năm sau đó lực lượng sẽ rớt xuống tận đáy nàng tuyệt đối không cách nào khoan dung cho loại việc này xảy ra trước mặt mình cho nên đối với những việc làm của vợ chồng vương lộ nàng chọn thái độ ngầm đồng ý loại tinh thần bộ tộc hạn hẹp diệp t r ù n g không sao hiểu được có thể trong tất cả mọi người chỉ có nhuế băng mới có thể hiểu được thôi nhưng ai cũng không ngờ một người bị cho là đ i ề u bồi sư sức c h ó i gà không chặt lại có thân thủ cường hãn thế này ông lão nhìn chằm chằm mọi việc xảy ra phía dưới nhìn không được nói s á t khí thật nặng trên thực tế phía dưới đã máu chảy thành sông hôn chiến và cận chiến là phương thức chiến đấu diệp trùng t r ư ớ c giờ thích nhất và sở trường nhất thương kỹ xuất quỷ nhập thần mùi thương đen thui lúc này lại giống như vì sao lấp lánh trong vũ trụ mà quỹ tích phiêu hốt đó giống như lời thở than của đời người với vận mệnh khó mà suy xét được rực rỡ không thể nói rõ sáng trói không thể nói rõ như có như không một điểm sáng chốc sáng chốc tối đó lại làm mọi người rét run trong lòng diệp trung rất hiểu cách làm người của nhuế băng hơn nữa tình hình vừa rồi cũng không cho phép hắn đi chất vấn rốt cuộc xảy ra cái gì vốn dĩ hắn muốn lấy hàm ra ra nhưng rất m o n hắn liền dẹp bỏ ý nghĩ này hàm ra ở chỗ này có ý nghĩa gì hắn biết rất rõ nếu như lấy hàm ra ra diệp trung tin rằng tuy không thể đạp bằng cả vương gia trang nhưng tuyệt không có ai có thể ngăn cản mình đương nhiên hắn có thể đi ra nhuế băng đương nhiên cũng không có vấn đề diệp trùng thậm chí còn có thể mang theo vài người nhưng hắn có thể xác định đã bị xác nhận thân phận là người bên ngoài tới bọn họ lập tức sẽ chịu công kích mãnh liệt trước giờ chưa từng có điều làm diệp trùng kiên kỵ không chỉ là người của vương gia vẫn còn có rất nhiều cao thủ vốn dĩ trung lập thí dụ như chủ tiệm hoán bảo các thí dụ như ngôn sư sự hiểu biết của mấy ngày nay làm cho diệp trùng biết cao thủ của tinh khu tự do đông đảo chỗ khác còn lâu mới sánh bằng mấy cao thủ này đương nhiên không cách nào gây tổn hại cho hắn và nhuế băng nhưng người khác có thể bị nguy hiểm hơn nữa loại nguy hiểm này là cực kỳ trí mạng so với làm bọn họ lâm vào nguy hiểm diệp trung càng nguyện ý mình lâm vào nguy hiểm hơn bởi vì hắn đối với thực lực của mình có đủ tự tin có nguy hiểm hơn cũng không phải không có cơ hội thoát thân nhưng nếu như trong số mấy bảo tiêu đó chết đi vài người vậy căn bản có thể xác định là đường hỏng trở về thiên hà hà việt đây là tình huống mà diệp trung không muốn gặp phải nhất cho nên hắn mới ra quyết định xem ra nguy hiểm này có lẽ không hề hoàn thiện cũng có lẽ không hề là lựa chọn tối ưu nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó đây đã là phương án tốt nhất hắn có thể nghĩ tới không có thời gian cho hắn suy xét sự thật cũng chứng minh lựa chọn của diệp trùng không sai cho tới giờ toàn bộ công kích đều là người của vương gia khoe mắt quét qua mấy cao thủ đó ý coi thường của bọn họ đối với vương gia lộ ra r à n h r à n h khối đá lớn nhất trong lòng diệp trùng cũng đã bỏ xuống đất đây có phải là trận chiến nguy hiểm nhất từ khi sinh ra tới giờ của mình không diệp trung đã không có thời gian để suy nghĩ rồi kẻ địch như thủy triều gần như trong nháy mắt liền nuốt chừng hắn mật độ công kích của lần chiến đấu khi gặp phải sinh vật biến dị ở học viện jersey、si、đó so với lần này hoàn toàn là con nít đánh nhau mỗi người ở chỗ này nếu như bỏ ở thiên hà hà việt đều là cao thủ bậc nhất nếu như bỏ ở năm thiên hà lớn vậy thì chính là cao thủ trong cao thủ rồi mỗi một tấc không gian xung quanh diệp trùng gần như đều có binh khí d á y qua mà quần áo trên người hắn đã sớm sắp thành sợi vải rồi tốc độ đôi tay của diệp trùng đã phát huy tới t ố t độ bị bao vây diệp trùng đã thành một đám hư ảnh tiếng binh khí giao nhau dày đặc như mưa bão từ giờ phút công kích đầu tiên bắt đầu thì hoàn toàn chưa từng dừng lại mỗi người đều đang chờ đợi chờ đợi cao trào đột nhiên này qua đi nhưng ra ngoài ý liệu của mọi người cao trào càng lúc càng cao nhưng âm thanh đột nhiên dừng lại trong tưởng tượng không hề xảy ra Tiếng b i n h khi h va c ạ m đầy khắc k h o ả i không ngừng khảo nghiệm ngừng năng l ự đựng c chịu của t â m lý con n giây ư ờ 45 g i diệp trung ở dưới sự công kích như quần g phong bạo vũ này lại sờ sờ chịu đựng 45 giây chân một bước không rời hắn giống như đá ngầm trong mưa bão cho dù sóng gió có lớn hơn cũng không lùi một bước tính cách thật cứng cỏi trong mắt ông l á o trên hội nguyên lầu lộ ra vẻ tán thưởng dáng vẻ của diệp trung hiện giờ chật vật nói không ra lời trên người hắn như bây giờ không có tấc vải lành lặn y phục đã sớm dưới sự r ạ c h cắt của vô số binh khí hóa thành vô số mảnh vụn trong không khí đang lưu động giống như b ơ m bướm bay tư tán cho dù động tác của diệp trùng có nhanh ánh mắt có chuẩn động tác võ thuật có ngắn gọn nhưng hắn vẫn không thể tránh thụ thương nửa thân trên trần trụi g i a o thoa vô số vệt máu nhỏ bé ngang dọc hơn nữa số lượng của mấy vệt máu nhỏ bé này vẫn đang tăng thêm với tốc độ kinh người vệt máu nhỏ bé từ trong vết thương d ì ra nhưng lập tức mau chóng bị mồ hôi như suối chảy làm nhạt đi cho dù diệp trùng hiện giờ chật vật không thôi nhưng đã không còn ai lộ ra vẻ coi thường hoàn toàn ngược lại thứ lấp lánh trong mắt mỗi người đều là sự kính phục sâu sắc và không thể tin được có thể chống đỡ 45 giây dưới công kích thế này đây là khái niệm gì chứ điều này cần phản ứng thần kinh đáng sợ thế nào lại cần động tác võ thuật nhanh ra sao điều quan trọng nhất là nó cần sự bình tĩnh thậm chí lạnh lùng tới mức nào chứ mà điều làm người ta cảm thấy sợ hãi là dưới tình thế xấu tuyệt đối thế này trang dân chết dưới thương của diệp t r ú n g đã nhiều tới ba mươi sáu người phải biết rằng đây chẳng qua chỉ mới bốn mươi lăm giây a diệp t r ú n g hiện giờ cũng cảm thấy nuốt không trôi thể lực dùng tốc độ kinh người mau chóng suy giảm công kích kín trời kín đất làm hắn hoàn toàn không cách nào thực hiện suy nghĩ có hiệu quả hắn hoàn toàn là ở trong một loại trạng thái phản ứng bản năng trong lòng hắn vẫn còn ba viên dạ mê nhưng hiện giờ hắn ngay cả thời gian lấy dạ mê ra cũng không có mọi người đều tản ra một giọng nói giả cỗi như tiếng sấm r ề n r ĩ vang lên bên thai mỗi người gần như mọi người đều không tự kiềm chế mà n g n g đầu ba bóng người men theo mái nhà đang dùng tốc độ kinh người lao về phía bên này tổ đường nội thị trong đám đông có người nhịn không được mà thất thanh têu lên còn mấy người trung lập đang đứng xem lúc này ai nấy cũng đều lộ ra vẻ ngưng trọng nếu như nói thanh niên giống như vương tử thạch là một lực lượng cốt cắn và trung kiên của bộ tộc vậy thì tổ đường nội thị chính là một phòng tuyến cuối cùng của một bộ tộc cũng là phòng tuyến mạnh mẽ nhất tổ đường nội thị chỉ phụ trách bảo vệ tổ đường bình thường quyết không can thiệp sự vụ trong trang tổ đường nội thị của mỗi một bộ tộc đều là lực lượng thần bí nhất của bộ tộc này bình thường tuyệt đối khó mà nhìn thấy bóng dáng của bọn họ quá tốt rồi mấy người vân thúc cuối cùng đã tới rồi vương trang chủ lúc này lại giống như một đứa trẻ cao hứng vô tay gần như đồng thời diệp t r u n g cảm thấy áp lực xung quanh đột ngột giảm nhẹ không kịp suy nghĩ hắn theo bản năng nắm bắt cơ hội này hắn giống như một cái lò so bị nén tới mức tột cùng đ ỗ n g nhiên ngoại lực ép b ứ c hắn biến nhỏ hắn liền bắt đầu phản kích điên cuồng ánh thương đột nhiên bùng lên mãnh liệt đường màu lam và điểm màu lam trong mắt giao thoa ngang dọc hắn đã không phân rõ đây rốt cuộc là người nào trong tầm mắt của hắn giống như một bức tranh hình học đơn giản vô cùng đơn giản tới mức chỉ có điểm sáng và đường thẳng màu lam không có chút lưỡng lự nào không có chút do dự nào trong nháy mắt một điểm quan g man g yếu ớt của mũi thương không chút sai lệch đ ế n lên tất cả điểm màu lam mà hắn có thể nhìn thấy trong tầm mắt một màn máu mẹ nhất đã xuất hiện tiếng kêu thảm thê lương kèm theo mấy mươi cột máu phun lên cao mưa máu không có bến bờ bao trùm phạm vi tới cả m ộ mươi mét xung quanh diệp trùng mọi người đều ngớ ra đầu góc diệp trùng lúc này mới bừng tỉnh t h ầ m mắng hồ đồ một câu bước chân đ ô n g phát lực cả thân hình trở nên phiêu hốt vận động chiến với hắn mà nói mới là chiến thuật thích hợp nhất ở trước mắt thó gan khoe mắt ba người đang lao về phía này muốn rách ra mắt giận mở tròn xoe tuy bọn họ bình thường không hỏi sự vụ trong trang nhưng sự trung thành của bọn họ đối với vương gia trang dân bình thường còn lâu mới so sánh được thảm trạng thế này lại sờ sờ xảy ra trước mặt bọn họ thế nào có thể làm cho bọn họ không lập tức chạy thảo tới tiếng giống của ba người diệp t r ú n g như không nghe thấy bước chân vừa chạm liền rời đi hắn giống như một con cá trơn trợt vô cùng len lỏi tự nhiên trong đám đông mà giống như một kẻ thu gặt tử vong những nơi đi qua mưa máu phun ra tiếng kêu thảm thiết liên miên không rước quan g mang do mũi thương trông có vẻ hơi ảm đạm lấp lánh hình thành lại sắc bén dị thường mà cây trường thương bình thường vô cùng đó ở trong tay diệp trùng linh hoạt dị thường giống như vật sống mạng sống ở trước mặt nó yếu ớt vô bì toàn bộ chỗ diệp trùng nhắm tới đều là điểm sáng màu lam một thương trí mạng sắc mặt mọi người đều biến đổi trên hội nguyên lầu màu máu trên mặt vườn trang chủ đã rút mất sạch sẽ diệp trùng cảm thấy càng lúc càng tự nhiên thể lực tiêu hao quá độ thậm chí đã bắt đầu hồi phục diệp trùng đột nhiên thay đổi chiến thuật làm đám trang dân xung quanh trở tay không kịp điều này làm bọn họ trả giá nặng nề chính ngay lúc này tiếng gió cơ h ồ nhẹ không nghe thấy đột nhiên vang lên sau l ư n g diệp trùng Trường 356, 9, 2. thủ. Cao đây là ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu diệp trùng thân hình tránh gấp cổ tay rung một cái phần đuôi cây trường thường giống như con rắn khua về phía sau r ắ c một âm thanh vỡ nát của gỗ sức mạnh vụn gỗ vỡ nát bắn lên người diệp trùng lớn vô cùng trên tay nhẹ h ữ n g diệp trùng biết phần đuôi cây trường thương bị nghiền nát một đoạn trường thương trên tay diệp trùng chẳng qua chỉ là một thanh trường thương cán gỗ bình thường vô cùng khí lạnh sau lưng như giòi bám vào xương âm hồn bất tán thân thủ thật cao minh đây là cao thủ lợi hại nhất diệp trùng gặp được từ khi hôn chiến tới giờ nhưng diệp trùng lúc này lại không khen được nữa mục đích của kẻ đánh lén sau lưng này cực kỳ rõ ràng hắn muốn làm cho tốc độ của mình chậm lại sở dĩ diệp trùng có thể ở trong đám người đông nghìn nghịt đi lại tự do chính là vì tốc độ siêu cấp và bước đi đa biến của hắn nếu như tốc độ hơi chậm lại vậy cục diện đối kháng vừa rồi đó sẽ xuất hiện lần nữa nếu như lại xa vào trong vòng vây giống vừa rồi diệp trùng không có chút niềm tin sống sót nào quyết định dứt khoát chân diệp trùng đ ô n g phát lực không tiến mà lại lùi xoay lưng lao vào hàn ý nhàn nhạt đó trường thương trên tay giống như mọc mắt tiến thẳng về phía đối phương cú này của diệp trùng ngay cả sức bú sữa cũng dùng tới b i n h sức mạnh khổng lồ làm cán thương chỉ còn dư lại nửa khúc rung động phạm vi nhỏ kịch liệt trong không khí phát ra tiếng rung chấn nhiếp tâm phách người ta chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh màu nâu kẻ đánh lén phía sau hoảng sợ bất ngờ không kịp đề phòng hoàn toàn không kịp phản ứng chỉ đành cắn răng chịu đựng kiếm trên tay hắn và cán thương không chút hóa huệ đụng vào nhau Bụt. hai luồng sức mạnh khổng lồ gặp nhau thứ không chịu nổi đầu tiên là cán thương bằng gỗ lập tức hóa thành vô số mảnh vụn bán mạnh ra xung quanh người xung quanh gặp họa tiếng kêu thảm vang lên khắp nơi lực sát thương của mấy mảnh vụ này cực kỳ kinh người ngay cả trên lưng diệp trùng cũng cắm mấy mảnh vụn dòng máu tươi ồ ồ chảy ra ngoài cùng lúc này phun, phun ra một ngụm máu tươi diệp trùng mượn sức mạnh này giống như quỷ mị xông tới trước người thảm nhất vẫn là kẻ đánh l ê n đó sức mạnh một cú này của diệp trùng rất lớn hắn lúc đó như bị xét đánh cả người giống như bị một cái trọng c h ù y khổng lồ đánh vào chính diện máu tươi phun điên cuồng bay về phía sau như bao cát đụng ngã mấy người một c h ố p mắt vừa rồi diệp t r ú n g đã nhìn rõ kẻ đánh lén đó là một thanh niên tuổi tác tương tự như vương tử thạch tướng mạo cực kỳ bình thường hoàn toàn là loại quăng vào trong đám đông cũng không tìm thấy vẻ hung ác nham hiểm trong mắt kẻ đánh lén này làm diệp t r ú n g hơi cảm thấy buồn bực nhưng hiện giờ đã không còn thời gian suy nghĩ mấy vấn đề này quân lấy hắn kẻ đánh lén đó đột nhiên quát lớn tiếp theo là vài tiếng ho kịch liệt thể hiện hắn chịu bị thương cực kỳ nghiêm trọng trang dân xung quanh lúc này mới bừng tỉnh ngộ diệp trung lập tức xa vào hiểm cảnh một mực tới tận vừa rồi công kích của mấy trang dân này tuy hung mãnh nhưng hôn tạp chẳng ra gì không có tính tổ chức đây cũng là một nguyên nhân cực kỳ quan trọng mà diệp t r u n g vẫn có thể kiên trì tới h ệ giờ nhưng một câu vừa rồi của kẻ đánh lén này lại làm cho tình thế trong trận xảy ra biến hóa to lớn trang dân bên cạnh diệp t r u n g nhao nhao phản ứng lại không trực tiếp giao chiến với hắn mà một mực đánh dây dưa diệp trung đáng thương lâm vào hiểm cảnh trên hội nguyên lầu ông lão nhìn xuống dưới trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ quái quái người thanh niên vừa rồi là ai so với vương tử thạch cũng không hề thua kém lại có chút thông minh vương trang chủ lộ ra vẻ suy tư cũng có chút nghĩ hoặc kỳ quái tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng với người này làm sao có thể cao thủ thế này tại sao không ai biết nhữ mắt lại ông lão lộ ra chút trào phúng hắc hắc vương gia chủ hả vương gia chủ trên mặt vương trang chủ không khỏi hiện lên chút vẻ xấu hổ nếu như nhân tài thế này bị mãi một trong trang vậy tức là nàng thất trách chính ngay lúc nàng ấp úng chuẩn bị nói gì đó ông lão lại đột nhiên mở mắt quan g mang trong mắt lóe lên trầm giọng nói không đúng vương trang chủ nướng ư ờ i vội vàng hỏi sao thế ngài phát hiện ra gì sao hắn không phải người của vương gia mặt ông lão trầm như nước câu nói này nói ra như chém đinh chặt sát khẳng định dị thường không phải người của vương gia vương trang chủ rõ ràng vẫn không có phản ứng hắn rõ ràng là mặc vân thanh phục ca v â n thanh phục là trang phục võ thuật đặc hữu của vương gia chỉ có người của vương gia mới mặc loại đồ võ thuật này ông lão lắc đầu thủ pháp dùng kiếm vừa rồi của hắn không phải kỹ xảo của vương gia ở phương diện này không ai có quyền uy hơn lão sắc mặt vương trang chủ biến đổi nàng có thể làm tới chức gia chủ tự nhiên không phải kẻ ngốc ngược lại nàng cực kỳ thông minh không phải người của vương gia mặc thân vân phục của vương gia lẫn trong đám đông hắn rốt cuộc là có mục đích gì phía dưới đã thành một đám hỗn loạn thanh niên mới kêu đó trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng sự bất a n trong lòng vườn trang chủ càng thêm nặng nề đoàn người nhuế băng chạy như điên một tay s á c h lấy đứa trẻ tay còn lại kéo theo d ì p h e e mặc dù nàng muốn trở về tàu vũ trụ mau một chút nhưng lại không thể không giảm bước chân nàng mang theo hai người tốc độ trong số tất cả mọi người vẫn là nhanh nhất chỉ là không có cách nào tốc độ của người khác quả thật quá chậm nhưng may là cho dù thứ bọn họ học tập là công kích tầm xa nhưng vẫn có căn bản võ thuật không tệ trong đám này uy lực gã mặt xẻo phát huy lớn nhất trong tất cả mọi người kinh nghiệm thực chiến của hắn phong phú nhất phán đoán đối với cục diện cũng chính xác nhất điều quan trọng nhất là trên tay hắn có ba viên dạ mê mà diệp t r ù n g đưa cho nắm bắt thời cơ sử dụng dạ mê của hắn làm người ta phải khen ngợi lần nào cũng là ở lúc quan trọng nhất thích nghi nhất vị trí chọn lấy cũng là tốt nhất trang dân đuổi theo không bỏ sau lưng sau khi gặp phải ba lần hôn mê đột nhiên với quy mô lớn trở nên kiên kỵ hơn bọn họ không biết loại vũ khí không thể phòng bị có trên tay gã mặt sẻo này rốt cuộc là có bao nhiêu ngược lại cũng không dám ép tới quá gần húng chi thân thủ của nhuế băng bọn họ vừa rồi chính mắt nhìn thấy ai cũng không muốn đi tìm chết trên thực tế dạ mê trên tay gã mặt sẻo đã dùng hết toàn bộ rồi đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là do diệp trùng thu hút hầu hết người vây xem người đuổi theo vốn không nhiều lại bị dạ mê làm hôn mê một bộ phận cho nên bọn họ r ứ t khoát không theo sát sau lưng đám người nhuế băng bọn họ tin rằng chỉ cần không bao lâu viện binh trong trang sẽ tới lúc đó mấy người này có cánh cũng khó bay không giống mấy người nhuế băng có sợ nhưng không nguy hiểm bên này của diệp t r ù n g đánh tới mức đỏ như lửa trắng như lau tối tăm trời đất tình cảnh của hắn hiện giờ trở nên vô cùng nguy hiểm từ sau khi tên đánh lén đó nhắc nhở mọi trang dân trở nên thông minh chiến đấu dây dưa liên miên bất tuyệt làm tốc độ của hắn bắt đầu chậm lại còn trường thương của hắn trong một kích vừa rồi đã triệt để hư hại không thể sử dụng tình huống trở nên càng lúc càng nguy hiểm mấy lần hắn đều suýt nữa là dùng tới dạ mê hắn hiện giờ vẫn còn ba viên dạ mê đây cũng là thứ giữ mạng cuối cùng của hắn không tới vạn bất đắc dĩ hắn quyết không sử dụng ba viên dạ mê bị hắn kẹp trong cơ nhục của tay phải khống chế cơ nhục của họ làm ở cựu nguyệt hắn đã tới mức cực kỳ cao minh cơ nhục toàn thân di động tùy ý điểm này tự nhiên không làm khó hắn kẹp ở cánh tay phải lợi dụng cơ nhục cục bộ phát lực có thể làm cho dạ mê trong khoảng thời gian ngắn nhất vào trong bàn tay hắn ba vị tổ đường nội thị dùng tốc độ kinh người tới gần phía bên này trong lòng diệp trùng thầm kêu khổ ứng phó trang dân bình thường hắn cũng tốn sức dị thường nếu như một khi bị ba cao thủ này tới gần vậy hắn quyết không có nửa phần cơ hội sống sót trong lòng ước t r ừ n g cơ nhục tay phải giật giật một viên dạ mê cuộn rơi vào trong bàn tay diệp trùng tiếp đó gập tay bắn ra trong sân hỗn loạn t ố c độ nào có ai lại chú ý tới thứ quả nhỏ này một màn ngụy dị vừa rồi lại xuất hiện trong phạm vi b á n kính bốn mươi năm m mấy trăm người không lừ hử gì đồng thời té xuống bất tỉnh trong lòng mọi người nhảy dựng động tác trên tay chậm lại diệp trùng chỉ cảm thấy áp lực toàn thân nhẹ đi không dám do dự đột ngột xông vào phạm vi bao phủ của dạ mê liều mạng hít thở diệp trùng giống như từ trong nước trôi ra nửa thân trên lõa lổ đầy vết máu vết thương dày đặc giao thoa nhìn thấy mà phát hoảng mồ hôi kích thích mấy vết thương nhỏ xíu này cảm giác hơi đau làm diệp trùng cảm thấy toàn thân giống như có vô số con kiến đang cắn xé vậy sự mệt mỏi sộc lên tới đầu toàn thân giống như sắp chia thành từng miếng trong miệng ngậm hữu diệp diệp trùng không chịu ảnh hưởng của giá mê vài thôn dân to gan không sợ chết xong tới chỗ diệp trùng vừa bước vào phạm vi bao phủ của giá mê lập tức không lừ hử gì ngã xuống hiện tượng n g u y dị này làm bước chân mọi người dừng lại bọn họ lúc này mới nhớ tới một thân phận khác của tên hung hắn này điều bồi sư mọi người không khỏi n g ậ p ngừng sợ sệt vây ở bên ngoài nhưng mỗi người đều đỏ cả mắt hẳn không thể xông vào xé diệp trùng thành từng mảnh thời tiết hôm nay trong xanh không có gió tác dụng của dạ mê có thể phát huy mức độ lớn nhất điều này cũng cho diệp trùng thời gian đệm cực lớn toàn thân dã rời diệp trùng hiện giờ chỉ hy vọng mấy người nhuế băng điều khiển tàu vũ trụ tới trước mặt khoa học kỹ thuật tiên tiến như tàu vũ trụ lực lượng cá nhân nhỏ bé đến cỡ nào đáng tiếc vừa rồi quên mang theo công t ắ c không gian của hàm da nếu không với thời gian đệm hiện giờ thế này đủ cho hắn leo vào buồng lái của hàm da tình huống vừa rồi khẩn cấp thời gian cho hắn phản ứng quá ít suy nghĩ của hắn cũng không sao làm được tới mức hoàn toàn không có bất cứ kẽ hở nào tiêu hao thể lực của hắn quả thật quá lớn đối với việc mình hiện giờ vẫn còn sống hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc ba vị tổ đường nội thị đứng ở vòng ngoài ai nấy nghiến răng nghiến lợi nhưng lại vô kế khả thi sự cương đại ở phương diện nào đó của điệu bồi sư làm rất nhiều người có lòng xung quanh nhìn thấy tiếng chửi toán vang lên khắp nơi diệp t r u n g bình thản giống như không nghe thấy hắn hiện giờ chỉ hy vọng có thể thế này cho tới khi tàu vũ trụ tới quét nhìn trên đất t r u n g t r u n g điệp điệp thôn dân nga đệ lên nhau ai nếu đều bất tỉnh nhân sự diệp t r u n g nhặt một thanh trường thương lên trong lòng coi như hơi an tâm ngừng đ ầ u nhìn chân trời trống không chẳng có gì giờ phút này diệp t r u n g cảm thấy thời gian chậm chạp dị thường bọn họ là người từ ngoài tới nhìn tàu đổ bộ chui vào trong biển sắc mặt thôn dân dẫn đầu đó tệ hại vô bỉ người từ ngoài tới là điều cố kỵ lớn nhất của tinh khu tự do hành tinh thoát m ộ t đ ư ờ n g nhiên cũng không ngoại lệ mặt mỗi người bên cạnh hắn đều biến sắc lập tức lộ ra vài phần dáng vẻ như chút được gánh nặng chút xấu hổ vốn di vẫn còn sót lại trong lòng bọn họ lập tức biến mất tam bọn họ đã tìm được một lý do tốt nhất cho vương gia trang cho bản thân bọn họ người từ ngoài tới đối với bọn họ là không có bất cứ đạo nghĩa có thể nói nào vài người các ngươi lập tức trở về mang tin tức này báo cáo trang chủ trang dân dẫn đầu đó có chút dáng vẻ đại tướng người khác cùng ta thủ ở chỗ này đi mau mắt nhìn mấy người mau chóng chạy về trang vẻ mặt mấy trang dân này đầy phức tạp chương ba trăm năm mươi bảy chiến ba vơ vào tàu vũ trụ mọi người đều ra sức chạy như điên mỗi người đều cực kỳ hiểu rõ hoàn cảnh trước mắt nếu như diệp trùng gặp phải điều gì ngoài ý muốn vậy cảnh ngộ của người khác cũng có thể nghĩ là biết được tuy bọn họ vốn dĩ đều là bị diệp trùng uy hiếp mà tới nhưng trong giờ phút này bọn họ không ai không toàn lực mà chạy đứa trẻ cắn chặt môi gương mặt nhỏ nghiêm túc Cười hỉ hạ b ì nhuế thường không thấy không đ â Mỗi mình. người nghiễm này nhiên tổng vào vị trí của mình. Đứa trẻ lúc này nhiên là trí trẻ của lúc chỉ Đứa huy, băng tỉ tỉ, quang điều khiển chính. băng lập tức biết ý chạy về phía quang giáp điều khiển chính tốc độ của nhuế băng đã phát huy tới tốc độ mang theo một đám hư ảnh màu trắng nàng đã xông tới trước mặt quang não màu trắng nhẹ nhàng đặt đứa trẻ trên ghế trước q u a n g não đứa trẻ vừa đứng vững liền không kịp đợi đối diện với quang nao điều khiển chính thực hiện thao tác người còn lại đã tiến vào các vị trí điều khiển chủ yếu hệ thống tuần hoàn không khí bình thường hệ thống động lực không có sự cố hệ thống quét hình bình thường một loạt phản ứng lập tức chuyển tới trên quang não điều khiển chính trước mặt đứa trẻ cặp mắt lớn của đứa trẻ không chút động đậy tập trung toàn bộ tinh thần cánh tay nhỏ trắng nón n à vụng về thực hiện thao tác trên bàn điều khiển khởi động trình tự dự n h i ệ t của phi thuyền xử lý năng lượng phi thuyền bắt đầu thực hiện tính toán ưu hóa chuẩn bị cất cánh đây là công tác chuẩn bị cuối cùng trước khi cất cánh mỗi người đều tập trung nhìn chằm chằm máy móc thao tác trước mặt mình phi thuyền cất cánh không hề là một việc đơn giản như thế nó cần nhiều người cùng tiến hành hợp tác phối hợp nhưng tới giờ mỗi bước đều hoàn thành vô cùng hoàn mỹ chỉ cần ưu hóa năng lượng hoàn thành vậy thì phi thuyền sẽ có thể cất cánh cảnh cáo cảnh cáo tỷ lệ năng lượng không đủ 8%, á m trình tự cất cánh dừng lại giọng nói điện tử ngọt ngào ở trong thai mọi người không khác gì xét giữa trời quang mặt nhuế băng thoáng cái trắng bệnh diệp t r u n g cố sức hít thở không khí trộn lẫn dạ mê mang theo chút thơ n g ọ n mỗi một lần hít thở cổ họng đều nóng hừng hực nửa thân trên trần trùi của hắn trộn lẫn máu và mồ hôi đã khó mà phân biệt lồng ngực phồng lên kịch liệt như ống bể mỗi người đều không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thân hình không hề xem là cường trắng này nó lại hàm chứa sức mạnh kinh người như vậy trên mặt vẫn là dáng vẻ lạnh lùng vết máu ứa ra nơi khỏe miệng và vết thương nhỏ xíu giao thoa ngang dọc như mạng nhện trên người xem ra càng lúc càng làm người ta cảm thấy nhìn mà phát hoảng cũng không khỏi làm người ta khen ngợi sự ngoan cường và sức sống của diệp trùng mỗi người đối diện khu vực có đầy dạ mê này đều không biết làm gì mọi người chỉ có thể nhìn diệp trùng thở dài chính ngay lúc tất cả đều bó tay hết cách trong đám đông đột nhiên truyền tới một tiếng mọi người dùng binh khí trên tay nện hắn trái tim nhảy lên thính lực linh mẫn vô bì diệp trùng đã nghe ra giọng nói này chính là giọng nói của gã thanh niên dây dưa với mình vừa rồi phản ứng của hắn nhanh nhất gần như ngay khoảnh khắc giọng nói của gã thanh niên đánh lén đó vừa dứt diệp trùng lăn trên đất một vòng trong lòng lại đang than thở xem ra mình đã tới bước không chạy không được rồi thể lực đã không còn dư bao nhiêu đối diện kẻ bao vây nhiều thế này nếu như là cường độ công kích giống vừa rồi mình có thể kiên trì một phút hay không hắn cũng không xác định mọi thôn dân vương ra như tình mộng nhao nhao u ă n g binh khí trên tay mình về phía diệp trùng tiếng v è o v è o kín cả thai vang lên nhắm vào chỗ diệp trùng vừa mới đứng bay lên không chỉ cảm thấy trên trời tối sầm binh khí che kín bầu trời giống như đám mây đen bắn về phía bên này cho dù diệp trùng tâm trí kiên định thấy tình cảnh này cũng không khỏi nhảy dựng trong lòng may mà mình phản ứng nhanh nếu không thì đã bị đánh thành con n h í m rồi buộc buộc buộc âm thanh dày đặc như mưa vang lên không ngừng trong khu vực trống không này may mà diệp trùng biết lúc này không phải là lúc nghĩ nhiều hai đầu gối và đôi tay đồng thời phát lực giống như một quả cầu tròn lăn với tốc độ cao đột nhiên bắn lên trên động tác này của diệp trùng cực nhanh trong n g á y mắt thì đã tới bên rịa khu vực trống không trường thương trên tay giống như độc lòng xuất động len lỏi chui vào kẽ hở giữa đám đông khoảng cách giữa mấy thôn dân này cực ngắn khe hở giữa bọn họ cũng không quá một nắm tay trường thương trên tay diệp trùng chính xác vô bì một thương này không chút tiếng động đâm vào chỗ chống cỡ một nắm tay này cơ nhục đôi tay cầm thương của diệp trùng co rút vành trướng kịch liệt một làn sóng nhanh tới mức làm người ta khó mà nhìn rõ Cán thương của cây chỉ cảm sức tức chửi thương trường thương đó đột nhiên rung động. Những người ở hai bên trường thương chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn xuống tới, lập tức thân hình không vững, ké sang hai bên. Tiếng chửi mắng vang lên không đột thấy một to tới, trước hai hai đó ở lập ké diệp Trùng l ạ chung i ệ n ra một k h n giống ệ p Trùng theo thương, nhanh tửa người nhanh kinh đi Diệp hồng. như một mũi khoan nhọn mạnh mẽ chui vào trong đám người đông nghìn n g h ị p diệp t r u n g đã sớm hiểu rõ như lòng bàn tay tình huống xung quanh trước khi hành động phương hướng hắn lựa chọn chính là phương hướng ngược lại với ba vị tổ đường nội thị ba láo già đó vừa nhìn thì biết không phải là nhân vật dễ đối phó nếu như bị bất cứ một người nào trong đó dây dưa vậy hôm nay chỉ e phải bỏ xác ở nơi này rồi diệp t r u n g sở trường hôn chiến nhất hoàn cảnh càng phức tạp hắn thường càng có thể phát huy vượt quá mức đầu g óc hắn bình tĩnh làm người quả đoán năng lực tính toán siêu mạnh có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn nhất đưa ra lựa chọn chính xác đương nhiên ai cũng không thể không phạm sai lầm nhưng mấy tố chất này có thể làm cho hắn ở trong hôn chiến thu được tỷ lệ sống sót khá lớn chỗ hắn chọn đều là chỗ tập trung đông người bước đi của hắn cực kỳ phiêu hốt n g u y dị không ai có thể đoán được bước tiếp theo của hắn chỉ có như vậy hắn mới có thể bảo đảm mình không bị quân lấy ra tay cực độc hở tí là sống chết trước giờ luôn là phong cách của hắn càng hướng chi trong lúc giữa sống và chết thế này hắn lại có thể nương tay sao đường màu lam trong mắt lúc sáng lúc tối hơn nữa tùy theo sự thay đổi góc nhìn của hắn mà không ngừng biến hóa càng là lúc nguy hiểm càng có thể khêu lên tiềm năng của diệp trùng tâm tình trầm t í c h lại không buồn không vui bộ nao đã không còn chút ranh rỗi nào để đi suy nghĩ việc khác sức chú ý của diệp trùng tập trung chưa từng có âm thanh bên ngoài đột nhiên nhỏ đi giống như trong nháy mắt đã đi xa động tác trên tay tuy theo đường màu lam trong tầm mắt mà không ngừng lựa chọn con đường tấn công tốt nhất tầm nhìn hình học phức tạp mà lại đơn thuần công kích lạnh lẽo mà chính xác tính toán bình tĩnh như băng tuyết diệp trùng lúc này giống như một cỗ máy giết người điên cuồng sự cồn g rã và lánh khốc trộn lẫn trên người hắn cho người ta một loại cảm giác mâu thuẫn dị thường ngài thật không thể ra tay sao trong giọng nói của vương trang chủ mang theo chút khẳng khàn nhìn thôn dân không ngừng chết đi ở phía dưới trong lòng nàng đang chảy máu tình huống thế này trước giờ chưa từng trải qua vốn dĩ nàng cho rằng diệp trùng có lợi hại cũng chẳng qua chỉ là một người khẳng định không sao gây nên sóng gió gì ai cũng không ngờ tình huống lại trở nên một khi phát ra thì không thể thu thập thế này t h ầ n tính ông lão vẫn lạnh lùng ngươi không cần hao phí tinh thần ở chỗ ta nữa so với thế này ngươi chi bằng xuống dưới điều độ tốt hơn lãng phí miệng lưỡi với ta ở đây nhiều mặt đầy nếp nhăn của ông lão giống như khe ránh do phong xương ngàn năm hình thành không thấy chút thay đổi nào c ắ n chặt môi ánh mắt nhìn ông lão của vương trang chủ tràn đầy thất vọng trầm mặc vài giây không nói gì túi đầu chạy xuống dưới nhìn diệp trùng chăm chú từ xa ánh mắt của ông lao đột nhiên lại trở nên nóng bỏng tốc độ tiến lên của diệp trùng cực nhanh hắn linh hoạt tột độ hơn nữa chỉ cần hơi có chút không gian lực bạo phát mạnh mẽ của hắn thường có thể làm cho người xung quanh trở tay không kịp tốc độ của diệp trùng một khi được tăng lên sẽ cực kỳ đáng sợ thế này không chỉ làm cho bước đi của hắn càng thêm phiêu hốt khó đoán mà tính sông phá càng mạnh hơn vung vẩy trường thương với tốc độ cao diệp trùng giống như một con trâu hoang toàn thân mọc đầy gai mà lại cường hãn vô bì chỉ cần bị ủi lên một cái không chết cũng bị thương nặng chỗ diệp t r u n g đi qua người ngựa ngã đổ điều làm người ta chấn kinh là sức mạnh cường h á n vô bì phương pháp hung tàn vô cùng và sự lãnh khốc giống như không phải của con người của hắn sự điên cuồng xông tới trước không ngừng của mọi người lúc đầu đã hoàn toàn bị diệp t r u n g áp đảo trái tim mỗi người đều đang co bóp lại diệp t r u n g đã không nhớ mình rốt cuộc là giết bao nhiêu người hắn chỉ cảm thấy đôi tay từng chút một trở nên nặng nề tần suất hô hấp cũng từng chút nhanh thêm tình hình dường như trở nên tệ hại từng chút một điều quan trọng nhất là tới tận bây giờ hắn vẫn không nhìn thấy bất cứ bóng dáng nào của con tàu nếu như là người thường lúc này đã sớm ngay cả một chút dũng khí vùng vây cuối cùng cũng biết mất t ă m nhưng diệp t r ù n g không hề từ bỏ vô số lần sinh tử cho hắn biết cho dù tới giờ phút cuối cùng cũng không mất đi khát vọng cầu sinh chỉ có như vậy mới có thể làm s á t suất mình sống sót đạt tới mức cao nhất bộ hóc hắn mau chóng vận chuyển tuy không biết rốt cuộc là xảy ra tình huống gì nhưng hắn đoán mấy người nhuế băng nhất định là sẽ ra chuyện bất giờ gì đó rồi đây là phỏng đoán bất hạnh nhất tới tận bây giờ nhưng diệp trùng cho rằng khả năng của phỏng đoán này cực cao nếu không với tính cách của nhuế băng nàng nhất định sẽ tới cứu mình tốc độ của tàu vũ trụ tuy không thể so với q u a n g i á c nhưng khoảng thời gian này cũng đủ đi về vài lần rồi nhất định là sẽ ra việc ngoài ý muốn gì rồi không có chán nản diệp trùng tính toán thể lực của mình trong đầu và thời gian vẫn có thể kiên trì đột vây trong không phải một giây diệp trùng liền đưa ra quyết định này tình huống khẩn cấp đã không có chút thời gian nào để hắn quyết định suy xét tỉ mỉ gần như là đồng thời trường thương trên tay vạch qua cổ họng của một thôn dân thôn dân đó hạ to miệng con ngươi lồi ra ngoài tiếng kêu gào hú ớ khẽ không nghe thấy được đôi tay có dạng t r ả o giống như muốn nắm bắt gì đó diệp trùng giống như một cơn gió lướt qua bên người hắn phụt một màn xương máu đ ô n g từ cổ họng hắn p h ẳ ra dưới ánh mắt hoảng sợ của người bên cạnh giọt máu bắn ra không có giọt nào có thể theo kịp bóng lưng giống như cơn gió đó trong nháy mắt diệp trùng đã đột phá đám người tập trung dày nhất sau lưng hắn ngã xuống mấy mươi thi thể trước mặt hắn chính là phòng ố c và con đường dường như bỏ chạy cũng là trải nghiệm nhiều nhất của diệp trùng hắn đối với việc bỏ chạy cũng từ không hiểu rõ lắm lúc đầu tới mức xe nhẹ đường quen như bây giờ chỉ cần hắn chui vào trong phòng ố c và đường phố thì hắn có thể thoát khỏi cục diện bị vây trước mắt ít nhất người vây công cũng sẽ giảm đi rất nhiều hắn có thể ứng phó càng thêm thoải mái mấy hôm nay hắn dường như mỗi ngày đều phải mài g i ũ i với ngôn sư hoàn cảnh xung quanh cũng sớm bị hắn quen thuộc chính ngay lúc này sau lưng truyền tới một tiếng quát lớn đi đâu tiếng rít sắc nhọn mà chấn nhiếp tâm phách người khác làm trái tim diệp trùng nhảy mạnh sắc mặt k h ẽ biến 358, 9, 4. xoay đầu nhìn mặt hơi biến sắc của diệp trùng không khỏi thêm biến sắc ba thanh trường kiếm xếp thành hình chữ phẩm đang bắn mạnh về phía hắn tốc độ cực nhanh sức mạnh cực lớn tiếng rít phát ra do ma s á t với không khí che lấp tiếng kêu của người xung quanh trên không sắc mặt ba tổ đường nội thị đỏ bừng rõ ràng một kích này cũng tiêu hao tất cả sức mạnh của bọn họ lúc này có né tránh thì cũng đã không kịp diệp trung lúc này lại phát hiện mình bình tĩnh đến lạ kỳ trong lòng không chút g i a o đ ộ n g đôi tay nắm chặt cán thương hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ba thanh trường kiếm càng lúc càng gần hoàn toàn không chú ý tới mấy thanh trường kiếm ở bên cạnh đang lao về phía mình không vui không buồn trong sáng như băng đồng tử đ ô n g co rút diệp trùng chấm eo đ ứ n g tấn trường thương chỉ xéo đột ngột giống lớn một tiếng tiết ba hống lấy diệp trùng làm trung tâm dao động không khí kịch liệt điên cuồng lan ra xung quanh thảm nhất làm ấ y thôn dân ở bên cạnh diệp trùng ông một tiếng bọn họ giống như cảm thấy một cái trọng chú y mạnh mẽ đập lên mảng nhị của bọn họ đầu góc lập tức chống giống thậm chí có vài người hai mũi còn chảy máu đám người ở xa chỉ cảm thấy một tiếng sét vang lên giữa trời trong âm thanh vang toàn trường ánh mắt diệp trùng m ẫ n cảm cực kỳ hắn có thể nhìn thấy rõ ràng ảnh hưởng mà ba thanh trường kiếm chịu bởi dao động không khí tốc độ có chút giảm bớt gần như đồng thời trên người diệp trùng xuất hiện một màn cực kỳ n g u y dị vô số gân cơ thịt giống như vô số con rắn nhỏ mau chóng núp n í c h từ eo tới bụng rồi tới ngực lại tới vai cuối cùng kéo tới đôi tay của diệp trùng đôi tay của diệp trùng hiện giờ thô to tới mức đáng sợ vô số cơ thịt gân tầng tầng lớp lớp chất trồng lên nhau giống như ngọn núi một loạt biến hóa này nói ra thì d ồ i dám thật ra cũng chỉ là trong khoảnh khắc thôi diệp trung chưa từng cảm thấy đôi tay lại có sức thế này nhưng đồng thời tác dụng phụ lại là sự đồng b ề n của chân hắn trường thương trên tay hắn nhẹ như không nhìn chuẩn thế đang tới trường thương rung một cái mũi thương chính xác điểm chúng ba thanh trường kiếm đó tìm âm thanh r ứ t khoát lại như kim châm khoảng cách ba tiếng cực ngắn nghe ra giống như một tiếng diệp trung chỉ cảm thấy đôi tay chầm xuống bụt. gần như là đồng thời Cán chịu sức tức cơ nhục của thương không nổi mạnh khổng như thành mảnh giống như núi của đôi tay vô đôi sao số Mà lồ lập vậy, vỡ vụ. diệp trùng đột nhịn i giống như vật sống, lại ê n như sống, vật về v trở trí v ố có. Phụt! Diệp Trùng nhịn không nổi phun ra một ngụm máu tươi đôi chân đ ồ n g bềnh lại không cách nào đứng được cả người té ra phía sau ba người tổ đường nội thị đó cũng bị thương không nhẹ một cú ném này của bọn họ không chỉ tiêu hao tất cả sức mạnh của bọn họ hơn nữa bọn họ thân ở trên không hoàn toàn không cách nào chống được yết ba hống của diệp trùng tiết ba h ố n g của diệp trùng nếu chỉ đơn thuần nói về lực s á t thương thì cực kỳ có hạn nhưng lúc này lại là c ọ m d ơ m cuối cùng đẻ chết lạc đà trong nháy mắt làm ba người tổ đường nội thị trọng thương nhưng so với ba người tổ đường nội thị diệp trùng bị thương càng nặng hơn trong nháy mắt cơ nhục tập trung trên đôi tay của hắn bị sức mạnh khổng lồ đánh tan nếu như không phải nhục thể của hắn cường hãn chỉ riêng một cú này đôi tay của hắn đã hoàn toàn bị phế rồi nhưng tình hình hiện giờ tuy không tệ hại như thế nhưng cũng bất ổn vô cùng hắn cảm thấy hô hấp của mình đã có chút theo không kịp tiết tấu xem ra phổi đã bị thương khá nặng hắn đã không biết bao lâu không gặp phải loại tình huống này rồi cảm giác nguy cơ xa lạ làm hắn không khỏi hơi run r u dày không phải sợ hãi mà là một loại hưng phấn pha lẫn lanh khốc kìm nén cơn đau dữ dội như lửa thiêu ở trên k h ô n g diệp t r ù n g ra sức thả lỏng thân thể mình thả lỏng thả lỏng nhìn mặt đất cách mình càng lúc càng gần diệp t r ù n g vẫn bảo trì sự thả lỏng của cơ nhục toàn thân mắt thấy diệp chúng sắp giống như một bao cát thẽ mạnh trên đất h ắ n đột nhiên g ậ p e o đôi chân điểm trên đất một cái cả người giống như một con vượn len lỏi trong rừng rậm linh mẫn vô bỉ chui vào trong những p h o n g ố c ba người tổ đường nội thị mở mắt trừng trừng nhìn bóng lưng biến mất của diệp trùng trên mặt mỗi người đều là sự sợ hãi tột độ ba người yên lặng hồi lâu sắc mặt ba người đều cực kỳ khó coi thật là một tên đáng sợ lao già đứng đầu đó nói vẻ mặt lo lắng vương gia trang trêu vào cường địch thế này là họa không phải phúc ca bước đi ngụy dị công kích chính xác thương kỹ biến hoa khó đoán vừa rồi của diệp trùng thậm chí còn có công kích sóng âm làm người ta không thể phong được mà điều làm lao khiếp đảm là sự lạnh lùng không phải của con người của diệp trùng đúng vậy lần này chỉ e mặt mũi vương ra chúng ta đều mất sạch rồi tổ đương nội thị thứ hai vẻ mặt phẫn nộ hận không thể mang diệp trùng ra băm vằm ngàn v ạ n đao người thứ ba không nói gì nhưng ngẩng đầu nhìn về phía hội nguyên lầu ở xa trên cao diệp trùng l i ề u mạng chạy như điên giống như một con g i ã thú bị thương hắn không dám để mình dừng lại dù chỉ một chút cho dù ở đây không có máy liên lạc không có q u a n g i á c nhưng hiệu suất của vương gia vẫn vô cùng đáng sợ hơn nữa tính tổ chức rõ ràng mà vương gia hiện giờ biểu hiện ra làm diệp trùng càng không dám dừng lại chút nào một người đối diện một quần thể có tổ chức hậu quả căn bản không cần tính toán diệp trùng cũng có thể có được kết luận phần lớn vết thương trên người đã khép miệng nói thật hành vi tặng thuốc vừa rồi của ngôn sư hoàn toàn ra ngoài ý liệu của hắn với cái nhìn của hắn đối phương hoàn toàn không cần phải giúp đỡ hắn điều càng làm hắn không ngờ tới là thứ ngôn sư tặng hắn d à n h d à n h lại chính là viên thuốc trị thương cực phẩm hắn tặng ngôn sư ngày đó vô luận ở năm thiên hà lớn hay là ở thiên hà hà việt loại thuốc giống thế này thật ra chỉ có thể coi như là một loại thuốc cấp thấp có sự tồn tại của máy trị liệu ai cũng không nguyện ý đi sử dụng loại thuốc này nhưng ở chỗ này loại thuốc giống thế này lại là thứ mỗi người mơ ước có được không có ai biết mình lúc nào sẽ bị thương nếu như một khi bị thương vậy mấy thuốc trị thương này cũng chính là thứ có thể cứu mạng thuốc trị thương do hạt l i ệ u quả chế thành quả nhiên không hổ tên gọi c ự c phẩm vết thương trên người diệp trùng đang dùng tốc độ kinh người khép lại cá i nhân tình này hắn thầm ghi nhớ trong lòng thân pháp đã phát huy đến t ố t độ diệp trùng ra sức chạy như đ i ê n may mà khu vực này nhiều rừng rậm cũng mang lại phiền phức rất lớn cho người của vương gia đang đuổi theo không bỏ ở sau lưng c à n h cây mềm mại quất trên người diệp trùng đang chạy như đ i ê n làm hắn cảm thấy đau ngấm ngẩm nhưng hắn làm như không thấy hắn giống như một con báo săn linh mẫn mà lại đầy lực bạo phát len lỏi trong rừng bóng dâm lốm đốm trong rừng dậm cho hắn sự hiểm hộ tốt nhất nhưng người của vương g i a phía sau lại không biết vì sao không bị bỏ rơi diệp t r ú n g không hề biết trong đám truy bắt sau lưng hắn có tới một ư ơ i hai tổ đường nội thị mà vương g i a tổng cộng chẳng qua cũng chỉ có một ư ơ i năm tổ đường nội thị nếu như hắn một khi giảm tốc độ vậy thì vận mệnh chờ đợi hắn chỉ nghĩ là biết phương thức tiến tới của diệp t r ú n g không hề đơn thuần là chạy điên cuồng có lúc hắn mượn dây leo to d ẻ hỗ trợ giống như một con vượn đu đưa hướng tới trước mà có lúc hắn mượn lực đ à n hồi của cành cây như vậy có thể bảo tồn một cách hiệu quả thể lực còn dư không nhiều của hắn đôi chân đạp một cái cành cây trong nháy mắt bị hắn ép thành hình cung víu diệp t r u n g giống như một mũi tên rời cung bắn về phía trước chỗ m ộ mươi mét trước mặt chính là một cành cây to cỡ cánh tay diệp t r u n g đang chuẩn bị giãn thân thể ra lại lập lại động tác vừa rồi đ ú n g trên không lấp lánh mấy đạo hàng quang đây đã là lần thứ năm diệp trùng thở dài trong lòng động tác trên tay lại không chậm lập tức rút trùy thủ ra đón lấy mấy đạo hàn q u a n g đó tìm tìm tìm âm thanh kim loại và chạm vang lên liên tiếp cổ tay diệp trùng tê dại trong lòng lại đang hoảng sợ sức mạnh thật lớn tập kích thế này tới nhanh đi cũng nhanh diệp t r ú n g biết mấy kẻ đánh lén này đã đi xa đây là toán đánh lén thứ năm mà diệp trùng gặp phải mấy kẻ đánh lén này ai nấy đều không có ngoại lệ sở trường ẩn giấu thân hình trong rừng hơn nữa ra tay cực kỳ độc địa thời cơ đánh lén cũng nắm bắt tới mức vừa đúng một kích không trúng lập tức trốn ra xa không hề muốn đánh tình huống lần đầu tiên là nguy hiểm nhất không chút phòng bị đột nhiên gặp phải tập kích thế này nếu như không phải diệp trùng nhanh nhạy chỉ e đã mất mạng rồi đánh lén sau này tuy so với lần đầu tiên càng thêm m á n h liệt càng thêm đột nhiên nhưng có chuẩn bị diệp trùng ngược lại càng thêm thoải mái khác xa sự chật vật của lần đầu tiên thanh trùy thủ đó của hắn ở trong mấy trận chiến c h ố n g đánh lén đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng trùy thủ có trộn đa côn thạch sắc bén vô b ì thường vừa giao phong liền cắt đứt vũ khí của đối phương mấy kẻ đánh lén này cũng cảnh giác vô cùng vừa thấy không đúng lập tức thoát ly chiến trường bọn họ sở trường giấu mình giữa rừng cây thường là bóng người loáng cái liền mất đi bóng dáng diệp chung đối với điều này cũng bó tay chịu trận vừa bắt đầu hắn vẫn cho rằng là người của vương gia sau này mới phát giác ra không đúng loại phong cách tác chiến này và vương gia hoàn toàn bất đồng tố dưỡng chiến đấu bọn họ biểu hiện ra cao minh hơn người của vương gia nhiều nếu như vương gia có tố dưỡng chiến đấu cao minh thế này vậy thì hiện giờ mình phỏng chừng đã sớm thành một s á t chết rồi mấy kẻ đánh lén thần bí này làm diệp t r u n g đau đầu vô cùng nhưng lại cũng không làm gì được chỉ đành liên tục kích thích tinh thần diệp t r u n g cảm giác mình giống như trở về hành tinh r á c chỗ mà bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm không dám có một g i â y sơ suất nào hắn không biết thật ra đối phương so với hắn càng phiền não hơn vị trí địa lý thời cơ phương thức công kích của mỗi lần tập kích đều không có bất cứ kẽ hở nào vô luận là nhìn từ góc độ nào năm đợt tập kích này của bọn họ đều có thể coi là kinh điển nhưng chính việc đánh lén bọn họ cho rằng hoàn toàn không có bất cứ kẽ hở nào thế này lại không có một lần thành công điều này thế nào lại kêu bọn họ không buồn bực chứ điều quan trọng nhất là bọn họ chính là đánh lén a không hề là tấn công ở trận địa mặt đối mặt ở trình độ nào đó mà nói bọn họ đã chiếm ưu thế kha khá cho dù là như vậy bọn họ vẫn không lấy được chỗ nào tốt ở trên người tên cường hãn giống như tiểu cường con rán này dáng vẻ trên mặt mỗi người đều hết cách như thế đối mặt nhìn nhau không biết nói gì t r ù y thủ thanh trùy thủ đáng chết đó thanh trùy thủ đó của diệp trùng chịu sự nguyền rủa kịch liệt trước giờ chưa từng có bước chân của diệp trùng không giảm tốc chút nào hắn cũng hoàn toàn không có bất cứ đường lui nào sau lưng không chỉ có người của vương gia hơn nữa còn có một đống kẻ đánh lén không biết từ nơi nào ló ra diệp trung hiện giờ chỉ hy vọng lợi dụng tốc độ mau chóng thoát khỏi hai đám người này cho nên hắn lựa chọn phương thức tiến thẳng tới trước tốc độ đây là ưu thế lớn nhất mà hắn hiện giờ có thể dựa vào thực vật trong rừng rậm càng lúc càng dày đặc đường đi đã sớm không có rồi không khí ở mức mang lại mùi vị có chút tầm múc mặt đất phủ một lớp lá mục cành khô dày cuộm đ ạ p lên phía trên mềm xốp vô cùng ánh s á n g từ từ ảm đạm đã có rất ít ánh sáng có thể xuyên qua lá cây un tùm mà chiếu trên mặt đất ngẫu nhiên vang lên vài tiếng côn trùng nghe thấy rõ ràng d ừ n g d ậ m yên tĩnh đến không ngờ không có chút gió nào nhìn d ừ n g d ậ m yên tĩnh đến mức đáng sợ ở trước mặt trong lòng diệp trùng đột nhiên dâng lên dự cảm bất an nhưng thời gian hắn trải qua ở d ừ n g d ậ m ít tới đáng thương chút kinh nghiệm như thế không thể giúp hắn đưa ra bất cứ phán đoán nào do dự một giây diệp trùng vẫn lựa chọn tiếp tục tiến tới trước một bụi cỏ sau lưng hắn đột nhiên núc ních Từ bên trong chui ra ba người. Trên mặt bên ba người. người này vẽ hoa văn màu lục, khó mà nhìn rõ diện ra rõ hoa mạo chui lục, của khó họ. màu mấy mà vẽ phù ụ c sức của bọn họ cũng cực kỳ đặc cây. của xanh hòa xa bọn biệt, bóng họ vàng xen giống như hòa thành một thể với rừng、cây. Nhìn bóng lung thể kỳ kẽ, đi với Diệp một t r n người dẫn đầu nói, hắn tiến vào trong、rồi. Trong lời nói lộ ra sự thoải mái nói không ra lời. Tiếng thở như chút được gánh nặng của hai người còn lại cũng biểu lộ ra tâm tình hiện giờ của bọn g giờ được lời lời. rồi. thoải mái hai lại biểu đầu Phu, thở chút họ. tâm vào ra ra ra lộ lộ của của sự quá tốt rồi cuối cùng không cần đối diện tên đáng sợ này rồi một người khác thở dài một hơi người thứ ba gật đầu phụ hòa nói đúng vậy tên này quả thật đáng sợ còn tinh hơn quỷ phản ứng nhanh không giống người ra tay lại độc vừa rồi tổ trưởng tổ chữ đinh suýt nữa là chết trên tay hắn còn có một thanh trùy thủ cường hãn khác thường may mà chúng ta không đụng tới hắn nhiệm vụ này của chúng ta có thể coi là hoàn thành hay không sự nhạy cảm phản ứng thần kinh phát triển phản kích mạnh có sức của diệp trùng còn có thanh thủy thủ sắc bén đó đều để lại cho bọn họ ấn tượng khó mà phai n h ò a người dẫn đầu đó ngập ngừng một lát rồi mới dùng một loại ngự khí cực kỳ không khẳng định nói chắc là coi như hoàn thành rồi bên trong đó trước giờ chưa từng có ai có thể sống sót đi ra vấn đề này đã không cần chúng ta lo lắng rồi chúng ta chỉ lo báo lên cấp trên là được còn lại thì để người ở trên đau đầu đi chỉ là đáng tiếc thanh thủy thủ đó trong lời nói là ham muốn vô cùng đối với thanh thủy thủ của diệp trùng chính ngay lúc này phía sau ở nước có âm thanh truyền tới người của vương gia đến rồi chúng ta rút lời nói vừa dứt ba bóng người trong nháy mắt liền biết mất trong rừng sâu mười mấy giây sau một đám lớn người xuất hiện ở vị trí ba người vừa rồi chính là người của vương gia dẫn đường ở trước mặt bọn họ là một con thú nhỏ trắng như tuyết lông trắng s a o có một cái mũi nhỏ nhắn đỏ tươi giống như một con chó con đáng yêu vô cùng nó đang hướng vào chỗ sâu của rừng rậm kêu ầm lên nhưng vô luận thế nào cũng không dám tiến tới trước thêm một bước giống như phía trước có thứ gì đó mà nó sợ hãi vậy hắn tiến vào trong đó rồi xem ra cũng không cần chúng ta lo lắng rồi chúng ta hay là bỏ tinh thần trên người mấy kể đến từ bên ngoài khác đi giọng của người nói thoải mái vô nghi đây là tình huống bọn họ muốn nhìn thấy nhất hình tượng giống như sát thần của diệp trùng đã sớm khắc sâu vào trong chỗ sâu nhất trong lòng bọn họ vô luận là ai đối diện một nhân vật thế này nói không có áp lực là hoàn toàn gạt người mọi người đều trầm mặc chúng ta đi vừa phẩy tay mọi người đều theo hắn rời khỏi khu rừng rậm làm bọn họ khiếp sợ này chỗ sâu của rừng rậm vẫn yên tĩnh như cũ chốc chốc vang lên vài tiếng côn trùng kêu nhẹ nhàng cắn xé sự tĩnh mịch c h ị u nặng của chỗ sâu rừng rậm chương ba trăm năm mươi chín khu rừng nguy hiểm một diệp trùng càng đi tới trước sự bất an trong lòng càng tăng nơi này quả thật quá yên tĩnh rồi lúc đầu vẫn có thể nghe thấy ngẫu nhiên vài tiếng côn trùng kêu bây giờ lại yên ắng như tờ tiếng soạt soạt phát ra do đạp lên lớp lá mục dày c ộ m ở trong khu rừng rậm tịch mịch vang vọng vô cùng thần kinh của hắn căng như dây đàn chốc chốc lại nhỏm ngó xung quanh không khí ẩm ướt hít vào trong phổi trong lòng mắt lạnh theo bước tiến tới không ngừng của diệp trùng mật độ thực vật càng lúc càng lớn đủ loại thực vật t r ă m kỳ ngàn quái làm người ta hoa cả mắt nếu như ai đó đột nhiên ở vào vị trí hiện giờ của diệp trùng nhất định sẽ nhận nhầm rằng mình đang ở trong vườn bách thảo ở nơi mà gần như ánh mặt trời không cách nào chiếu thẳng trực tiếp tình hình sinh trưởng của mấy thực vật này tốt tới mức n g u y dị lá xanh m ứ ớ t muốn chảy nước hoa đủ loại màu sắc sự mỹ lệ càng lúc càng làm người ta kinh tâm động phách mỹ mắt diệp trùng giật điên cuồng nhìn mấy thực vật ở trước mắt này cho dù là hắn lớn gan trong lòng cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh thiên tinh hoa thị huyết hoa hoa thèm máu tiễn sỉ diệp lá răng tên chơi ạ đây là thế giới gì diệp trùng không dám động đậy ánh mắt cuối cùng rơi trên loại thực vật thân màu nâu xám có lốm màu lam trước mặt hắn trên thực vật này mọc vô số ống tròn màu xám bạc to như cái đũa xem ra giống như treo vô số c h ô n gió kim loại màu xám bạc diệp t r u n g vừa dưng bước mỹ mắt giật giật lại một lần nữa giật điên cuồng nhưng hắn vô luận thế nào cũng không dám lại bước thêm một bước nào tới trước tên khoa học ngân quản lam ban ti tông cọ tơ đốm màu lam ống màu bạc tên khác là t h ủ vong tông cọ lưới nhện phạm vi cảm ứng 7 ả y m tới 1 0 m ư ơ thích bắt động vật ăn một khi có động vật đi qua xung quanh nó ống bạc liền sẽ phun ra vật chất dạng lưới kết cấu giống như lưới nện trên lưới có gai móc chứa kịch độc tê liệt thần kinh cực mạnh độc tính cực kỳ mãnh liệt tin tức liên quan tới cây ở trước mắt này thoáng qua trong đầu diệp trùng trong con c h i p mà quản phong tử cho hắn đó hệ số nguy hiểm của ngân quản làm ban ti tông được đánh giá là bốn sao mà cây thủ vong tông trước mặt này diệp trung ngẩng đầu nhìn vô số ống bạc ở phía trên ra đầu tê dại một trận trong lòng mau chóng nâng hệ số nguy hiểm của nó lên thêm nửa sao hắn nhớ rằng ống bạc phía trên của cây thù vong tông ở trong con c h í p chẳng qua chỉ có l ắ c đ ắ c mấy mươi cái nào giống trên này dày đặc đến không xuể liều mạng nuốt nuốt bọn diệp trùng càng thêm cẩn thận kẻ không biết không sợ nếu như hắn chưa từng học qua điều b ồ i với quản phong tử hắn nhất định sẽ không biết dưới sự mỹ lệ kinh người này ẩn dấu sự nguy hiểm càng thêm kinh người thậm chí là trí mạng không dám động đậy diệp trùng đánh giá tỉ mỉ mọi thứ xung quanh mỗi chỗ đều không dám bỏ qua vừa rồi may mắn của hắn tốt tới mức làm hắn phải ngạc nhiên nếu như hắn tới trước thêm vài bước vậy thì bây giờ hắn đã thành một s á t chết rồi may mắn không thể vĩnh viễn theo mình suốt hơn nữa hắn cũng không cách nào mang vận mệnh của mình ký thác trên may mắn hư vô p h ủ phiếm này càng nhìn khí lạnh trong lòng hắn càng mạnh hắn coi như đã hiểu chỗ này tại sao không thấy bất cứ động vật nào tin rằng không có động vật nào có thể sống sót dưới hoàn cảnh thế này nơi này đơn giản là vườn vui chơi của thực vật thuộc loại nguy hiểm 80% thực vật nguy hiểm bên trong con chịp của phong tử đều có thể tìm thấy Trung tử từng thực vật đầy nguy hiểm này đã biến nơi đây thành một khu rừng tử vong thật hiểm chịp phong hoài nghi phong phải chỗ hiểm khu sự. con của có cũng có cũng vong nguy bên quản nơi này. quản này. nguy này biến nơi rừng đều qua Mấy đầy đây Diệp đi đã ở nhìn lại phía sau thực vật nguy hiểm đủ chủng loại liên miên bất tuyệt đủ cho hắn chết trên trăm lần cho dù là thần kinh của hắn có cứng cỏi trong lòng cũng không khỏi sợ hãi mình hồ đồ đi sâu tới chỗ này lại vẫn an nhiên vô sự điều này với hắn mà nói rõ ràng là kỳ tích lập tức diệp t r u n g không khỏi đau cả đầu mình làm sao mới có thể rời khỏi chỗ quỷ quái này điều duy nhất làm hắn an lòng là ở chỗ này không cần lo lắng truy binh và mấy kẻ đánh lén thần bí đó loại địa phương này là vùng đất chết đúng như tên gọi trừ loại người từ bên ngoài tới không biết gì mà đi vào như mình dân bản địa khẳng định tránh xa nơi này lùi lại hiện giờ là không thể nào rồi trên thực tế diệp t r u n g đã hoàn toàn mất phương hướng thực vật ở nơi này cực kỳ tươi tốt dấu vết hắn vừa tiến tới t r ư ớ c cũng đã sớm tìm không thấy nếu như không có sự giúp đỡ của máy móc hoặc kinh nghiệm phong phú người bình thường ở trong rừng rậm kín tới mức không có gió l ù a khá dễ dàng bị mất phương hướng diệp t r u n g cũng biết cái gọi là tuyến đường tiến tới t r ư ớ c vừa rồi của mình nhất định không phải là một con đường thẳng bây giờ căn bản không có cái gọi là tiến tới t r ư ớ c hoặc lùi ra s a u mỗi phương hướng đối với hắn mà nói gần như đều chẳng khác gì nhau khi tình huống tệ tới mức không thể tệ hơn con người ngược lại càng dễ bình tĩnh hơn việc đầu tiên phải làm trước mắt không phải là tìm đường ra nguyện vọng này ở trước mắt mà nói có chút không thiết thực việc hiện giờ hắn phải làm chính là sống sót trong khu rừng rậm này trước đã vô luận là lúc nào cơ hội thường dành cho ai chuẩn bị đầy đủ nhất câu nói này đích thị là danh ngôn t r í lý trong con chip đó của quản phong tử bao gồm lượng kiến thức khổng lồ không chỉ như vậy bên trong còn có cơ chế phân tích tự động của họ quản người bình thường nếu như có được nó chắc hẳn sẽ lấy nó làm từ đ i ể n tùy thân khi cần dùng lấy cha thì được vừa thuận tiện đơn giản lại thoải mái không cần hao phí đầu vóc nhưng diệp t r u n g không có hắn biết rõ là tri thức chỉ có ở trong đầu mình và được mình hiểu rõ thì mới là của mình hắn hao tốn vô số thời gian mang tất cả tri thức ở bên trong nhớ lại hết mấy tri thức này hiện giờ đã thành chỗ rửa lớn nhất để hắn sinh tồn trong khu rừng rậm nguy hiểm này đã khôi phục bình tĩnh diệp t r u n g bắt đầu đối mặt hiểm nguy ở trước mắt trong mắt lấp lánh một loại ánh sáng gọi là trí tuệ sự tập trung thay thế cho sự lạnh lùng lúc bình thường Bộ náo vận chuyển m ộ t Tỉ cách chóng. nhớ mau mỉ l ạ i thứ ì n huống trước mắt không hề tệ hại như mình binh hồn đánh tình huống Thực phong phú, có rất nhiều h đầu. truy nguyện đối tốt, tưởng tượng tán toán toán lên Trùng càng diện nơi này trùng trước mắt tệ bất một một trước mắt. vật tươi rất t với lúc cực có em kẻ kỳ Diệp lại loại đó, So và ý đều có thực ể để dùng ăn. Mấy thứ t h vật có thể ăn này không chỉ mọng nước hơn nữa giá trị dinh dưỡng cũng rất cao đủ cho sự tiêu hao thể lực mỗi ngày của hắn điều này chính là bảo đảm cho điều kiện sinh tồn cơ bản nhất của bản thân điều này cũng có nghĩa mình có đủ thời gian để giải quyết vấn đề khó này thời gian này mình không chỉ cần quen thuộc với hoàn cảnh của rừng rậm còn phải hiểu biết hết mức có thể đặc tính của những thực vật nguy hiểm này dù sao tuy hắn có thể nhớ tất cả tư liệu trong con chim nhưng không hề có nghĩa hắn có thể thật sự hiểu được hầu hết thực vật ở chỗ này hắn chẳng qua cũng chỉ thấy qua hình ảnh nổi của chúng hoàn toàn chưa từng tiếp xúc khác biệt giữa lý luận và thực tế hắn hiểu rất rõ từng điểm khác biệt này ở một số lúc nào đó sẽ là trí mạng hắn không muốn mình vì điều này mà mất đi tính mạng hơn nữa kinh nghiệm nhiều năm như vậy cho hắn biết công việc chuẩn bị làm càng đầy đủ khả năng thành công càng lớn hắn có đủ kiên nhẫn để hoàn thành mọi thứ này cẩn thận né tránh tiễn s ỉ diệp dưới chân mép lá của loại thực vật này mọc một lớp chất sừng tiễn s ỉ cực kỳ cừng rắn mũi nhọn của mấy tiễn s ỉ này sắc bén cực kỳ nếu như không cẩn thận rất dễ bị thương điều chí mạng nhất lại không hề là điều này mà là mũi nhọn của mấy tiễn s ỉ này có chứa một loại thuốc dung môi đặc biệt nó sẽ cản trở thương, sẽ trong ở máu làm một máu luận đông. không vô tiễn thương, ngươi nhìn thương nhỏ ngươi ngừng, n Bị bị thấy vết thế Diệp sĩ sẽ lẽ là à chảy có cực của kỳ c ũ không đông đ ư ợ con Ở t r g rừng khu như nếu rầm này chim ị u vết vậy thì vô thế thương thì h này, n g là vô cùng trí ạ n g cho dù v ế từng thương Trong t nhỏ chim con đó có nhỏ xíu. Trong con chim từng ghi lại có vài điều bồi sư giã nát tiễn s ĩ diệp lấy nước bôi lên vũ khí tùy thân của mình l á c h qua t h ủ v o n g tông tốc độ của diệp trùng cực kỳ chậm hắn không chỉ phải chú ý thực vật xung quanh mà còn phải chú ý thực vật dưới chân dây leo trên không trên thị huyết đằng có rất nhiều đĩa hút một khi n ó c u ố n lấy động vật nào đó ngươi sẽ nhìn thấy mấy cái dây leo chỉ to cỡ ngón tay cái này mau chóng bành trướng còn con động vật đó lập tức sẽ khô quắt lại tinh thần diệp t r u n g không lúc nào không khẩn trương cao độ không dám có chút thả lỏng nào so với sinh vật biến dị có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trên hành tinh r á c nguy hiểm ở chỗ này càng thêm dày đặc diệp t r u n g dừng chân trước mắt hắn là một cây diệp bao thụ cao lớn vô cùng tuổi cây diệp bao thụ này chắc không dưới mấy trăm năm cành lá rậm rạp lá của diệp bao thụ vô cùng kỳ lạ mỗi cái lá giống như hai miếng lá ép sát lại với nhau mép dính lên nhau chỉ có một phần nhỏ ở đầu lá không dính với nhau mỗi một cái lá giống như một cái bao vậy diệp bao thụ cũng vì thế mà được đặt tên tỉ mỉ phân biệt các loại dây leo quấn trên cành cây của cây diệp bao thụ này xác định trong đó không có loại dây leo nguy hiểm đại loại như thị huyết đằng rồi diệp trùng mới tới gần cây diệp bao thụ này cẩn thận leo lên diệp bao thụ mục tiêu của diệp trùng là mấy cái lá của diệp bao thụ đó cũng chính là diệp bao lá của diệp bao thụ tùy theo năm tháng mà lớn dần lên màu lục sẽ trở nên càng thêm đậm lá cũng càng thêm dẻo dai kiên cố là vật chứa thiên nhiên ánh mắt của diệp trùng rơi trên mấy cái lá màu xanh sấm đó mấy cái lá này chỉ e không dưới mấy mươi năm rồi là cái có màu sấm nhất trong tất cả cái lá quá năm mươi năm diệp bao sẽ từ trên cây rơi xuống dùng t r ù y thủ cắt xuống một cái diệp bao màu xanh sấm đôi tay dùng sức kéo mà không động đậy chút nào quả nhiên bền bỉ thầm khen một tiếng sức mạnh to lớn của mình cú này chỉ e miếng hợp kim hơi mỏng cũng có thể xé đứt mà chiếc diệp bao này lại không tổn hại chút nào điều này hơi ra ngoài ý liệu của diệp trùng tuy trong con c h ị m từng nói diệp bao bền bỉ nhưng tới mức độ này làm hắn hơi cảm thấy khó mà tưởng tượng nhưng hiện giờ lại không phải là lúc nghĩ mấy thứ này diệp trùng lại cắt xuống bảy cái diệp bao màu xanh sấm loại đồ đựng thiên nhiên tuyệt hảo này chính là một trong những vật phẩm hắn hiện giờ cần nhất mấy cái diệp bao này kích cỡ giống như túi đựng diệp t r u n g cố ý tìm một vài sợi dây leo bền chắc nối chúng lại đeo trên hông nước của diệp bao thụ có thể luyện ra được một loại ổ xỉ tỏ xỉn cực kỳ tốt đáng tiếc trước mắt hắn không có bất cứ thiết bị gì không sao luyện ra được chỉ đành bỏ qua Chú thích, ổ xỉ tỏ xỉn là một loại hozmon do tuyến yến tiết ra làm tăng co thắt tử cung trong khi s a n h và kích thích tiết sữa từ tuyến sữa đã có đồ đựng Hắn liền chương ó t ể để dùng nó để đựng n ớ c thức và còn có thể dùng nó để đựng để một vài thứ đặc ba i vài thuốc điều bồi mà Diệp ệ t thí một thuốc Trùng như chế dụ mà r Nơi này trăm y nguy sáu mươi khu rừng nguy hiểm hai đây là ngày thứ ba diệp trùng tiến vào khu rừng rầm này ba ngày này phạm vi hoạt động của hắn không quá một trăm mét trên mặt hắn dính đầy bùn diện mạo đã khó mà nhìn rõ chỉ có đôi mắt đó là vẫn tỉnh táo như thường trong ba ngày thời gian ngủ mỗi ngày của hắn không quá năm giờ một điều này đối với hắn mà nói đủ để bảo đảm thể lực của hắn vết thương đã khép miệng dược hiệu của viên thuốc trị thương c ự c phẩm đó kinh người dược hiệu rõ rệt thế này cho dù là thuốc dùng trị ngoại thương chuyên dùng của mấy tổng hội y học ở năm thiên hà lớn đó cũng chẳng qua chỉ thế này đáng tiếc trên người hắn hiện giờ cái gì cũng không có ngay cả dạ mê cũng đã dùng hết toàn bộ trong quá trình hắn bỏ chạy thời gian ba ngày này hắn tôn toàn bộ trên mỗi một cây xung quanh hắn không dám bỏ qua bất cứ một cọn g cỏ xem ra bình thường vô cùng nào ai biết nó có nguy hiểm gì hay không mỗi một cây hắn đều cố lấy được tin tức tương ứng từ trong đầu trong ghi chép của quản phong tử điều bồi sư là thoát thai từ thực vật học ra mà ra càng là trường phái đ i ề u bồi cổ xưa tích lũy của nó ở phương diện này cũng càng thâm hậu tới tận bây giờ mỗi một cây lá mà diệp trùng phát hiện hắn đều có được tin tức tương ứng đây mới là chỗ làm diệp trùng kinh ngạc thật sự xem ra trường phái này của quản phong tử nhất định là có lịch sử khá lâu đời hắn thầm nghiền ngẫm trong lòng nhưng trong con chịp quản phong tử cho hắn lại luôn luôn không có bất cứ giới thiệu nào liên quan tới xuất xứ của bản thân nàng bình thường cũng chưa từng nghe nàng nói qua đối với việc sở học của mình là trường phái nào diệp trùng ngược lại cũng không để ý lắm nhưng sở học của hắn khá hô tạp bản thân cũng không có bất cứ khái niệm trường phái nào trong mắt hắn chỉ cần là thứ có ích vậy thì chính là có giá trị tồn tại của nó cẩn thận phân biệt mỗi một loại thực vật có nguy hiểm hay không nếu như có nguy hiểm thì lại là loại nguy hiểm nào đây là tất cả công việc hiện giờ diệp trùng có thể làm trên tay không có bất cứ công cụ gì hắn cũng không cách nào thực hiện bất cứ thực nghiệm nào với mấy thực vật này hắn chỉ có thể cường hóa hình tượng cụ thể liên quan tới mấy thực vật này trong đầu điều hắn cần phải làm được chính là mang mấy thực vật này nhớ nát trong lòng quen thuộc tới mức chỉ cần vừa liếc liền có thể nhận ra chúng làm như vậy có thể làm cho an toàn của hắn tăng lên với mức độ lớn từ đó tăng cao khả năng sống sốt của hắn hoan vĩ thảo bà la tâm hoa tam sơn điệp diệp lan tên gọi của từng loại thực vật thoáng qua trong lòng hắn cùng với nó vô số số liệu khổng lồ cũng không ngừng thoáng qua trong đầu hắn một cách mau chóng mấy thực vật có hệ số nguy hiểm cực cao đó là đối tượng chiếu cố trọng điểm của hắn mỗi khi gặp được mấy thực vật này hắn đều phải dừng thời gian khá dài nhưng may mà chủng loại thực vật hung hãn giống như thù vong tông cũng không hề nhiều với lại thể hình chúng to lớn dễ dàng phân biệt ngược lại loại thực vật nguy hiểm cỡ nhỏ giống như tiễn sỉ diệp mới càng trí mạng hơn chúng cực dễ ẩn giấu trong đám cỏ hỗn tạp rất khó phân biệt một khi không cẩn thận thì sẽ biết mỗi bước tiến tới của diệp trùng đều cẩn thận và phần may mà ánh mắt hắn tin h t ư ờ n g thêm vào đủ cẩn thận ngược lại cũng không có điều ngoài ý、muốn. trải qua khoảng thời gian tích lũy ban đầu này tốc độ tiến tới khúc sau của diệp trùng nhanh hơn nhiều nhưng hắn vẫn không cách nào phân biệt phương hướng cây cối ở chỗ này quả thật quá rậm rạp có vài chỗ thậm chí làm người ta sinh ra cảm giác dày đặc gió không qua lọt ngày thứ bảy diệp trùng đã bắt đầu có thể sinh sống khá tự nhiên trong khu rừng rậm này đương nhiên tiền đề là hắn trước sau bảo trì đủ thận trọng ở trong khu rừng rậm đáng sợ nguy cơ tứ bề này bất cứ một sai lầm cực kỳ nhỏ bé nào đều đủ làm hắn mất mạng Hình tay ư ợ n g c ủ Diệp、trùng、hiện giờ quái nói không ra lời. Trùng Toàn thân hắn treo ra không hắn gì đ ầ túi lá màu x a nghề h xấm. Trước n ự c c trên trên lung, bắp đùi, trên eo, ỉ cần là chỗ có thể đeo mà không ảnh hưởng hoạt động là mà thể hoạt đeo đ u không ngoại lệ mà thêu r e o đầy túi lá. ắ n giống như xem mấy mươi Mỗi ra bao cái túi lá bao lấy. Mỗi cái túi lá đều bị lấy. lá lá đ thùa của diệp trùng quả thật là tệ không lỡ nhìn xấu xí cùng cực nhưng hắn đối với điều này hoàn toàn không để ý trong mắt hắn chỉ cần mấy dây leo này đủ bền bỉ hắn liền vừa ý vô cùng rồi trong mỗi túi lá đều chứa thứ khác nhau mấy thứ này đều là chiến quả mấy ngày này của hắn đã tới lúc phải ăn thứ gì đó rồi tiếng réo nhẹ nhẹ trong bụng nhắc nhở hắn diệp trung dừng chân đánh ra xung quanh cây cối chỗ này không dày đặc như thế hơn nữa không có thực vật nguy hiểm nào là một chỗ khá lý tưởng để nghỉ ngơi diệp trung rút trùy thủ ra múa may vài cái dọn ra một mảng đất trống ngồi xuống diệp trùng lấy ra một trái cây màu vàng từ trong một cái túi lá đây là hoàng lựu quả chứa dinh dưỡng cực kỳ phong phú là một loại nguyên liệu điều bồi cực kỳ quý hiếm cắn mạnh một cái diệp trùng không lập tức nuốt xuống mà lại từ từ nhai kỹ thứ có thể ăn ở chỗ này không hề thiếu nhưng diệp trùng vẫn không có thói quen lãng phí mùi vị của hoàng lựu quả nói thật bình thường vô cùng nhưng nó có thể cung cấp đủ năng lượng cho diệp trùng nếu như biết diệp trùng dùng hoàng lựu quả làm vật chống đối không biết quản phong tử nếu như còn sống có tức giận tới mức phát điên lên không phòng c h ừ n g mỗi điệu bồi sư nhìn thấy cảnh tượng diệp trùng nhai k ỹ hoàng lữ quả cảm giác đầu tiên nhất định là đau đớn vô bì đây quả thật là quá phung phí của trời ăn xong toàn bộ trái hoàng lữ quả diệp trùng lấy ra một đoạn thủy trúc xanh mướt vô cùng thủy trúc có thể hấp thu nước trong đất rồi tồn t r ữ trong khoang của nó nước trong thủy trúc hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn uống được sự thật nước của thủy trúc cũng là một loại thuốc thử điệu bồi khá quý hiếm hoàn cảnh sinh trưởng của thủy trúc cực kỳ hà khắc điều này dẫn tới số lượng của nó vẫn luôn rất ít ỏi nhưng trong khu rừng rầm này số lượng thủy trúc đủ làm người ta cả kinh đoạn thủy trúc trên tay diệp trùng này tổng cộng có năm đốt cẩn thận rút thủy thủ ra vót một đoạn đốt trúc chất lỏng hơi xanh bên trong tỏa ra mùi thơm thoang thoảng đặc hữu của thủy trúc nhẹ nhàng n h ấ p một ngụm diệp trùng lập tức chút tất cả vào miệng vẫn chưa đã sướng chép chép miệng mùi vị này so với thức uống của mấy tiệm nước đó còn tốt hơn nhiều mắt lạnh thâm dịu như uống cam lộ đối với loại người thích đồ ăn ngon như diệp trùng mà nói nước của thủy trúc chính là chân phẩm khó có được nhưng hắn không tiếp tục thưởng thức nước của thủy trúc mà cẩn thận treo bốn đoạn còn lại lên eo vô luận là lúc nào điều độ đều rất quan trọng nhắm mắt diệp trùng chợp mắt một chút điều tốt lớn nhất ở trong khu rừng rậm này chính là ngươi không cần lo lắng có bất cứ thứ đại loại như côn trùng động vật nào sẽ tập kích trong khi ngươi đang ngủ nơi này là mảnh đất tử vong của động vật hai tiếng sau diệp trùng mở mắt đứng dậy hoạt động một lượn mệt mỏi toàn thân biến mất sạch hắn hiện giờ tràn đầy tinh lực ngày thứ m ộ ư ơ i năm diệp trùng đã thích đứng vô cùng hắn hiện giờ có thể vừa nhìn thì phân biệt được loại thực vật nào có nguy hiểm hay không chỗ nào nguy hiểm m à t ú i lá trên người hắn gần như lấy hết bên trong toàn bộ là một số thứ mà hắn cho là trước mắt có ích cho mình hắn không hề thu thập mấy thực vật điều bồi hiếm có mà quý giá đó trong mắt hắn có quý giá hơn mà nếu không thể có trợ giúp cho mình vậy không cần phải vì nó mà lãng phí một vị trí có hạn thu hoạch lớn nhất của diệp trùng là ngày thứ m ộ ư ơ i tám hắn cẩn thận tiến tới trước không dám có bất cứ sơ suất nào đột nhiên dưới chân giống như đạp phải vật cứng gì đó diệp trùng hơi kinh ngạc mặt đất của khu rừng rầm này có một lớp lá mục dày cộm mềm mại vô bỉ đạp trên mặt đất giống như đạp lên trên b ọ t biển vậy trước lúc này hắn chưa từng đạp được bất cứ vật cứng nào cho dù là một khối nham thạch xác định xung quanh không có nguy hiểm trước diệp trung cẩn thận ngồi t r ồ m h ồ m xuống rút chùy thủ ra cẩn thận lật lá mục cành khô dưới chân lưng da một góc của một vật hơi lộ ra trong đám lá mục làm đầu góc diệp t r u n g bị đ o ạ n mạch trong n g a y mắt rồi lập tức bị sự mừng rỡ như thủy chiêu nuốt trừng động tác trên tay càng lúc càng nhẹ nhàng dáng vẻ diệp t r u n g hiện giờ giống như sợ dọa cái gì đó bình điệu bồi Nơi này lại có bình điều bồi. cẩn ó bình bồi. điều c thận lấy ra cái bình điệu bồi xinh xắn này đây chắc là bình điệu bồi điệu bồi sư mang theo bên mình công năng cực kỳ có hạn nhưng phát hiện kinh người này đã làm diệp trùng mừng phát điên lên rồi bình điệu bồi kiểu sách tay diệp trùng máy động trong lòng tiếp tục đào phía dưới nhưng hắn đã thu trùy thủ lại mà dùng một cành cây để đào truy thủ quá sắc bén nếu như một khi không cẩn thận làm hư thứ gì đó vậy hắn hối hận cũng không kịp phía dưới quả nhiên có đồ một bộ hài cốt người y phục và thi thể đã hoàn toàn không còn nhìn thấy chắc là đã mục giữa sạch rồi xem ra người này đã chết rất nhiều năm bên cạnh xương trắng rơi vãi vài món vật đựng đ i ề u bồi mà đ i ề u bồi sư thường mang theo bên người còn có vài món trang sức kim loại đây chắc là một đ i ề u bồi sư diệp trùng thầm suy đoán trong lòng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mấy vật đựng đ i ề u bồi đó mà không hề chú ý tới mấy món trang sức kim loại đó nếu như một người hiểu hang có ở đây nhìn thấy mấy món trang sức này nhất định sẽ phát cuồng dây c h u y ề n bạc phi tuyến có khảm thiên diệu thạch nhẫn do chọn một khối hắc phách ngọc c h ạ m trổ mà thành v v mỗi món đều là bảo vật vô giá từ chỗ này có thể thấy được địa vị lúc còn sống của người chết nhất định khá cao quý nhưng trong mắt diệp trùng mấy thứ này cộng lại vẫn chưa giá trị bằng mấy món đồ đựng điều bồi đó nhìn mấy đồ đựng điều bồi được đóng kín diệp trùng lại có chút do dự ai cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái gì diệp t r ú n g biết ở cổ đại điều bồi sư căn bản đều mang theo mình một vài lợi khí phòng thân mấy vật phẩm phòng thân này cái nào cũng cực kỳ lợi hại giống như l à m dịch hỏa chỉ cần dính một chút vậy thì không chết không ngưng lỡ như trong này là thứ như vậy không biết nông sâu mà tùy tiện mở ra hậu quả khó mà dự liệu chỉ lưỡng lự vài giây diệp trùng liền quyết định mở ra hắn quá cần mấy món đồ đựng đ i ề u bồi này hắn cầm lấy đồ đựng đầu tiên đồ đựng niêm phong cực kỳ tốt nhưng niêm phong co tốt hơn trải qua mấy trăm năm sát xuất thứ bên trong vẫn còn hữu hiệu cực kỳ nhỏ cẩn thận mở nắp bình bên trong chứa bột phấn màu đỏ sậm non nửa bình trong không khí bốc lên mùi chua cay nhàn nhạt, nhạt đây là cái gì diệp t r u n g có chút nghĩ hoặc hắn không cách nào đưa ra được phán đoán nghĩ một lát diệp t r u n g cẩn thận chút một chút bột phấn màu đỏ lên phiến lá to dày của một cây hậu lệ trà vài tiếng đ ồ m đ ộ t nhẹ tới mức không thể nghe thấy trong nháy mắt một làn khói nhẹ gắt mũi cây hậu lệ trà này lập tức dùng tốc độ kinh người mau chóng khô quắt lại không tới một giây một cây hậu lệ trà vừa rồi hay còn sinh trưởng cực kỳ tươi tốt đã không còn thấy chút nước nào rắc thân cây khô quắt không sao chịu nổi trọng lượng của thân cây n ư ớ vỡ ra từ chỗ nước vỡ diệp t r u n g nhìn thấy cả thân cây giống như từng bị sửa qua trong xa mạc vậy mất đi tất cả nước thuốc khử nước cực mạnh thoát thủy xích xa cắt đỏ khử nước cái tên này giống như một tia chớp đột ngột chiếu sáng đầu hóc diệp t r u n g diệp t r u n g lập tức cẩn thận đóng bình lại g i á n g vẻ đó giống như trong cái bình này chứa bảo vật vô giá vậy chỉ sợ rứt ra một hạt nuốt nước m i ế ngừng ngực với sự chấn định của diệp t r u n g cũng không khỏi có thắt trong lòng thuốc khử nước thật bá đạo thoát thủy xích xa có thể làm ra thuốc khử nước có mùi chua cay thuộc vào bí phương độc môn của yên lưu hệ đây chính là thoát thủy xích xa có ghi chép trong con c h ị m nhưng phương pháp chế tạo nó lại không có giới thiệu một loại thuốc khử nước mà quản phong tử miêu tả sơ xài lại là một thứ khủng bố thế này diệp trung tin rằng chỉ cần thoát thủy xích xa lượng cực nhỏ thì đủ biến một người thành sắc khô trong con c h ị m còn ghi chép phương pháp sử dụng thoát thủy xích xa trước khi sử dụng nó cần chét lên bàn tay của người sử dụng một lớp keo dày cuộm phương pháp chế tạo loại keo này rất đơn giản nó cần chất dịch của thấp huệ thụ thêm vào phấn hoa của mi lan quế rồi lại thêm cúc hương chi trộn lẫn lại thì có thể chế thành loại keo này trong suốt không màu hơi mang theo chút mùi thơm c h ế t lên tay có thể hình thành một lớp màng cách ly tay với thoát thủy xích xa từ đó đạt được mục đích bảo vệ người sử dụng phạm vi sử dụng của loại keo này rất rộng việc sử dụng rất nhiều loại vật phẩm điều bồi có sức sát thương mạnh mẽ đều cần dùng tới nó vô luận là thấp huệ thụ hay là mi lan quế cúc hương trì, diệp t r ú n g đều từng thấy trong khu rừng rầm này chẳng lẽ tên này là người của yên lưu hệ nhìn đống xương trắng trên đất này diệp t r ú n g thầm đoán ánh mắt lại không khỏi liếc mấy bình đựng khác cẩn thận bỏ mấy bình đựng khác thứ bên trong đều đã biến chất mất hiệu lực chỉ có thoát thủy xích xa do nguyên nhân nghiêm phong tốt mà bảo tồn được nhưng diệp t r ú n g đã không để ý mấy thứ này thứ hắn để ý là mấy đồ đựng đ i ề u bồi này có mấy đồ đựng đ i ề u bồi này hắn hoàn toàn có thể chế tạo một vài vật phẩm điệu bồi đơn giản dù rằng công năng của đồ đựng cực kỳ có hạn nhưng tài nguyên phong phú ở chỗ này đủ làm cho trong đầu diệp trùng hiện lên vô số phương án ở địa phương khác thực vật quý hiếm của nơi này nhiều tới mức đếm h ô n g x u ể diệp trùng thậm chí dùng nước của thủy trúc một cách xa xỉ để rửa mấy đồ đựng điều bồi này đối với bình thoát thủy xích xa đó diệp trùng lại mang nó niêm phong trở lại đây chính là đồ tốt liếc nhìn xương trắng trên đất do dự một lát diệp trùng vẫn sửa sang nó lại lúc này diệp t r u n g mới chú ý tới mấy món trang sức kim loại đó chương ú t h í c n giờ, ba trăm sáu mươi một khu rừng nguy hiểm 3. bác phi tuyến hắn biết loại kim loại này cực kỳ mềm mại có thể làm thuốc phụ da của h ợ p kim nó có thể tăng cường tính linh hoạt của kim loại nhưng nghĩ chắc là không ai làm như vậy bởi vì nó là một loại kim loại cực kỳ hiếm có từ mặt lợi ích mà nói là không thỏa đáng chút nào loại kim loại hiếm có mà lại không có giá trị thực dựng bao nhiêu giống thế này trước giờ đều không được hắn xem trọng nhưng nhận ra lại không có vấn đề gì lớn thiên d i ệ u thạch là một loại đa quý đây là kiến thức duy nhất của diệp trùng đối với nó hình dáng của mặt dây truyền khá đặc biệt giống như một làn khói nhẹ lại giống như nước chảy vây quanh viên thiên d i ệ u thạch đó có đôi chút cảm giác như thật như ảo tay nghề cực kỳ tinh xảo làm người ta phải khen ngợi nhưng đáng tiếc thẩm mỹ quan của diệp trùng vẫn chưa đạt tới cảnh giới này trong cái nhìn của hắn cái này thuộc vào điển hình hào nhoáng trống g i ố n g thứ thật sự hấp dẫn sự chú ý của diệp trùng là cá i nhân hắc phách ngọc đó chính xác mà nói phải là viên trâu màu đen khảm trên cái nhận hắc phách ngọc đó viên ngọc đen với màu đen tuyền không có chút tí vết người bình thường có lẽ cho rằng đây là loại ngọc thiên nhiên làm cảnh gì đó nhưng nó lại không phải diệp trung nhận ra viên ngọc này nó là quả của hắc lạc kiên thụ gọi là yên châu hắc phách ngọc là một loại đa quý cực kỳ hiếm có nhưng so với yên châu giá trị hai thứ hoàn toàn không thể so sánh trong con c h ị m của quản phong tử hắc lạc yên thụ được quy vào chủng loại thực vật đã bị tuyệt diệt một cây hắc lạc yên thụ chỉ cho ba trái yên châu tư điểm này có thể thấy được mức độ hiếm có của yên châu trong mắt người bình thường yên châu chẳng qua chỉ là một viên ngọc màu đen bình thường nhưng trong mắt điệu bồi sư nó lại là bảo vật vô giá không hơn không kém yên châu gần như là khắc tinh của tất cả các loại thuốc mê đương nhiên là gần như trong ghi chép của quản phong tử có ba loại thuốc mê vẫn có thể gây thương hại cho người đeo yên châu tự hoan tựa như ảo của thiên hệ băng của hàn minh lưu p h ụ sinh túy cơn say kiếp p h ụ du của cựu gia nhưng cho dù ba loại thuốc mê cao cấp nhất này yên châu vẫn có thể làm giảm hiệu năng của chúng chiến đấu giữa đ i ề u bồi sư luôn im hơi lặng tiếng không có động tác kịch liệt không có biến hóa hoa lệ nhưng sự hung hiểm trong đó so với chiến đấu q u o n giáp quyết đấu tay đôi đều không hề thua kém động tới là sống chết thường là trong vòng vài giây thì sẽ kết thúc chính như thế đã khoác lên bọn họ một lớp áo ngoài thần bí nhưng sự tàn khốc của nó trong mắt người bình thường giống như ác mộng thí dụ như người chết bởi thoát thủy xích xa nó sẽ biến thành một cái xác khô thật sự một cái xác khô không có bất cứ tí nước nào đây là một lĩnh vực thần bí hiếm có người biết so ra điều bồi sư của năm thiên hà lớn lại hoàn toàn là học giả bọn họ chỉ nghiên cứu tri thức bình hòa hơn nhiều tất cả tri thức của diệp trùng đối với lĩnh vực này đều là có được từ chỗ quan phong đối với hắn mà nói đây cũng là một loại tri thức về mặt lý luận nhưng hắn sử dụng thuốc mê lần này mới thật sự phát hiện ra sự cường đại của điệu bồi sư nếu như không phải sự giúp đỡ của mấy viên dạ mê đó hắn tuyệt đối chống đỡ không nổi trong im hơi l ạ g tiếng người đột nhiên xếp lớp ngã xuống tuyệt đối đủ chấn động nhân tâm thuốc thuộc loại thuốc mê là vật phẩm có tính công kích của điệu bồi sư mà diệp trùng thể hội sâu sắc nhất với thân thủ của hắn vẫn bị quản phong dàng bị tử dễ đối á Giá trị của cái hắc phách n ngủ. nhẫn Ngọc Yên、Châu、này không nói cũng、rõ. Hơn nữa nó có thể làm cho diệp Trùng càng thêm tự nhiên h hắc Châu thể cho thêm Diệp trị tự rõ. của có làm s n trong khu rừng rầm này. Hắn g tức rầm đeo khu lập c á nhẫn Yên、Châu、này lên, dây chuyển bạc phi tuyến,、diệp、Trùng nghĩ hắc phách Châu phi nghĩ bạc Diệp dây lại, đi với ẫ n nó lên. đeo Đối v những thứ linh tinh khác diệp trùng quả thật không tìm thấy bất cứ vật phẩm có giá trị nào liền mang chúng t r ô n xuống cùng với bộ xương trăng đó phát hiện lần này là điểm ngặc của cuộc sống gian khó trong khu rừng rậm của diệp trùng có n h ậ n hắc phách ngọc k i ê n châu hắn hoàn toàn không cần lo lắng mấy thứ khí độc chất khí có tính mê hoặc do loại thực vật nào đó thả ra trong khu rừng rậm mấy món đồ đựng đ i ề u bồi tuy công năng đơn giản nhưng vẫn có thể mang lại tiện ích cực lớn cho diệt p r ù n g tài nguyên ở chỗ này phong phú vô cùng hắn có đủ nhiều các lựa chọn túi lá vốn dĩ chứa các loại nguyên liệu lập tức bị vô số chế phẩm đ i ề u bồi thay thế có thuốc trị thương hiệu quả trong trị thương thuốc giải độc thuốc đổi u côn trùng thuốc mê mạnh chế phẩm điều bồi có thể che giấu m ù i vị thân thể hắn vv diệp t r u n g hoàn toàn không đắn đo mấy loại chế phẩm điều bồi này có quý giá hay không hắn chiếu theo nguyên tắc nhu cầu là trên hết để lập ra phương án điều bồi hắn còn chế ra lượng lớn viên thức ăn viên thức ăn là vật phải mang theo khi ra ngoài của điều bồi sư cổ đại nó do nguyên liệu điều bồi có thể ăn được có năng lượng cao nhiệt lượng cao chế thành có thể được cơ thể con người hấp thu hữu hiệu nó tương đương với chất dinh dưỡng là một loại dự trữ thức ăn nguyên liệu có thể chế tạo viên thức ăn ở nơi này cực nhiều diệp trùng đều chọn thứ tốt nhất thí dụ như hoàng lữ quả diệp trùng chế ra viên thức ăn tới tận hai túi lá có thể duy trì cho hắn sử dụng trong hai tháng nơi này là thiên đường của điệu bồi sư diệp trùng không khỏi cảm khái trong lòng nếu như có thể có một phòng thí nghiệm ở nơi này bên trong trang bị đầy đủ đồ dùng thí nghiệm đó phải là một việc hạnh phúc biết bao từ ý nghĩa nào đó diệp trùng kỳ thật có đặc tính của người nghiên cứu khá sâu đột nhiên nghĩ tới bộ xương trắng đó bất giác trong lòng diệp trùng không khỏi sinh ra vài phần kính trọng thời gian trôi qua cực nhanh đặc biệt là dưới tình huống có việc để làm diệp trùng đã yêu thích chỗ này nơi này không có tranh đấu lại có vô số tài nguyên nơi này giống như t r ô n giấu vô số bảo tàng chưa biết đang chờ hắn khai quật mấy ngày này trình độ đ i ề u bồi của diệp trùng tiến bộ vượt bực đương nhiên cùng với thành tựu này chính là số lượng thực vật diệp trùng làm hư không có vị đ i ề u bồi sư nào có thể giống như diệp trùng có nguyên liệu điều b ổ i quý giá nhiều thế này tùy hắn phung phí đối với khu rừng rậm này diệp trùng càng lúc càng tự nhiên điều duy nhất làm diệp trùng khá đau đầu lại là vấn đề phương hướng hắn tới giờ vẫn không sao tìm thấy phương hướng chính xác trong khu rừng rậm h u n tùn gió thổi không l ọ m này hắn mỗi ngày đều không ngừng tiến tới trước tuy nhiên hắn cũng không xác định mình đang tiến tới trước nói không chừng hắn đang đi vòng vòng túi lá trên tay cái nào cũng nặng trình trịch nhưng trọng lượng này đối với diệp trùng mà nói thực sự không coi là gì không ảnh hưởng tới hành động của hắn chút nào không biết có phải là mấy ngày này vẫn luôn dùng trái cây thực vật hay là nguyên nhân mấy ngày này không có ánh mặt trời chiếu tới làn da của diệp trùng trở nên trắng trẻo hơn thể hình cao dài gây ốm làn da trắng trẻo càng hiện rõ thanh tú nho nhã nếu như thương bây giờ nhìn thấy diệp trùng nhất định sẽ ngạc nhiên nhưng bản thân diệp trùng không hề có bất cứ cảm giác gì với vẻ ngoài của mình toàn thân treo đầy túi lá tay phải cầm một cây mô gô v ấ p đầu diệp t r ù n g xem ra giống một người hoang dã ngọn mâu nay là do thiết trầm mục chế thành hôm đó diệp t r ù n g đã mừng rỡ phát hiện một cây thiết trầm mục có tuổi trên 500 năm trăm n ă m cây thiết trầm mục này cao ước một trăm năm mươi m thân cây một mươi hai m ư ơ i ba người cùng ôm mới có thể ôm hết dáng vẻ thiết trầm mục kỳ lạ phi thường mỗi cành cây của nó đều thẳng tắp giống như sức người điêu khắc mà thành bắt đầu từ tầng thấp nhất cứ cách ba mươi cm thì sẽ có một cành ngang cành ngang thấp nhất là ngắn nhất lên cao thì dài dần ra mấy cành ngang này xếp thành hình xoắn ố p nhìn từ xa giống như trên một cái cột thô to tròn t r i a cành ngang tạo thành bậc thang xoay tròn đi lên chất gỗ của thiết trầm một cứng rắn vô cùng là loại gỗ đã biết cứng rắn nhất mấy cành ngang này cành thấp nhất là cứng nhất cành ngang chỉ dài có hai mét đó liền bị diệp trùng chọn chúng nếu như không phải thanh trùy thủ đó của diệp trùng sắc bén vô bì muốn cắt cành ngang này xuống thì khó khăn vô cùng diệp trùng từng thử qua cành ngang ở thấp nhất này hắn lại không cách nào bẻ gãy bằng tay không được điều này làm hắn cả kinh ngay cả khi dùng trùy thủ cắt loại cảm giác trúc chắc vô bỉ đó cũng là lần đầu tiên diệp trùng gặp phải ngoài sự kinh ngạc diệp trùng cũng không khỏi mừng rỡ vũ khí do thứ cứng rắn thế này chế thành nhất định tốt vô cùng diệp trùng bỏ ra cả một ngày thời gian chế nó thành một ngọn mâu đột nhiên nhớ tới đường vân xoắn ố c được khắc trên cây mâu nhìn thấy ở tang gia thôn không chỉ có thể chống chân trận mà lại có thể dùng nó để tăng sự ổn định trong quá trình ném nó đi diệp t r u n g lại tỉ mỉ khắc đường vân xoắn úc trên cả thân mâu thành phẩm cuối cùng làm diệp t r u n g vừa ý vô cùng thân mâu đen nhánh không hề bắt mắt đường vân xoắn úc nhỏ dày trình tề có quy tắc hai bên mũi mâu dẹn mỗi bên phân bố ba danh máu sâu cạn khác nhau cả cây mâu gô đen thui nhưng nếu như tỉ mỉ thì sẽ phát hiện mũi mâu đen tới mức giống như mực đậm thứ khu rừng rậm này không thiếu nhất có lẽ chính là thực vật có kịch độc diệp t r u n g từ trong năm loại thực vật kịch độc rút ra chất dịch của chúng chế thành một loại độc hỗn hợp đối ộ độc độc độc độc c của của kịch cấp được ghi chép trong con chim. Múi mâu của tính liệt, huyết thật Trung tin tính tuyệt thua trong Trung trong nó mánh kiến phong rằng, hôn hợp này không đỉnh ngọn này ngâm ngâm hôn này không lần. hầu hợp ghi hợp kém mấy Múi mâu mâu là loại loại lại loại Diệp Diệp đi dưới gô sự. đ bị với vũ khí giữ mạng của mình hắn có đủ kiên nhẫn không ngờ chất độn hỗn hợp trong suốt không màu sau khi gặp phải thiết trầm m ụ c lại biến thành đen như mực may mà bản thân thiết trầm m ụ c là đen mũi mâu ngược lại cũng không nổi bật thanh mâu gỗ này là hung khí thật sự cho dù là diệp trùng cũng phải sử dụng cẩn thận nếu như bản thân hắn không cẩn thận bị mũi mâu rạch rách ra vậy cũng chỉ có toi đời sự manh liệt của loại độc tính này căn bản không kịp uống thuốc giải độc hơn nữa diệp trùng cũng không biết loại thuốc giải độc nào có thể có tác dụng với nó để cẩn thận diệp trùng dùng túi lá bao mũi mâu kỹ càng mỗi lần sử dụng cũng cẩn thận vô cùng độ lớn của khu rừng r ầ m này vượt xa ý liệu của diệp trùng diệp trùng đã đi bộ được một tháng vẫn không thấy điểm cuối cùng đương nhiên trong đó cũng có nguyên nhân hắn không biết phương hướng nhưng cho dù là thế phạm vi hoạt động của hắn đã rất lớn hơn rồi trên eo lại nhiều thêm bảy cái gai gỗ màu lam mấy cái gai gỗ này mỗi cái dài chừng hai mươi cm có chút giống tên l ô n g vũ đây là do bữa trước diệp trùng không cẩn thận đụng phải một cây khí nang suy tiến đẳng dây leo thổi tên co túi khí bảy cái gai gỗ này chính là lễ vật tặng hắn nhưng bảy cái gai gỗ này suýt nữa đã lấy đi mạng của hắn Túi giống bên trong gai gô của suy tiễn đẳng chứa một loại thuốc một tố t giống gai loại giác loại gô đẳng gây bên mạnh, nó hào của chứa cực độc suy là kỳ h ầ n kinh, sẽ làm cho tinh thần người thần hỗn loạn, cho sẽ làm ta từ đó dần ẫ n hành vi thất thường. Ở địa phương nguy bền này mà hỗn loạn tới thất tứ tinh t vi mai phục h mà Ở địa cơ thì một chết. chỉ có một con đường chết. May mà đường sau, về diệp Trung c ũ n g k h ô n g còn nguy gặp phải h i ể mẫn gì. Trung Dần dần, Diệp m cảm phát hiện cây cối ở vị trí hiện giờ của hắn so với lúc đầu thì thưa thất một chút phát hiện này làm tinh thần hắn phân c h ấ n có lẽ phương hướng của mình không hề sai chương ba trăm sáu mươi hai hẻm núi một diệp trung có lẽ không sao ngờ được điểm cuối của khu rừng rậm này lại là vách núi cao vút tới tận mây vách núi này cũng không giống địa phương khác giống như bị người ta mạnh mẽ chém mất đi một miếng từ trên xuống dưới lom vào trong nói như vậy diệp trung muốn bị leo lên cũng không có khả năng diệp trung không khỏi cực kỳ hoài niệm khi có q u a n g giáp hiện giờ cho dù cho hắn một cái quang giáp thô sơ nhất hắn cũng không cần bị động cực khổ thế này đi men theo đáy vách nham thạch dư ra hướng lên trời ở phía trên ngăn tre ánh sáng mặt trời r ấ m mát vô cùng thỉnh thoảng có nước từ thấm ra lớp nham thạch rơi trên mặt hắn mát lạnh nơi này không có chút dấu vết có người hoạt động qua thật ra chính là ở trong khu rừng rậm cũng tuyệt khó nhìn thấy dấu vết con người hoạt động vị t i ê n bối phái yên lưu đó nghĩ chắc cũng là tiến vào khu rừng rậm mấy trăm năm trước độ cao chỉ số nguy hiểm của khu rừng rậm đó hoàn toàn có thể gọi là vùng đất tử vong dù thân thể của ngươi có mạnh mẽ hơn nếu như không biết điều bồi ở trong khu rừng rậm này cũng tuyệt khó thoát chết điều bồi sư tuy có khả năng phân biệt ra mấy thực vật nguy hiểm đó nhưng với thân thể yếu ớt của bọn họ muốn tránh thù vong tông khí năng suy tiến đẳng loại tỷ lệ đó nhỏ tới mức gần như có thể không tính tới ngay cả lao phái yên lưu có yên châu không phải cũng chết ở chỗ này sao đối với việc mình hiện giờ vẫn còn sống diệp trùng cảm thấy may mắn v ạ n phần trong lòng hắn không khỏi cảm kích quản phong tử vô cùng nếu như không phải là nàng ta vậy hiện giờ mình chỉ e đã thành một đống xương trắng rồi rong rêu trơn ngẩm ở vách núi trên đỉnh đầu tỏa ra mùi vị ẩm múp đi men theo đáy vách tuy là một phương pháp ngu ngốc nhưng vô nghi là phương pháp an toàn nhất mấy ngày này làm thế nào phân biệt phương hướng ở trong khu rừng rậm vẫn luôn là vấn đề làm diệp trùng đau đầu nhất đi một mạch ba ngày không cần suy nghĩ vấn đề phương hướng tốc độ tiến tới của diệp trùng đống nhanh hơn chạy hết toàn lực hắn giống như một con báo săn nhanh nhẹn vĩnh viễn không biết mệt、mỏi. vác cái mâu gỗ hai đầu cái mâu gỗ treo hai cái túi lưới khá lớn đáng thương cho cây hung khí không hơn không kém này lúc này lại chẳng qua chỉ là một cái đòn đánh túi lưới tự nhiên không phải là thứ mà loại người có thủ nghệ thô lậu tới mức không có giới hạn như diệp trùng có thể g i ệ t được nó là một loại thực vật dây leo gọi là đ ị a thanh la chúng mọc trên mặt đất lan rộng ra xung quanh có dạng lưới diệp trùng dùng nó làm túi lưới trong túi lưới tự nhiên là chiến lợi phẩm mấy hôm nay của diệp trùng các loại đồ đ ề u bồi không chỉ nhiều c h ủ loại hơn nữa phân lượng nhiều thu hoạch của diệp trùng vẫn không chỉ có thế hắn còn phát hiện bốn loại thực vật không có co trong con c h i p của quản phong tử hắn đã thu thập vật mẫu lưu giữ để phân tích sau này trong xương thủy diệp trùng vẫn có đủ tinh thần nghiên cứu ngày thứ ba hắn cuối cùng đã có phát hiện nhìn vết nước trước mặt diệp trùng dừng bước một vết nước men theo vách núi ngoằn ngoèo đi xuống lối vào của vết nước cực kỳ hẹp chỉ không tới năm mét vết nước này thông tới chỗ nào ai cũng không biết đương nhiên điều diệp trùng hy vọng nhất là nó có thể làm hắn rời khỏi khu rừng rầm này khu rừng rầm này là thiên đường của điệu bồi sư nhưng đối với diệp trùng thiếu công cụ mà nói v ô nghi là tương đương với một người đẹp toàn thân trần trụi lẳng lơ vô bỉ đứng trước mặt mà cười mê hoặc với mình nhưng mình lại không thể đánh ngã được với lại mỗi ngày lo ngay ngáy cẩn thận từng ly cho dù là thần kinh dẻo dai như hắn cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu đối với mấy quả tươi ở trong này vớ bắt đầu ăn cũng cảm thấy dư vị bất tận nhưng ăn nhiều trong miệng lại n h ạ t nhách đáng tiếc khu rừng rậm này trừ mình ra ngay cả kiến cũng không thấy một con chỉ do dự ba giây diệp t r ú n g đã định tiến vào tiến vào khe hở bên trong rộng mở trong sáng trong này nào là khe hở gì đó đây hoàn toàn là một hẻm núi lớn lối vào hẻm núi có hình một cái phếu ngược vừa đúng là chỗ hẹp nhất của lối vào diệp t r ú n g giống như đi vào một thế giới hoàn toàn bất đồng xích nham màu đỏ sẫm quái thạch lởm trởm trong hẻm núi chỗ nào cũng thấy màu đỏ sấm hoặc đậm hoặc lợt giống như nhiễm máu vậy hoang vắng không có chút sinh cơ nào không có bất cứ cây cối nào vắng lặng như tờ không giống với khu rừng rậm ẩ m ư ớt vừa rồi nơi này khô ráo dị thường không khí cũng có chút nóng bức cảm nhận không được bất cứ hơi nước nào phản ứng đầu tiên của diệp trùng chính là sờ thủy trúc treo trên lưng xác nhận lượng mang theo đủ mới thở p h à o một hơi sắc mặt trở nên ngưng trọng nơi này tại sao đều lộ ra vẻ bất đồng dị thường diệp trùng bỏ hai cái túi lưới ở hai đầu mâu gỗ xuống theo sự tiến tới không ngừng diệp chúng mới phát hiện nơi này còn có sự tồn tại của cây cối ở bóng râm của một số nham thạch thường sẽ mọc dê ờ mà nước dỉ ra từ lớp đá cũng có thể bổ sung lượng nước tiêu hao cho hắn tuy mùi vị của nó so với nước của trúc thủy thì tệ hơn nhiều năm km diệp trung ước đoán khoảng cách hiện giờ cách lối vào hẻm núi một cái xuất phát từ sự cẩn thận năm km này tốn của diệp t r u n g cả năm giờ đồng hồ sắc trời dần dần tối lại bóng đêm đã tới đêm tối không hề mang lại khó khăn quá lớn cho diệp t r u n g ánh mắt nhạy cảm của hắn chỉ cần một điểm sáng nhẹ thì có thể nhìn rõ ràng diệp trùng không hề vì nguyên nhân bóng đêm tới mà dừng lại hắn vẫn tiếp tục tiến tới trước dường như nơi này không hề có động vật nguy hiểm gì trong lòng diệp trùng không khỏi thầm thở phào đối với hắn mà nói là một tin tức khá tốt vách đá màu đỏ sống trong sắc đêm đen thui giống như một con quái thú đang ngủ bầu trời hẻm núi sao tím lấp lánh đây là một đêm trong sáng đột nhiên diệp trùng sinh ra vài phần cảm giác như đã qua mấy lời những ngôi sao xem ra giống như kim cương hiện giờ lại càng thêm sáng hơn trong vũ trụ nhưng không có sự quấy nhiếu của tầng khí quyển chúng cũng mất đi sự linh động không lâu trước đây mình vẫn còn điều khiển tàu vũ trụ tiên tiến còn bây giờ lại giống như người hoang dã ở trong khu rừng rậm này tìm phương hướng trong lòng cười khổ một tiếng diệp trùng tiếp tục tiến tới trước phía trước là một góc rẽ trên không một khối nham thạch giống như bình phong đột nhiên nô r a chính ngay lúc này d ị biến đột nhiên xảy ra đột nhiên trên khối nham thạch nô r a ở trên không đó sáng lên từng đốm sáng màu tím kỳ dị giống như từng ngọn đèn màu tím được đốt sáng đốm sáng màu tím to cỡ cổ tay liên tục sáng lên không ngừng chỉ trong chốc lát trên khối nham thạch này liền bị dày đặc những đốm sáng màu tím bao lấy ánh sáng tím yếu ớt không hề trói mắt nhưng trong bóng tối lại rõ ràng như thế làm người ta không sao bỏ qua sự tồn tại của chúng ánh mắt của diệp trùng cực kỳ s ắ c bén tuy việc đột nhiên xảy ra nhưng hắn vẫn nhìn rõ ràng trên khối nham thạch đó r ă n g đầy một loại sinh vật hình sao năm sừng giống như sao biển mấy sinh vật đó hút dính trên nham thạch ánh sáng tím đó chính là do chúng phát ra thật ra phải là từng ngôi sao năm cánh màu tím nhưng do khoảng cách q u á xa trông giống như từng đốm sáng không chủ trừ chút nào diệp trùng co cẳng túi đầu bỏ chạy ở trước mặt nguy hiểm không biết cách làm an toàn nhất không phải đi tìm c h â u nguy hiểm của chúng mà là cách xa chúng ra diệp trùng không nhìn thấy một màn kỳ dị sau lưng hắn vô số đốm sáng màu tím trôi nổi bay lên không nếu như nhìn kỹ thì sẽ ngạc nhiên phát hiện mấy sinh vật toàn thân phát ra ánh sáng tím này thông qua tự xoay chuyển tốc độ cao của bản thân mà thu được động lực năm cái xúc tu mềm của chúng giống như năm cái cánh quạt dưới sự tự xoay với tốc độ cao thân thể của chúng xoay ra giống như một đĩa ánh sáng màu tím hình tròn lại giống như lưới dao ánh sáng hình tròn màu tím trôi nổi trên không trung một màn này diệp trùng tự nhiên là không nhìn thấy nhưng hắn lúc này đã dùng hết sức lực để chạy viu viu viu sau lưng chuyển tới một tiếng xé gió inh hai diệp trùng quay đầu nhìn lập tức suýt nữa thì hồn phi phách tán t r ờ i vô số lưỡi đao ánh sáng màu tím hình tròn d ẹ t lao tới đuổi theo mình giống như mưa số lượng mấy lưỡi đao ánh sáng màu tím này cực nhiều tuyệt đối không dưới mấy trăm cái tốc độ thật nhanh diệp t r u n g vốn dĩ cho rằng tốc độ của mình đã đủ nhanh nhưng hiện giờ mới biết cái gì gọi là chú s a i gặp thầy tu hắn chạy đi vẫn chưa tới năm trăm mét thì đã bị đám sinh vật năm sừng này đuổi kịp mồ hôi lạnh trong nháy mắt đã ướt toàn thân diệp t r u n g sau đầu truyền tới một trận tiếng gió dưới sự kinh hoàng diệp trùng vội vàng lăn một vòng bụp bụp bụp khối nam thạch phía trước diệp trùng đã chịu thai hương không dưới mấy mươi lưới đao ánh sáng màu tím đánh trúng khối nam thạch này nham thạch cứng rắn ở trước mặt lưới đao ánh sáng màu tím này không có bất cứ năng lực chống trọi nào lưới đao ánh sáng màu tím không có ngoại lệ nào dễ dàng chui vào trong khối nam thạch này giống như đây không phải nham thạch mà chỉ là đ ộ u hũ nhìn thấy uy lực của những lưới đao ánh sáng màu tím này mồ hôi lạnh của diệp trùng lại một lần nữa tuân ra hào h ạ n không kìm chế được run một cái hắn rất rõ ràng thân thể của mình có cường hãn thế nào cũng tuyệt không hơn được nham thạch nếu như mấy l ư ớ i đ a o ánh sáng màu tím này đánh c h ú n g mình vậy hậu quả chỉ nghĩ thôi thì đã làm người ta không lạnh mà run ứng biến của diệp trùng cực nhanh thắt lưng dùng sức đ ố n g tử trên đất bật lên lại là mấy mươi l ư ớ i đ a o ánh sáng màu tím đánh trúng mặt đất chỗ diệp trùng vừa ở chui sao vào trong lòng đất giữa lúc sinh tử tôn vong cảnh tượng xung quanh đ ỗ n g nhiên chậm lại tâm tình diệp trùng bình tĩnh lại sự chấn định do trải qua vô số lần sống chết mang lại phát huy tới mức cực độ trong giờ phút này mâu gỗ trượt vào trong bàn tay hắn lưới đao ánh sáng đầy trời biến mất không thấy trong mắt diệp trùng chỉ có vô số điểm sáng màu lam vận động với tốc độ cao diệp trùng lại một lần nữa tiến vào tầm nhìn hình học đơn giản này tuy hoàn cảnh hình học trong tầm mắt không coi là phức tạp nhưng đây tuyệt đối là hoàn cảnh hình học có độ khó lớn nhất từ trước tới giờ của hắn điểm sáng vận động tốc độ cao hắn không hề có thể xác định mình có thể đánh chính xác hay không mà mấy đoạn ngắn màu lam nhạt nhỏ bé đó càng không ngừng biến ảo phương vị lúc hiện lúc mất mang lại cho hắn phiền phức cực lớn trong việc nắm bắt mấy điểm s a n g đó t h ô n g thả mà bình tĩnh trong giờ phút này bộ não diệp trùng điên cuồng tính toán năng lực tính toán kinh người của hắn trong giờ phút này đạt tới đỉnh điểm sự bình tĩnh cực độ và sự điên cuồng cực độ sen lẫn vào nhau diệp trùng hoàn toàn vong ngã ánh mắt lạnh lẽo không thấy chút cảm tình nào không có bất cứ âm thanh nào diệp trùng giống như cỗ máy không có sinh mạng thần tình trên mặt thờ ơ không chút dao động bước chân không ngừng đ ổ i chỗ màu gỗ trên tay chính xác đến đáng sợ một màn này vô luận võ thuật gia nào nhìn thấy đều sẽ kinh ngạc không thôi mỗi một võ thuật gia đã trưởng thành đều có phong cách chiến đấu của mình hoặc mạnh mẽ điên cuồng hoặc kín kẽ bền bỉ hoặc rồn rợp mê ngông hoặc ngụy dị khó đoán mà phong cách rõ ràng nhất của diệp trùng cũng là sở trường của hắn chính là tính toán bình tĩnh chính xác hiệu suất vẫn luôn là thể hiện lớn nhất trong phong cách chiến đấu của diệp trùng diệp trùng hiện giờ chính là đang dùng biểu hiện hoàn mỹ nhất thuyết minh cho phong cách của mình màu gỗ thường là đi theo đường ngắn nhất chính xác vô cùng đánh trúng từng lưỡi đao ánh sáng màu tím sắc bén vô bỉ đó lưỡi đao ánh sáng trôi nổi trên không chút xuống như mưa lưỡi đao ánh sáng màu tím do vận động tốc độ cao vạch thành một chùm ánh sáng màu tím trong bóng tối bầu trời hẻm núi trong giờ phút này đón lấy một trận mưa sao băng màu tím mà hạch tâm trận mưa sao băng màu tím này bao phủ chính là thiếu niên cầm mâu này lá cây ở đầu mâu gỗ đã sớm bị phá nát mũi mâu đen như mực ở trong bóng tối ẩn đi không thấy chỉ có trong khoảnh khắc va chạm với lơi đao ánh sáng màu tím thì mới hiện hình dưới ánh sáng tím u ám mũi mâu đen như mực càng thêm n g u y dị động tác đôi tay đã đạt tới nhanh nhất đột nhiên công kích mãnh liệt thế này diệp t r u n g giống như một cái lò so trong k h o ả n g khắc bị ép tới cực điểm con đường công kích ngắn gọn tính toán bình tĩnh lần này đã cứu diệp trùng một mạng tiếng kêu rít chít chít vang lên khắp nơi mâu gô của diệp trùng cũng gây ra thương hại khổng lồ cho mấy sinh vật kỳ dị này trên mặt đất xung quanh hắn khắp nơi rơi vãi những thi thể của sinh vật thân mềm n ằ m sừng này ánh sáng tím trên người chúng đang từ từ ảm đạm sự manh liệt của độc tố trên m ũ i mâu của cây mâu thiết trầm mục này cho dù loại sinh vật diệp trùng chưa từng thấy này cũng không thể may mắn thoát khỏi hô hấp của diệp trùng trở nên gấp rút thể lực của hắn đang mau chóng giảm xuống với tốc độ kinh người 1 3 t ba con đây là số lượng điểm sáng ngọn m â u trên tay h ắ n đánh chúng điểm sáng trên không đã giảm rất nhiều nhưng năng lực học tập của loại sinh vật này cũng rất kinh người chúng lập tức thay đổi phương hướng tấn công phương thức tấn công đường thẳng đơn thuần ban đầu bị bọn chúng bỏ qua chúng xoay chuyển vèo vèo xung quanh diệp trùng nhưng không dễ dàng tấn công diệp trùng sự thay đổi này làm áp lực của diệp trùng đ ố n g nặng nề thêm áp lực công kích luôn đạt tới cao nhất trước khi công kích hắn cũng không biết mấy lơi đao ánh sáng màu tím này lúc nào sẽ rơi xuống hắn chỉ có tập trung sự chú ý để phòng bị công kích có thể xuất hiện bất cứ lúc nào tiếng v è o v è o không ngừng bên h a i tiếng xoay chuyển tốc độ cao cắt xé kim loại gây nên áp lực to lớn với người khác trong một lượt công kích vừa rồi tốc độ tay của diệp t r ù n g phát huy tới cực điểm tốc độ tay vượt quá 2 0 i m ư h nếu như tốc độ tay này công bố ra vô luận là năm thiên hà lớn hay là thiên hà hà việt đều á t sẽ dẫn tới một loạt tiếng suýt xoa đáng tiếc diệp t r ù n g không hề biết tốc độ tay này là khái niệm gì tới tận bây giờ vô luận là v õ thuật hay là điều bồi hắn đều có kinh nghiệm giao lưu với người khác chỉ có phương diện điều khiển quan g i á c sau khi trải qua sự chỉ dẫn lúc đầu của mục thương hắn gần như hoàn toàn dựa vào bản thân mà mày mỏ ra từ trong thực chiến mấy sinh vật năm sừng này lại hiểu phối hợp chiến thuật diệp t r ù n g không khỏi đau đầu vô cùng trên không ít nhất còn có hơn hai trăm con sinh vật loại này điều làm hắn cảm thấy bất ổn là gần một trăm con sinh vật năm sừng chui vào trong nham thạch và mặt đất lúc đầu giờ đây l o ạ n t r ọ n g bỏ ra chúng giống như uống rượu say vậy động tác non nớt ngây thơ nói không ra lời thêm vào thể hình nhỏ nhắn chúng có vốn liếng làm vô số cô gái như nghiêng n nhưng cảnh tượng này chỉ làm sắc mặt của diệp trùng chỉ càng thêm khó xem vài phần mười mấy giây sau mấy sinh vật năm sừng này nhao nhao bay lên chỉ là dáng vẻ l o ạ n t r ọ n g đó làm người ta hoài nghi chúng có rơi xuống hay không đột nhiên dư quang khoe mắt của diệp trùng quét thấy một thứ đ ỗ n g nhiên tinh phần phân chấn một phương án tuyệt hảo trong thời gian cực ngắn xuất hiện trong đầu hắn trên mặt đất rơi vãi rất nhiều túi lá một cái lăn người khi nguy hiểm tới của diệp trùng vừa rồi trực tiếp làm cho hai cái túi lưới trên lưng rách ra túi lá bên trong rơi ra đầy đất nhưng mỗi cái túi lá hắn đều gói cực kỳ kỹ cảng lại không có cái nào bị rách ý diệp trùng chính là nhắm tới mấy túi lá này trong mấy túi lá này có ít nhất hơn ba mươi loại thuốc mê thuốc ảo giác Cặp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m khu vực trên không lưới đao ánh sáng màu tím không ngừng vèo vèo xoay chuyển xung quanh hắn bước chân diệp t r ù n g im hơi lặng tiếng dịch chuyển sinh vật n a m sừng tuy thông minh nhưng bọn chúng vẫn không cách nào hiểu được ý nghĩa những động tác diệp t r ù n g đang làm túi la là cách mình chỉ có ba bước diệp t r ù n g thầm mừng trong lòng lại càng không dám sơ xuất càng la tới gần khoảng cách thắng lợi thường càng dễ đối mặt với thất bại hắn không muốn mình chỉ thiếu một nắm đất mà đắp không nên núi cao cảnh giác của hắn quả nhiên có tác dụng、View. mười lăm cái lưới đao ánh sáng từ bốn phương tám hướng nhắm diệp trùng xông tới nếu như đứng ở phía trên thì sẽ phát hiện sự phối hợp của mười lăm lưới đao ánh sáng này tuy vẫn còn hơi thô nhưng đã có chút bóng dáng của phối hợp chiến thuật tuy chỉ có mười lăm lưới đao ánh sáng nhưng uy lực của công kích lần này lại lớn kinh người dùng hết toàn lực màu gô trên tay diệp trùng vẫn linh động như cũ nhưng hắn lúc này đã ra khỏi trạng thái hoàn toàn vòng ngã lúc đầu vô luận là động tác hay là tính toán đều chậm đi một phần hắn chỉ đánh trúng bảy cái đĩa ánh sáng né tránh được năm cái ba vệt máu xuất hiện trên người hắn giống như l ư ớ i đao sắc lướt qua với tốc độ cao chính bản thân hắn thể hội được sự sắc bén của năm cái xúc tu mềm mại khi sinh vật năm sừng xoay chuyển với tốc độ cao mùi máu tanh nhàn nhạt lan tỏa trong không khí làm gần ba trăm cái l ư ớ i đao ánh sáng tự xoay chuyển với tốc độ cao đang trôi nổi lập tức trở nên có chút nhao nhao muốn động đây là lần đầu tiên công kích của chúng có hiệu quả mấy sinh vật thông minh này trở nên nôn náo nhưng lần tạm ngừng này của chúng lại cho diệp trùng cơ hội không dám có chút chu trừ diệp trùng lăn một cái về phía mấy túi lá đó buộc buộc buộc túi lá dẻo dai không sao chống được sự đè nén hết sức mình của diệp trùng lập tức vỡ bung ra trong bóng đêm bột phấn khói xương vốn dĩ đủ màu hoặc xanh hoặc đỏ lúc này đây khó mà phân biệt được các loại mùi vị t r ă m kỳ ngàn quái như ngọt thơm đáng cay vê vê lan trong không khí tất cả thuốc mê thuốc ảo giác vì tăng mạnh uy lực lúc thiết kế đều cho chút thành phần có thể làm cho tốc độ phát tán của chúng tăng lên trong trước mắt lấy diệp trùng làm trung tâm trong phạm vi b á n kính năm mươi m khói xương bao phủ nồng độ thuốc mê thuốc ảo giác quý giá đạt tới mức thỏ tay không thấy năm ngón loại nồng độ này mức độ xa xỉ này tuyệt đối làm cho trái tim của bất cứ vị điều bồi sư nào trừ diệp trùng r a điên cuồng chảy máu hơn ba mươi loại thuốc mê thuốc ảo giác cực mạnh ta xem các người có thể chống được mấy loại thở ra một hơi diệp trùng lạnh lùng thầm đoán trong lòng chương ba trăm sáu mươi ba hẻm núi、2. sự thực chứng minh công thức phối chế đ i ề u bồi xuất xứ từ trong con chịp của quản phong tử ở phương diện uy lực đích xác đáng để dựa dẫm bộ bộ sinh vật năm sừng liên tu bất tận rơi xuống từ trên không giống như diều đất dây ngay cả diệp trùng cho dù có sự bảo hộ của yên châu trong đám xương khói này cũng hơi cảm thấy t r ò n váng trong lòng thầm tự chặt lưỡi dược tính thật mạnh mẽ hình tượng của thương đột nhiên thoáng qua trong đầu hắn hắn chắc là rất thích mấy thứ này nghĩ tới c a tính đáng ghét đó của thương đối với thủ đoạn càng nham hiểm càng ưa thích ai lúc nào mới có thể nhìn thấy mục thương chứ trong x ư ơ n g khói gương mặt cứng nhắc giống như nham thạch của diệp trùng lộ ra vài phần ấm áp hắn lúc này đây vô luận là ai nhìn thấy cũng tuyệt khó mà liên hệ với cái gã lanh khóc không có bất cứ dao động tình cảm nào đó diệp trùng lúc này chẳng qua chỉ là một đứa trẻ lớn hoài niệm bạn bè mấy tình cảm này chỉ thoáng qua rồi mất trên mặt diệp trùng gương mặt đó của hắn lại khôi phục sự hờ hưng xưa n à y không đổi ngôi xuống, xuống. cẩn thận quan sát mấy sinh vật kỳ dị làm mình lâm vào hiểm cảnh này khắp nơi trên mặt đất rơi v ã i mấy sinh vật năm sừng này có vài con vẫn đang sáng ánh sáng tím có vài con ánh sáng tím toàn thân đã biến mất mỗi sinh vật năm sừng đều chỉ cỡ bàn tay có hình sao năm cánh tiêu chuẩn cơ thể cực kỳ mềm mại làn da màu tím sấm trong bóng tối khó mà nhìn rõ đây cũng là tại sao diệp t r ù n g không phát hiện ra chúng Chúng yên lặng nằm trên mặt đất buộc ở chính giữa sao năm cánh nhấp nhô có tiết ấu đáng yêu khó nói ra hoàn toàn không có chút hung hãn vừa rồi mép năm cái sừng của chúng có một lớp chất sừng cực kỳ sắc bén cứng rắn dưới sự xoay chuyển tốc độ cao lực s á t thương cực kỳ kinh người đối với sự hung hiểm vừa rồi diệp t r u n g vẫn còn sợ hãi trong lòng nếu như không phải mình phản ứng nhanh chỉ sợ đã giữ nhiều lãnh ít loại sinh vật này lại thông minh bất ngờ không biết đây là bản năng chiến đấu của chúng hay là trí tuệ mà chúng có vô luận là loại nào điều này đều làm cho sự nguy hiểm của chúng tăng lên tới một mức độ kinh người không biết tính kháng thuốc của loại sinh vật này rốt cuộc là thế nào nhưng diệp t r u n g không dám lấy tính mạng của mình để kiểm chứng nhặt lấy m â gỗ hắn bổ lên môi sinh vật hình sao năm cánh trên mặt đất một cái độc tính của mũi cây m â gỗ quả nhiên bá đạo vô b ỉ chỉ cần vừa bị d ạ c ra cả con sinh vật lập tức trở nên đen thui không chút động đậy làm xong mọi thứ diệp t r u n g mới cảm thấy mệt mỏi như thủy chiều kéo tới đôi chân nặng nề giống như đ ổ trì mồ hôi thấm đâm toàn thân gió đêm thổi tới lập tức lạnh căm căm diệp trung không hề đặt ngông ngồi phịch xuống bây giờ ngồi xuống không hề tốt cho sự khôi phục thể lực lê đôi chân nặng nề cực độ hắn hoạt động từng chút một trên thực tế hắn hiện giờ mệnh tới mức một ngón tay cũng không muốn cử động căn chặt răng cố sức chống lại ý nghĩ mê người là lập tức nằm xuống diệp trung hoạt động tứ chi trong phạm vi nhỏ quả nhiên nỗ lực này của hắn không n ồ n phí dần dần sự đau nhức toàn thân vừa rồi giảm dần rất nhiều hắn đã có thể cảm thấy thể lực đang khôi phục từng chút một hắn lúc này mới từ từ ngồi xuống hít từng ngụm khí lớn nửa giờ sau diệp trùng đứng lên tinh thần hắn lúc này r ồ i r à o nào có nửa phần dáng vẻ mệt mỏi vừa rồi tổng kết chiến đấu vừa rồi diệp trùng bình tĩnh phân tích trong này sẽ còn có gì không biết nhưng hắn tin rằng trong này chắc sẽ không chỉ có một loại sinh vật hơn nữa ai cũng không biết trong này rốt cuộc còn có loại sinh vật năm sừng này nữa hay không xem ra mình thật sự không phải là một điều bồi sư hợp chuẩn trong tiềm thức của hắn không hề mang đ i ề u bồi đặt cùng vị trí với võ thuật điều khiển q u a n giáp g hắn chỉ khi nào có vấn đề nào đó mà võ thuật và quang giáp không sao giải quyết được thì mới nghĩ tới sử dụng thủ đoạn đ i ề u bồi trong lúc bất chi bất giác mình lại tồn tại sai lầm nghiêm trọng thế này trước đây rất lâu mục từng chỉ hắn vô luận lúc nào đều phải xem trọng tất cả tiền vốn mình có trong thời cơ có lợi nhất lựa chọn phương pháp tối ưu nhất mà không phải là phương pháp mình quen thuộc nhất nếu như vừa rồi mình trong quá trình quay đầu chạy không ngừng thả ra mấy thứ thuốc mê và thuốc ảo giác cực mạnh này ra vậy những sinh vật này hoàn toàn không cách nào làm mình bị thương chút nào mình cũng hoàn toàn không cần t r ậ t vật thế này hắn nhớ rất rõ khi mấy sinh vật năm sừng đó đuổi kịp mình mình đã chạy được gần 500 m é t 500 m é t này nếu như hắn vừa bắt đầu thì đã thả mấy loại thuốc mê này ra vậy thì đủ cho hắn mang mấy sinh vật năm sừng này làm hôn mê cả mấy lượt rồi cười khổ tự châm biếm mình hai tiếng diệp trung đứng dậy thu thập túi lá không bị hư hại trên mặt đất đ ế n lại thuốc mê trên tay đã tiêu hao gần hết dưới tình hình khẩn cấp vừa rồi hắn nào kịp phân biệt trong túi lá nào là cái gì hắn hận không thể mang toàn bộ tất cả thuốc mê thả ra hết đắn đo một lượt diệp trung không tiếp tục đi tới trước hắn bây giờ phải trở về khu rừng rậm bổ sung mấy loại thuốc mê này ai cũng không biết chỗ sâu của hẻm núi này còn có sinh vật mạnh mẽ gì trước mặt nguy hiểm chưa biết hắn phải chuẩn bị chu đáo nhất trở về khu rừng rậm diệp trùng chế tạo một lượng lớn thuốc mê trong khu rừng rậm có nguyên liệu đ i ề u bồi phong phú diệp trùng chỉ cần thu thập nguyên liệu ở d ì a khen ú i cho dù là vậy những công việc này vẫn lãng phí thời gian ba ngày của diệp trùng nhưng đối với chút thời gian này hắn lại không hề để ý công tác chuẩn bị càng làm đầy đủ khả năng sống xuất của mình trong nguy hiểm càng lớn hắn không muốn vì sự nóng vội của mình mà mất mạng bước vào lại hẻm núi lần này diệp trùng có thể nói là chuẩn bị chú đáo trên eo hắn treo bảy cái túi lá trong đó có hai cái luôn mở trong bảy cái túi lá này là thuốc mê cực mạnh cái bình điệu bồi có chứa thoát thủy xích xa đó cũng được hắn treo trên eo trên tay đã bôi một lớp keo dày cuộm nhưng vị trí của yên châu lại không dính chút nào thứ chứa trong hai cái túi mở ra là hai loại thuốc mê có tính lan tỏa cực mạnh chúng sẽ hình thành một vòng bảo vệ xung quanh diệp trùng mà diệp trùng có yên châu tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng của chúng nếu như không phải vì có yên châu diệp trùng cũng không cách nào thực hiện phương pháp này khi đi qua khối nham thạch đột nhiên ló ra ở trên không lần trước đó diệp trùng không khỏi chấm bước nhưng nham thạch c h ố n g không làm hắn không khỏi thở phào tiếp tục tiến sâu vào nham thạch màu đỏ sống thường làm người ta có cảm giác nặng nề khí trời nặng nề làm cho trong hẻm núi càng thêm đè nén không có bất cứ thanh âm dù chỉ một chút nào yên ắng như tờ cho dù là người có thần kinh bền bỉ như diệp trùng cũng không khỏi nhữ mày nơi này không có đất đai cả mặt đất hoàn toàn do nham thạch tạo thành hẻm núi này không có bất cứ dấu vết nào của con người địa thế cũng cao thấp t r ồ i sụt không bằng thẳng nhưng mấy thứ này không hề mang lại khó khăn quá nhiều cho diệp trùng vô luận là nhảy nhót hay leo trèo động tác nhanh nhẹn của diệp trùng thường làm người ta nghĩ tới mấy sinh vật nhờ động tác nhanh nhẹn mà nổi tiếng như loài vượt đó địa thế trong hẻm núi càng lúc càng dốc mặt đất ở khắp nơi là khe nước đã rất khó tìm thấy mặt đất bằng thẳng giống như ở lối vào hẻm núi với lại diệp trùng có chú ý thấy địa thế đang không ngừng lên cao cũng tức là nói hắn hiện giờ đang bỏ lên cao tiếng t i tách của nước ngẫu nhiên thấm từ lớp đá ở trong hẻm núi vắng lặng vô cùng kinh tâm động phách nhưng diệp trùng rất mau liền thích ứng nơi này làm hắn nhớ tới hành tinh r á c nhớ tới đoạn cuộc sống một mình đơn độc phấn đấu của mình trước khi mục thương tới cũng là núi r á c mênh g ô n g vắng lặng cũng là nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào cũng là một mình mình rất mau diệp trùng liền q u a n g toàn bộ những suy nghĩ lung tung ở trong đầu tập trung mọi sự chú ý vào hoàn cảnh xung quanh lúc này không phải là lúc nghĩ mấy thứ này chính ngay lúc này hai hắn bắt được tiếng ông ông nhẹ tới mức gần như không thể nghe thấy hắn lập tức dừng chân ngưng thần nghiêng thai lắng nghe trước mặt âm thanh này truyền lại từ góc ngoặt ở phía trước tiếng ông ông càng lúc càng lớn hắn đang tiến tới gần bên này trong lòng diệp t r ù n g lập tức đưa ra phán đoán chính xác mau chóng quan sát địa hình xung quanh góc ngoặt phía trước ước rộng bốn mươi mét được cứ vậy đi diệp t r ù n g mau chóng quyết định vương án hắn không biết tiếng ông ông này rốt cuộc là cái gì nhưng đạo lý tiên hạ thủ vi cường này hắn cũng biết lấy xuống hai cái túi lá từ trên eo cẩn thận mở ra đây là hai loại thuốc mê cực mạnh chúng có hai điểm chung rõ ràng một là dược tính cực mạnh một điểm này thuốc mê trong tám túi lá đều có một đặc điểm còn lại chính là chúng không màu không m ù i diệp trung dùng động tác cực kỳ tháo vắt mang tất cả bột phân trong hai cái túi lá này giải đều các nơi của góc ngợp này bán kính hữu hiệu của hai loại dược phẩm này là từ 50 tới 80 m é t đủ bao phủ cả góc ngọt này một vành đai thuốc mê rộng rãi cắt ngang góc ngọt này trong hẻm núi không có gió đối với diệp trùng mà nói đây là một điều kiện tốt vô cùng làm xong mọi thứ diệp trùng mau chóng lùi lại hắn lùi một mạch năm trăm mét rồi mới nhẹ nhàng nhảy vào mai phục trong một khe rãnh hắn phải nhìn xem rốt cuộc là thứ gì hắn phải có hiểu biết trực quan đối với loại sinh vật này để phòng bị mấy thứ thuốc mê này không có tác dụng m ông, ông, càng càng ông âm thanh này bỗng lớn lên giống như âm thanh sinh ra do một sợi dây thép đang kéo căng cứng bị gẩy mạnh một đám mây đen lớn thùi lùi đột nhiên xuất hiện ở góc ngặt góc ngặt đó bỗng nhiên tối sẩm diệp chúng hít một hơi khí lạnh trái tim nhảy mạnh không ngừng nhưng sát mặt hắn lại không có chút thay đổi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để quay đầu bỏ chạy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy số lượng côn trùng bay đông đảo thế này côn trùng giống loại này nếu như thuốc mê không có hiệu quả vậy phiền phức của hắn lớn rồi võ thuật ở trước mặt quân đoàn côn trùng bay nhiều không đếm x u ể che kín trời đất này không có bất cứ tác dụng nào cặp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m góc ngặt phía trước trái tim diệp trùng đã dâng lên tới cổ họng chương ba trăm sáu mươi bốn lại gặp thuật thừa sư d à o chỗ góc ngặc giống như rơi xuống một trận mưa đen đám mây đen chút ả o ả o xuống góc ngặc côn trùng màu đen đông nghìn nghịt diệp trùng trông mà ra đầu tê dại t h â m tự mừng cho cử động vừa rồi của mình nếu không quan cảnh trước mắt chỉ nhìn thôi thì đã làm người ta cảm thấy râu tóc dựng đứng tiếng ông ông lúc này nghe thấy rõ ràng dưới tình huống thế này diệp trùng vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh đủ để nói rõ tâm trí kiên định của h ắ n tốc độ chậm trí lực thấp diệp trùng rất mau liền tìm ra nhược điểm của quần thể loại côn trùng bay này nhưng nếu như một khi bị vây lấy vậy thì kết quả nhất định là rất thảm trong mắt của diệp trùng lực sát thương của đám côn trùng màu đen này tuy vẫn không so được với sinh vật nam sừng đã gặp bữa trước nhưng nếu như không có dược phẩm đ i ề u bồi và lại không có q u ă n giáp vậy thì hắn cũng chỉ có bỏ chạy đây không phải thứ võ thuật có thể chống trọi góc ngặc không hề coi là rộng rãi diệp trùng lại phun cả hai bao thuốc mê bây giờ xem ra hiệu quả cũng tương đối không tồi tới tận bây giờ vẫn không có một con côn trùng màu đen nào xông qua góc ngặc từ hiện trường mà xem hai loại thuốc mê này gần như có thể sánh ngang với thuốc sắt trùng ưu tú nhất trên mặt đất chất đống một lớp côn trùng màu đen dày cộm nhưng trí lực của mấy con côn trùng này thấp vẫn bay tới trước liên tục không ngừng mưa côn trùng màu đen đổ xuống cả m ộ ư ơ i phút một quân đoàn bay hoàn chỉnh chính là biến mất không chút tiếng động nào như thế tiếng ông ông biến mất không còn trong hẻm núi lại khôi phục sự yên lặng như tờ diệp trùng đợi năm phút xác định phía sau góc ngọc không có một con côn trùng màu đen nào thì mới mau chóng nhảy ra khỏi khe ránh hãn quan sát tỉ mỉ mấy côn trùng màu đen này mỗi con bọn chúng to cỡ ngón tay cái trên lưng mọc ba cặp cánh mỏng toàn thân bọc vỏ ngoài bởi lớp vỏ đen có kết cấu như kim loại dưới cặp mắt kép màu đỏ có một cái kim xương giống ruột sắc bén ở phần đuôi của nó có một cái kim nhọn đen tuyển hai thứ này chắc là vũ khí chủ yếu của chúng loại côn trùng màu trắng này có chút giống như ong vỏ vẽ nhưng lại có chút không giống diệp trùng cũng không có cách xác định là thứ gì trong vũ trụ sinh vật đủ hình đủ dạng quả thật quá nhiều hắn rất mau liền quăng vấn đề này đi lãng phí thời gian trên loại vấn đề này vô cùng không đáng thuốc mê không có bất cứ ảnh hưởng nào tới diệp trùng hắn mang tất cả côn trùng màu đen chất lại với nhau giống như một ngọn núi nhỏ thuốc mê cuối cùng chỉ là thuốc mê mà không phải là thuốc độc cũng không phải là thuốc sát trùng chúng đều có một khoảng thời gian hữu hiệu cẩn thận lấy thoát thủy xích xa ra khẽ rác trên ngọn núi nhỏ màu đen này tiếng đồm đột nhỏ xíu không ngừng vang bên hai ngọn núi nhỏ này lập tức khô quắt lại giống như một ngọn núi tuyết đang không ngừng tan chảy chỉ là tốc độ này quá kinh người nhìn thấy côn trùng màu đen đã biến mất sạch sẽ diệp trùng vừa ý thu lại thoát thủy xích xa hắn không muốn ở con đường sau này mấy con côn trùng màu đen này đánh lén sau lưng mình ai biết hai loại thuốc mê cực mạnh này có thể làm chúng yên tĩnh bao lâu chứ tuy đã chiến thắng nhưng sự cảnh giác của diệp trùng không hề giảm xuống ngược lại bởi vì sự xuất hiện của nguy hiểm hai lần mà càng thêm cẩn thận từ từ tiến tới trước địa thế bắt đầu trở nên dốc đứng thường gặp được một vài chỗ cần b ỏ lên điều làm diệp trùng kinh ngạc là nơi này lại có một con suối nhỏ nước suối c u ồ n c u ộ n từ chỗ cao ngoằn ngoèo chạy xuống mang lại cho hẻm núi không có sinh cơ này vài phần sinh khí dưới sự mài mòn của dòng nước nhiều năm khắp nơi trên bề mặt nham thạch cứng rắn ở nơi này là các khe danh lớn nhỏ khác nhau giống như dây leo dao xoa nước suối ở mấy chỗ khe danh giao xoa này phân tán tập hợp cuối cùng toàn bộ từ những khe danh của nham thạch màu chui vào dòng sông ngầm có thể là do nguyên nhân có dòng suối hai bên ngẫu nhiên có thể thấy được một hai cây thực vật chúng mọc ở khe danh của nham thạch ngoan cường mà tồn tại càng đi lên trên nước suối càng dồi dào thực vật cũng càng lúc càng nhiều ước chừng đã cao tới hai ngàn mét rồi diệp t r ù m ước đoán trong lòng địa thế chỗ này đã bắt đầu trở nên b ằ n g p h ẳ n g chốc chốc lại có thể nhìn thấy từng mảng Mảng rừng rừng mảng nhỏ. thứ ự c có chút cũng của có chạy vật vắng vật, vài vật hậu tươi tốt, toàn Trùng thiên thường trong t xung xuân, quanh Điều khu hoàn không lặng ở dưới đáy hẻm núi, nơi này như không ngờ là nơi này đường động động nhỏ hoảng rừng. hẻm khí phù hợp. h dưới Diệp lại làm là là ở đáy áp ấm sợ bỏ chạy trong khu rừng. Thứ duy nhất không ăn khớp với hoàn cảnh chính là diệp trùng sự cảnh giác trên mặt hắn lộ ra sơ sờ, sờ bước chân chậm nhẹ chuẩn bị sẵn sàng ứng biến bất cứ lúc nào màu gô đã được hắn cầm trên tay diệp trùng đột nhiên dừng bước ánh mắt bông sáng lên nhịp tim không cách nào kiềm chế mà đập điên cuồng hắn đã phát hiện tông tích hoạt động của con người trên bãi cỏ mềm mại dấu chân của con người có thể thấy được mờ mờ ngôi x u ố n g xuống diệp trùng quan sát tỉ mỉ dấu chân mơ hồ này từ dấu vết tươi mới của cỏ bị đạp gây mà trông người đó đi qua chỗ này không hề quá lâu nhưng diệp trùng không hề mừng rỡ như điên bất cứ lúc nào thứ quá mức chỉ làm cho ngươi càng dễ lâm vào nguy hiểm sự thận trọng của hắn lại một lần nữa phát huy tác dụng trong giờ phút này rất mau hắn liền bình tĩnh lại người này là ai sẽ có loại thái độ gì với mình hắn hiện giờ không biết tí gì chỉ có giữ cảnh giác bất cứ lúc nào mới có thể bảo đảm giới hạn lớn nhất cho sự an toàn của bản thân lần theo dấu vết diệp trùng đi về phía trước ai một âm thanh không lớn lại đ ố n g nhiên vang bên thai diệp trùng đầu góc lập tức hơi hôn mê thâm hoàng sợ phản ứng của diệp trùng cực nhanh gần như là bản năng lan một vòng trong đám cỏ bên cạnh khi tới gần một cây nhỏ đột nhiên nhảy lên vọt lên cái cây vô luận là vị võ thuật gia nào nhìn thấy phản ứng của diệp trùng nhất định sẽ khen ngợi không ngất lời mỗi một động tác của hắn đều không chê vào đâu được thần kinh phản ứng siêu cấp hơn nữa vị trí né tránh cũng thuộc vào loại tốt nhất trên cái cây nhỏ hắn có thể quan sát mọi thứ xung quanh lại có thể mượn lá cây để ẩn giấu thân hình bản thân mặc kệ từ góc độ nào mà nói diệp trùng cần phải lập tức thoát khỏi bị động thì mới đúng nhưng điều làm hắn kinh ngạc là tình huống không hề đơn giản giống hắn tưởng tượng、ừ. một tiếng hừ lạnh vang lên trên không vang vọng man mác không biết vang tới từ nơi nào bản năng hình thành do chiến đấu lâu dài làm diệp trùng trong nháy mắt cảm thấy nguy hiểm gần như đồng thời hắn liền cảm nhận được thứ gì đó đang trói chặt mình mà trên thực tế xung quanh hắn không có thứ gì thân hình cô gái mặc bộ đồ luyện công màu trắng thoáng qua trong đầu hắn nhuế băng đây chính là phản ứng đầu tiên trong ý thức của hắn quả nhiên rất kỳ quái a nhưng hắn đã không còn thời gian đi suy nghĩ mấy thứ này nếu như không phải tiếng hừ lạnh này rõ ràng là giọng nam hắn nhất định sẽ cho rằng là nhuế băng loại công kích này đối với hắn mà nói quen thuộc vô cùng nhuế băng thường đối luyện với hắn một chiêu này hắn đã gặp qua không chỉ một lần dù kinh m à không hoảng ánh mắt diệp trùng đột nhiên sáng lên vô số đường màu lam nhỏ xíu trong tầm mắt giống như cá đang bơi không có thứ tự với tốc độ cao đường màu lam biến ảo kịch liệt cả tầm nhìn của diệp trùng gần như bị mấy đường màu lam hỗn loạn rối rắm này giang đầy toàn bộ hắn không có bất cứ sự kinh hoàng nào cảnh tượng thế này hắn đã trải qua rất nhiều lần quả nhiên mấy đường màu lam không ngừng biến ảo này đ ố n g chốc xảy ra biến hóa kịch liệt chúng đột nhiên tập trung vào một điểm giống như vô số con sâu màu lam đang quay trở về tổ cả tầm nhìn trong không chỉ còn lại một điểm màu lam điều duy nhất khác với nhuế băng chính là điểm màu lam này nhạt hơn nhiều ánh sáng trong mắt diệp trùng bừng lên màu g ỗ vẫn luôn được diệp trùng cầm trên tay không chút báo trước đột nhiên vọt lên tiếp đó một hư ảnh màu đen lướt qua trên không mũi cây m â u gỗ chính xác đánh trúng điểm màu lam đó từ sức mạnh truyền tới trên tay hắn có thể cảm thụ rõ ràng là hình như đã đâm xuyên cái gì đó nhưng điều làm hắn kinh ngạc là trói buộc trên người hắn lại không hề biến mất với kinh nghiệm mỗi lần đối luyện với nhuế băng lúc trước của hắn ma xét chỉ cần hắn có thể tìm được điểm màu lam này một cú thì có thể triệt để đánh tan nó nhưng loại áp bức mạnh mẽ trên người diệp trùng đó hiện giờ vẫn không biến mất ý trong âm thanh của gã trong bóng tối đó mang theo sự kinh ngạc tình huống ngoài ý liệu này không hề làm diệp trùng bó tay bó chân cơ nhục của cánh tay phồng lên xẹp xuống cực nhanh màu gô trong c h ư ớ c mắt chấn động với tần số cao độ bền siêu mạnh của thiết trầm mục trong giờ phút này biểu hiện hoành tráng cực độ trong phạm vi cực nhỏ chấn động với tốc độ cao sức mạnh này cực lớn buộc vang nhẹ một tiếng toàn thân diệp trùng thả lỏng lớp c h ó i buộc vô hình này cuối cùng đã bị diệp trùng phá giải không chút do dự chân diệp trùng cử động thân hình lập tức mơ hồ không rõ không biết đối phương ở đâu phương pháp tốt nhất chính là lợi dụng tốc độ cao làm đối phương không cách nào hoàn thành khóa chặt mình rồi chờ thời cơ tìm kiếm vị trí của đối phương giới giả giọng nói của gã trong chỗ tối tràn đầy sự kinh ngạc nồng đậm còn ngấm ngầm lộ ra sự vui mừng mũi chân điểm một cái thân hình diệp trùng gặp lại tiếng kêu kinh ngạc vừa rồi của gã trong bóng tối đã làm lộ vị trí của hắn sự mạnh mẽ của lực bạo phát trong khoảng cách ngắn của diệp trùng cực kỳ hái hung sống tới như mũi tên thuật thưa sư khi diệp trùng vừa nhìn thấy kẻ đánh lén trong đầu không khỏi nhảy vọt ra từ này thuật thừa sư nghề nghiệp thần bí này hắn đã rất lâu không gặp được rồi lần trước gặp được thuật thừa sư vẫn là ở quỹ hình q u y ê n đặc trưng của thuật thừa sư vô cùng rõ ràng bọn họ thường mặc đồ vải màu xanh nhạt quần áo giản dị cực kỳ điều quan trọng nhất là trên người bọn họ có khí chất đặc biệt diệp trùng có sức quan sát nhạy cảm rất dễ dàng phân biệt bọn họ với người bình thường vô luận là già trạc hay là âm tiên sinh Đầu để sâu lại Diệp ấn tượng Trùng. sắc cho diệp trùng. mục thương còn từ chỗ âm tiên sinh tra khảo ra lượng lớn phương pháp tu hành liên quan tới thuật thừa sư đáng tiếc diệp trùng trước giờ biểu hiện thiên tài ở các phương diện khác ở phương diện này lại không có bất cứ năng khiếu nào minh tức hắn vẫn luôn luyện tập nhưng không có chút khởi sắc nào nếu như không phải minh tức có lợi lớn cho chiến đấu hắn đã sớm bỏ thứ vô dụng này rồi vị thuật thừa sư này đầu tóc bạc trắng mái tóc dài trắng như tuyết mềm mại rũ tới eo gương mặt sáng bóng đầy đặn làm lão xem ra trẻ trung vô cùng chỉ có nếp nhăn nơi khỏe mắt mới hiển thị ra năm dài tháng rộng của người này khí chất thanh thục thăng trầm thêm vào nụ cười như gió xuân người đàn ông tóc trắng mặc đồ xanh đứng hiện rõ sự xuất chúng cho dù bộ đồ xanh trên người lão bạc chẳng khác nào sắp thành màu trắng thậm chí có nhiều nơi đã bị rách nhưng vẫn khó khỏa lấp được phong phạm thoải mái t h ô n g d o n g của lão giới giả thật trẻ tuổi người đàn ông tóc trắng không chút để ý ngược lại khỏe miệng lộ ra vài phần ý hơn thường Diệp Trung không nói gì, mà lại Trung tính toán không khoảng gì, mà chương á c giữa hai h bên. Nếu n m có có thể ba trăm sáu mươi lăm hoàng bạch y giống như biết diệp t r u n g hiện muốn làm gì thuật thừa sư áo trắng khẽ cười mở miệng trước xin thả lỏng xin thả lỏng ta không hề có ác ý ửng cậu cũng biết thuật thừa sư cực kỳ mẫn cảm điều này thì diệp chúng biết thứ thuật thừa sư nghiên cứu là tôi luyện tinh thần bọn họ mẫn cảm hơn người bình thường rất nhiều chính võ thuật gia có sáu giác quan mẫn cảm cũng không sao so được với họ thuật thừa sư lợi hại thậm chí còn xuất hiện hiện tượng không cách này giải thích đại loại như dự cảm điều này cũng là một trong những nội dung mà mục thương không sao hiểu được một điểm này đích sắc làm người ta không sao hiểu được nhưng lại tồn tại thật sự diệp chúng cũng đã gặp được mấy lần lần động thủ với phượng túc năm đó phương thức tấn công ngụy dị của đối phương để lại cho hắn ấn tượng cực sâu nói thật võ thuật của phượng túc không hề coi là lợi hại nhưng người bị lâm vào khốn cảnh trong lần giao thủ đó lại là mình đối với những thứ nhìn không thấy mò không được này diệp trùng không hề cảm thấy sợ hãi hiểu biết của hắn đối với thuật thừa sư sâu sắc hơn người bình thường nhiều trên đời này không có bất cứ thứ gì là tuyệt đối nó và tốc độ sức mạnh giống nhau chỉ là một loại nhân tố chỉ là thuật thừa sư mang nhân tố này phát huy tới tận cùng hai phía giữ khoảng cách mười năm m diệp t r u n g không lập tức tấn công hắn không hề nắm bắt tuyệt đối rất rõ ràng thuật thừa sư tóc trắng này so với âm tiên sinh của quỹ hình khuyên đó còn cao minh hơn không biết bao nhiêu lần mức độ mạnh mẽ của trói buộc tinh thần vừa rồi so với t h ư nhuế băng thi t r i ể n ra còn mạnh mẽ hơn rất nhiều ai biết lao vẫn còn thủ đoạn tấn công nào khác khoảng cách mười lăm m với tốc độ của mình chẳng qua chỉ là khoảng khắc búng tay nhưng hắn cũng biết rõ thân thể thuật thừa sư tuy là yếu đuối nhưng tốc độ của công kích bọn họ phát động so với võ thuật ra còn nhanh hơn thứ bọn họ khống chế là tinh thần thứ này khá huyết hoặc sớm khi còn ở hành tinh giác mục từng nói qua với diệp trùng tính quan trọng của tinh thần đối với công kích nhưng hắn thật sự lĩnh ngộ ra lại là lần đột phá kỹ năng võ thuật của trường thương cũng chính là lần đó hắn mới trở thành giới giả thật sự nhưng cho dù là thành giới giả khống chế của hắn đối với loại nhân tố tinh thần này cũng nông cạn tới mức đáng thương cũng là giới giả nhuế băng ở phương diện này lại mạnh hơn hắn rất nhiều nàng thậm chí có thể phát động công kích tinh thần thuần túy đương nhiên diệp trùng đối với thứ này không hề có cảm giác gì thứ hắn theo đuổi là sự mạnh mẽ của sức chiến đấu sự mạnh mẽ của sức chiến đấu là kết quả tổng hợp mà không phải là do một nhân tố đơn lẻ nào đó quyết định ngoài ra phong cách của mỗi người không hề giống nhau thí dụ như diệp trùng sức mạnh và tốc độ là điểm mạnh của hắn thêm vào kỹ xảo điều khiển cơ nhục của họ làm ở c i u nguyệt hắn ở phương diện nhục thể đã đạt tới mức độ đăng phong tạo cực húng chi ngoài ba nhân tố sức mạnh tốc độ tinh thần này ra còn có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng tới sức chiến đấu thí dụ như kinh nghiệm thí dụ như tư duy vv ông là ai diệp t r ú n g hỏi giọng nói lạnh lùng gây cho người ta cảm giác cứng nhắc thuật thừa sư tóc trắng kìm chế cực tốt không cho là ngang ngược cười nhẹ nhàng ta tên là hoàng bạch di là một thuật thừa sư hoàng bạch di tuy không coi là anh tuấn nhưng vô luận là khí chất hay là phong độ đều không chê vào đâu được trong sự bình tĩnh có sự thành thục làm người ta không có bất cứ cảm giác cứng nhắc nào sự bình tĩnh của lao và sự bình tĩnh của diệp trùng hoàn toàn khác nhau một người là ôn nhu nho nhã một người là lạnh lùng đáng sợ diệp trùng hiện giờ tốt hơn nhiều đã có thể hơi che giấu sát khí của mình không giống như lúc trước hắn hoàn toàn là một thanh kiếm sắc rút ra khỏi vỏ vô luận ở đâu đều nổi bật như thế hoàn toàn không hòa nhập với xung quanh Hoàng! đồng tử diệp trùng lập tức co lại ông biết hoàng cực minh không hắn cực kỳ mẫn cảm với ba đại thế gia một trong ba đại thế gia bộ lạc hy phượng phụ nữ của bọn họ phần lớn họ phượng còn đàn ông phần lớn họ hoàng hoàng cực minh là một trong những cao thủ nổi tiếng nhất của bộ lạc hy phượng nếu như thuật thừa sư tóc trắng là người của bộ lạc hy phượng nhất định biết hắn hoàng cực minh hoàng bạch đi ngớ người lắc đầu không biết hắn là ai dáng vẻ trên mặt lao thản nhiên vô cùng không có chút sơ hở điều quan trọng nhất là nhịp tim của lão từ đầu tới cuối không có chút biến hóa nào lão không nói dối ánh mắt diệp trùng khôi phục bình thường nơi này là tinh khu tự do xác suất ở chỗ này gặp được một người của bộ lạc hy phượng nhỏ tới mức chẳng khác gì không hắn là kẻ thủ của cậu sao hoàng bạch di rất kỳ quái hỏi không phải diệp trùng ngầm miệng hoàng bạch di cười nhẹ hứng thú đánh giá diệp trùng anh bạn trẻ cậu năm nay bao tuổi tại sao phải nói với ông diệp trung hỏi cực kỳ trực tiếp hoàng bạch di n g ứ người lập tức cười ha ha thật lớn không sai không sai chi bằng thế này đi ta hỏi cậu một vấn đề cậu có thể cũng hỏi ta một vấn đề hai bên giao dịch công bằng không thể tránh mà không đáp thế nào diệp trung nghĩ đi nghĩ lại gật đầu được trong lòng hắn cũng có rất nhiều nghi vấn có lẽ người trước mặt này có thể cho hắn đáp án hoàng bạch di cười nhẹ một tiếng nói được ừ m vậy ta hỏi trước chính là vấn đề vừa rồi 23. đáp án của diệp trung đơn giản tới mức không dư một chữ nào trong mắt hoàng bạch Tý lộ ra vẻ kinh ngạc lợi hại trẻ như vậy mà đã thành giới giả tiền đồ không thể giới hạn được a ừ m tiếp theo đến lượt cậu hỏi rồi diệp t r u n g nghiêng đầu nghĩ một lát mở miệng hỏi tôi muốn biết thực lực của ông đây là việc diệp t r u n g hiện giờ muốn biết nhất như vậy hắn mới có thể căn cứ tình huống mà đưa ra phán đoán chính xác nhất hơi ngần người hoàng bạch Tý lập tức cười khổ vấn đề này của cậu ta khó mà làm được trầm a bao nhiêu đối với thuật thừa sư. Thuật thừa chia không không hiểu nhiêu thuật Thuật hề thuật phân giống giới biết biết bậc đối với cậu các cậu, có phân chia cấp võ sư. sư õ ràng. Trong thuật thừa sư không có phân chia cấp bậc, ta cũng không biết nên thuật thừa ta biết chia bậc, sư có cấp ngâm một lát lão lại mở miệng ta sáu tuổi bắt đầu luyện tập minh thức hiện giờ đã sáu mươi năm ba mươi tuổi gặp phải bình cảnh lần thứ nhất lúc bốn mươi lăm tuổi gặp được bình cảnh lần thứ hai còn thực lực ư trong thuật thừa sư chắc là không tệ đâu câu nói cuối cùng lão tuy nói hời hợt vô bì nhưng tự tin trong lời nói lại lộ ra r à n h r à n h diệp trung đã n g h ệ c mặt ra sau tuổi bắt đầu minh tức đã sáu mươi năm vậy lao ha không phải là sáu mươi sáu tuổi người trung niên tóc trắng đ ồ n g b ề n trước mặt này hắn thế nào cũng không sao liên hệ được với một lao già sáu mươi sáu tuổi bình cảnh là thứ mà mỗi một cao thủ trưởng thành đều gặp phải gặp phải bình cảnh cũng nói do thực lực đã tích lũy tới mức độ khá thâm hậu đối với người bình thường mà nói trong cả cuộc đời có thể đột phá một lần bình cảnh thì đã c á m ơn trời đất rồi diệp chung tới tận bây giờ bình cảnh gặp được thật sự chẳng qua cũng chỉ một lần chính là đột phá lần bình cảnh đó hắn mới thật sự bước vào cảnh giới giới giả bình cảnh lần thứ hai cách xa hắn vợi vợi có thể nghĩ được thực lực sau khi đột phá hai lần bình cảnh phải là khủng bố tới mức nào tuy không biết thuật thừa sư có giống võ thuật hay không nhưng đối phương rất mạnh điểm này không cần phải nghi ngờ à nếu như đáp án này cậu không vừa ý vậy cậu có thể đổi một vấn đề khác vấn đề này không tính phong độ ngay thẳng của hoàng bạch dĩ làm người ta không khỏi sinh ra hảo cảm diệp trung lắc đầu không cần ông hỏi trong lời nói vừa rồi của hoàng bạch dĩ đã có đủ thông tin diệp trung đã có được đáp án mình muốn cậu có hứng thú học tập tri thức phương diện thuật thừa sư không cặp mắt hoàng bạch dĩ nhìn diệp trung chằm chằm lập tức giải thích ha ha cậu sau này sẽ biết cuộc sống nơi này buồn chán thế nào tìm việc giết thời gian cực kỳ không tồi đó không có diệp trung trả lời rất dứt khoát mình ở phương diện thuật thừa sư không có bất cứ thiên phú nào đây là kết luận hắn đã nghiệm chứng rất nhiều lần mà có được hơn nữa những thứ hắn học đã cực kỳ tạp nham điều hắn phải làm hiện giờ là phải thông hiểu mọi mặt những thứ này tham lam quá độ ngược lại rất dễ làm cho ở mỗi lĩnh vực đều không sao có được thành tựu từ chối dứt khoát thế này của diệp trùng rõ ràng là ra ngoài ý liệu của hoàng bạch dĩ nhưng láo rất mau liền khôi phục như thường gật gật đầu mỗi người mỗi trí cái này không miễn cưỡng được lời nói hờ hững là người ta càng cảm thấy tấm lòng khí độ bất phản của lão tới lượt diệp t r ù n g hỏi đây là chỗ nào hoàng bạch di kỳ quái nhìn diệp t r ù n g chẳng lẽ cậu không biết vậy cậu làm sao đi vào đây là hát s â m lâm khu vực nguy hiểm nhất của hành tinh thoát mục cậu có thể sống đi tới chỗ này may mắn cũng thật không tệ hoàng bạch di thuận thế ngồi trên đất tiếp tục nói ta biết cậu muốn hỏi cái gì nhưng ta cũng không biết đường ra cậu đoán ta ở chỗ này bao lâu rồi bao lâu diệp t r ù n g không khỏi tiếp lời hỏi mười năm diệp t r u n g yên lặng ở một mình ở một chỗ thế này suốt mười năm đó tuyệt đối sẽ làm người ta phát điên hoàng bạch đi ngược lại không cho là đúng cười nói chỗ này thật ra cực tốt không có phân tranh lúc trước ta còn cảm thấy tịch mịch hiện giờ cậu tới rồi lại nhiều thêm một người nhưng ta rất kỳ quái cậu làm sao tiến vào chứ cho dù là giới giả tiến vào hát s â m lâm vẫn có thể an toàn vô sự cũng không có khả năng lớn ta biết chút điều bồi diệp t r u n g trả lời hoàng bạch d i bừng tỉnh lộ chẳng trách ta hát s â m lâm chính là thiên đường của điệu bồi nhưng cũng là thiên đường tử vong câu nói này của lão nói không sai diệp trùng rất cho là đúng sự phong phú của nguyên liệu điệu bồi của hát s â m lâm tuyệt đối có thể coi như là thiên đường của điệu bồi sư nhưng sự nguy hiểm trong này cũng phong phú giống như nguyên liệu điệu bồi vậy điều bồi sư bình thường muốn tồn tại ở trong này là một việc khá khó khăn lập tức hoàng bạch d i dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn diệp trùng mang theo vài phần cảm khái nói đùa không ngờ ta gặp được một thiên tài một giới giả tinh thông đ i ề u bồi ha ha đây chính là sự kết hợp khá đáng sợ a xem ra lão hình như đối với các loại nghề nghiệp đều khá quen thuộc trong lòng diệp trùng lại không có chút sát cơ nào nếu như giống như lời hoàng bạch di nói không cách nào rời khỏi chỗ này có thêm một người bạn điều đó khá quan trọng từng trải qua cuộc sống ở hành tinh r á c h ắ n biết tịch mịch và cô độc càng khó làm người ta chịu đựng hơn chiến đấu nhiều nhưng Diệp t r ơ n g không hề từ b ỏ hắn phải t ự mình t h ă m dò địa hình x u n quanh. g c h ư ơ n g 366, nỗi đau thâm kín hoàng bạch di là một người khá là không tệ ở cùng với lão vài ngày diệp t r ú n g rất mau liền có được kết luận vô luận là học thức hay là hàm dưỡng đều cực tốt thêm vào am hiểu nhân tình thế thái ngay cả loại người lạnh lùng như diệp t r ú n g cũng rất mau quen thuộc với lão có phát hiện gì không hoàng bạch di hỏi diệp t r ú n g mỗi ngày đều phải ra ngoài thăm dò địa hình xung quanh xem có thể tìm thấy phương pháp rời khỏi chỗ này hay không công việc thế này hoàng bạch di lúc trước đã từng làm qua tuy không ôm ấp hy vọng gì nhưng lão vẫn khá quan tâm hỏi han diệp t r u n g lắc đầu không có hắn đích sắc không tìm thấy phương pháp nào rời khỏi chỗ này nơi này chỉ có hai phương hướng một hướng là khu rừng rậm hướng còn lại là hướng lên trên lên tới đỉnh phía dưới chính là vách núi văn trượng nếu như trên tay mình có một cái q u a n giáp cho dù là hắc điểu thô sơ nhất rời khỏi chỗ này đều là việc dễ dàng vô cùng đáng tiếc trên tay hắn cái gì cũng không có cái túi trước giờ không rời khỏi người hắn đã móc lên người nhuế băng trong lúc khẩn cấp mọi thứ của hắn đều ở bên trong khoa học kỹ thuật chính là sức mạnh a hiện giờ hắn có thể hội sâu sắc với điểm này cứ từ từ dù sao cậu cũng sẽ phát hiện thứ chúng ta không thiếu nhất chính là thời gian hoàng bạch di an ủi nói lão đã sống ở trong n à y mười năm sớm quen với sự tịch mịch Ý nghĩ năm người bạn giờ khỏi chết thêm rời trước triệt rồi, với vào v làm Lao, Lao mấy một bây có đã để đã ừng a ý vô c ù diệp trung đáp lời vừa nướng cá vừa suy nghĩ nếu như thật sự không có đường ra khác vậy mình chỉ đành lại sông vào hát s â m lâm một lần nữa nơi này có một đầm nước sâu trong đầm có cá to cơ bàn tay vị cực mềm đối với diệp trung mà nói phải ở trong hát s â m lâm thu thập một vài gia vị lại là việc đơn giản vô cùng điều duy nhất làm hắn khá kiên kỵ chính là đi qua khen ú i nhưng may mà hắn cũng không còn gặp lại hai loại sinh vật khủng bố đó bữa ăn của hắn rất mau liền trở nên phong phú hoàng bạch thi không thích thịt bình thường ăn chút trái cây diệp t r u n g rất kỳ quái lão như vậy mà vẫn không tạo thành tình trạng thiếu dinh dưỡng thật là một kỳ tích nhưng diệp t r u n g mỗi lần đều mang tới cho lão vài trái cây chủng loại trái cây trong hát s â m lâm so với trên này thì nhiều hơn nhiều thân thể hoàng bạch thi yếu ớt đi một chuyến thế này thì sẽ mệnh t dâu diệp trung thật sự nghĩ không thông lão năm đó làm sao bỏ lên chỗ cao thế này cậu thật sự không hứng thú học vài thứ thuộc về phương diện thuật thừa sư ăn hết trái cây hoàng bạch đi nhắc lại chuyện cũ không có diệp trung trả lời rất dứt khoát hai vậy chúng ta tìm gì đó giết thời gian đi cậu biết đánh cờ không hoàng bạch l i vẻ mặt mong chờ hỏi diệp trung lắc đầu không biết mục trước giờ chưa từng dạy hắn đánh cờ nhưng hình như mục rất thích chơi loại trò chơi này với tiểu thạch đầu vậy ta dạy cậu hứng thú của hoàng bạch tý không hề giảm đi chút nào không học diệp trung từ chối cực kỳ dứt khoát tại sao hoàng bạch tý vẻ mặt ngạc nhiên diệp trung rất kỳ lạ nhìn hoàng bạch tý học thứ này có tác dụng gì giết thời gian a hoàng bạch tý trả lời cứ như là đúng rồi thời gian rất quý báu diệp trung đối với cách nói này của hoàng bạch tý rất không cho là đúng ánh mắt giống như nhìn quái vật của hoàng bạch tý nhìn diệp t r u n g cậu bình thường làm những gì học tập luyện tập diệp trung trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng hắn lập tức bổ sung một câu còn có suy nghĩ thời gian khác thì sao hoàng bạch dí vẻ mặt tò mò thời gian khác diệp trung rất kỳ quái đối với cách hỏi này còn có thời gian khác sao mặc dù tu dưỡng tinh thần của hoàng bạch dí đã tới mức cường hãn vô b ì nhưng lão vẫn bị câu nói này đánh bại cậu mỗi ngày chính là làm ba việc này lão đã cảm thấy mồ hôi toát ra rồi cách nói này không hoàn toàn chính xác ngưng một chút diệp trung chính lời trừ hoạt động sinh lý bình thường như ăn cơm ngủ 90% t h ờ i gian khác làm ba việc này 10% còn lại giá trị bỏ phí ha ha hoàng bạch đi cảm thấy cơ nhục trên mặt cứng ngắc cười khan vài tiếng cuộc sống như vậy có niềm vui sao niềm vui diệp t r ú n g nghiêng đầu nghĩ một hồi rồi mới nói thực lực tăng cường không phải là niềm vui sao trong lòng hắn có lẽ sự tăng cường thực lực mới là niềm vui lớn nhất ra là thế ra là thế nhất thời hoàng bạch t ý đột nhiên phát hiện ngôn từ của mình nghèo nàn không biết nên nói cái gì trầm mặc hồi lâu hoàng bạch t ý đột nhiên hỏi cậu có mục tiêu cuộc sống không mục tiêu cuộc sống diệp t r u n g đột nhiên gây ra không khỏi lập lại từ này đột nhiên mục thương và nhuế băng thoáng qua trong đầu hắn hắn không kiềm chế được nói tìm thấy bạn bè một mục tiêu không tồi t h ầ n s ắ c hoàng bạch t ý lại khôi phục sự hờ hững lúc đầu cười nhẹ một tiếng so với ta hồi trẻ thì tốt hơn nhiều ông lúc còn trẻ diệp trung lúc này mới nhớ là gã đàn ông trước mặt này đã sáu mươi sáu tuổi đúng vậy hoàng bạch đ i nhẹ nhàng cảm khái nói ta lúc còn trẻ trong lòng chỉ nhớ báo thủ mãi tới mười năm trước ta vẫn nhớ báo thủ trong lời nói tràn đầy đau khổ còn có vài phần cảm khái đối với thời gian báo thủ diệp trung ngứng mày từ nay đối với hắn không hề xa lạ lúc trước hắn cũng từng có suy nghĩ này ân đoán của cha hắn cũng từng nghĩ báo thủ nhưng cuối cùng cũng bỏ qua một bên hắn hiện giờ đối với mọi thứ đều rất coi nhẹ cho dù mình mang những kẻ từng hại cha đó giết hết cha cũng không sống lại được quá chấp nhất không hề là lựa chọn tối ưu chính ngay cả thân thế của mình hắn cũng xem nhẹ vô cùng diệp ra có khả năng có dây mơ dễ má gì với mình nhưng như thế thì sao mình đối với bọn họ không có bất cứ bản sắc chung nào hắn trước giờ không cảm thấy giữa mình và bọn họ có bất cứ liên hệ gì mình có mục thương ừ m còn có nhuế băng tuy quan hệ với nàng ta có chút phức tạp mình vẫn chưa làm rõ nhưng mấy người này mới thật sự là người có quan hệ với h ắ n người và việc khác có quan hệ gì với mình chứ chiến đấu phiêu bạt mấy năm nay diệp trùng đã sớm hiểu rõ thứ mình quan tâm là cái gì đợi tìm thấy mục thương và nhuế băng mọi người tìm một chỗ ổn định yên tĩnh sinh sống đây là nguyện vọng lớn nhất của hắn hiện giờ cũng là nguyện vọng duy nhất giọng nói tràn đầy hồi ức của hoàng bạch đi cắt ngang suy nghĩ của diệp trùng đúng là báo thủ bây giờ tuy cảm thấy mấy việc này đã không có ý nghĩa gì nhưng lúc đó thật sự chỉ nghĩ tới báo thủ tại sao tộc chúng ta là một tộc lớn trong giọng nói lạnh nhạt của hoàng bạch t i mang theo chút tự hào cũng mang theo chút tưởng nhớ lúc trước rất huy hoàng đương nhiên ta chưa từng trải qua khi ta ra đời trong tộc chỉ còn lại m ộ ư ơ i ba người đời này của ta chỉ có một mình ta diệp t r u n g không khỏi rét run h ắ n từng học lịch sử một khoảng thời gian tuy thời gian rất ngắn nhưng cũng biết một số thưởng thức cơ bản nhất một bộ tộc tới mức độ này vậy nó chẳng khác nào có thể nói là đã diệt vong sự sinh sôi cơ bản nhất cũng không làm được huyết mạch của tộc chúng ta khá đặc biệt chỉ có trẻ sơ sinh do nam nữ cùng tộc thành hôn sinh ra mới có một vài đặc tính của chủng tộc bộ tộc này tới ta đây thì có thể nói là đã diệt tuyệt rồi trong mắt lóe lên nỗi đau khổ sâu sắc hoàng bạch di tiếp tục nói sau khi ta trưởng thành mới biết lúc trước tộc chúng ta không phải thế này bộ tộc chúng ta là dân bản địa của tinh khu tự do dân bản địa thật sự có một ngày tinh khu tự do đột nhiên tràn vào rất nhiều người trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ cao hơn chúng ta rất nhiều nhưng bọn họ hình như cũng không cảm thấy hứng thú với khoa học kỹ thuật bọn họ không hề khó chung sống thậm chí còn mời bộ tộc quan trọng nhất trong dân bản địa tới chỗ bọn họ làm khách bộ tộc chúng ta là bộ tộc nổi tiếng nhất trong dân bản địa lúc đó đương nhiên nằm trong số đ ư ợ c mời nhưng cũng chính lần đó sau khi thấy được khoa học kỹ thuật cao siêu của người tới từ bên ngoài trong tộc xảy ra sự chia rẽ nghiêm trọng một bộ phận người cho rằng nếu như ra khỏi tinh khu tự do thì có thể thu được sự phát triển tốt nhất một bộ phận người khác lại kiên trì truyền thống cổ xưa cuối cùng bộ tộc đã phân liệt một bộ phận rời khỏi tinh khu tự do nhưng sau đó bộ tộc bị suy sụp từng chút một cuối cùng tới mức độ này trong đầu diệp t r ú n g giống như đột nhiên bị xét đánh không khỏi bột u miệng tốt h bộ lạc hí phượng hắn nhớ đứa trẻ từng nói bộ lạc hy phượng chính là phân liệt từ trong tình khu tự do ý hoàng bạch di hơi có vẻ ngạc nhiên không ngờ cậu cũng biết lập tức lộ ra nụ cười khổ ta còn cho rằng chỉ có lớp người già mới nhớ tới bộ tộc của chúng ta trong lời nói gần như không hề nghĩ tới mình đã sáu mươi sáu tuổi diệp trùng sau khi trải qua sự kinh ngạc lúc đầu rất m a liền bình tĩnh lại bộ lạc hy phượng mà hắn nói và hoàng bạch di nói hoàn toàn khác nhau hoàng bạch di có lẽ không sao ngờ được thiếu niên trước mặt mình này lại là một người tới từ bên ngoài ta từ khi hiểu chuyện vẫn luôn tồn tại một lý tưởng ta muốn tìm thấy những tộc nhân đã rời khỏi tinh khu tự do đó tuy ta cũng không biết tìm thấy bọn họ có thể làm gì nhưng ta chính là muốn tìm thấy bọn họ ha ha có phải là rất buồn cười không nhưng về sau ta trăm phương ngàn kế dò hỏi lại có được một tin tức không tốt mấy người từ ngoài tới năm đó sau khi tộc nhân chúng ta rời khỏi tinh khu tự do liền phá hoại lối thông đó tinh khu tự do liền cách ly thật sự với thế giới bên ngoài lần đó ta đã đột nhiên tuyệt vọng rồi diệp t r u n g không nói gì hắn biết tinh khu tự do nhất định còn có đường có thể thông tới thiên hà hà việt ít nhất con đường bọn họ từng đi đó không phải chính là một sao chẳng bao lâu tu hành của ta cũng tới bình cảnh ta liền bắt đầu chu du khắp nơi tìm kiếm phương pháp đột phá bình cảnh kết quả cũng chính lần đó ta gặp được tộc nhân của ta trong khoảnh khắc này ánh mắt vẫn luôn bình hòa của hoàng bạch di đột nhiên trở nên sắp bén một loại áp bức mạnh mẽ lao bổ thẳng tới diệp trùng thẩm kinh sợ trong lòng tu dưỡng tinh thần của hoàng bạch di rốt cuộc đã tới một mức độ thế nào hoàng bạch di rất mau liền khôi phục bình tĩnh loại cảm giác á p bức này lập tức biến mất lao xấu hổ cười với diệp trùng tiếp tục nói ta không biết hiểu biết của người đối với thở thừa sư có bao nhiêu thuật thừa sư giống như võ thuật cũng có sự khác biệt của các trường phái tộc chúng ta bởi vì nguyên nhân huyết mạch phương thức tu hành cũng có sự khác biệt rất lớn với trường phái thông thường ta lúc đó vừa nhìn liền nhận ra bọn họ bọn họ chắc là huyết mạch dòng chính của tộc chúng ta nhưng điều rất kỳ quái là là thuật thừa sư tu vi của bọn họ cực kỳ thấp có lẽ cậu không sao hiểu được tộc chúng ta đều là thuật thừa sư trời sinh nhưng cảm giác bọn họ gây cho ta lại không hề là chuyên tu tinh thần bọn họ còn trộn lẫn những thứ khác thuật thừa sĩ danh từ này thoáng qua trong đầu diệt p r ù n g dù sao nghề nghiệp thịnh hành nhất ở bên ngoài vẫn là sư sĩ a ấn tượng của diệp t r u n g về sự mạnh mẽ của loại hình sư sĩ này cực kỳ sâu sắc lần đó ta thắng lấy một đ ị c h ba khẩu khí của hoàng bạch thi cực kỳ hờ hững giống như nói một việc thông thường vô cùng diệp t r u n g lại không khỏi thầm lũ lưỡi mấy thuật thừa sĩ đó của tông sở đã đủ cường hãn rồi mà đó chẳng qua chỉ là vòng ngoài của bộ lạc hy phượng dòng chính của bộ lạc hy phượng thật sự phải tới mức độ nào mà hoàng bạch thi có thể lấy một đ ị c h ba thực lực của lao phải tới loại mức độ nào tuy đã thắng ta lại không có chút cao hứng nào ta rất phẫn nộ thật sự rất phẫn nộ đó là lần đầu tiên ta thật sự phẫn nộ từ nhỏ tới lớn ta không ngờ mức độ tinh thần của bọn họ lại tệ hại đến vậy chẳng lẽ bọn họ ngay cả điểm truyền thống cuối cùng này của bộ tộc cũng q u ă n g đi rồi sao mà sau đó ta không ngừng tra xét việc này càng lúc lại càng kinh ngạc bọn họ đã thay đổi tất cả truyền thống lúc trước đều đã biến mất bọn họ trở nên càng có thêm tính xâm lược điều làm ta không thể chấp nhận nhất là ta phát hiện lược đồng giả lại có quan hệ không nói rõ ràng với bọn họ diệp t r u n g đ ố n g nhiên hoảng sợ lược đồng giả lại có quan hệ với bộ lạc hí phượng ở trong này ta bắt đầu săn giết lược đồng giả ở khắp nơi suy nghĩ của ta lúc đó rất đơn giản ta phải để bọn họ hiểu được sự cường đại của thuật thừa sư ta hy vọng bọn họ lại giữ lấy truyền thống này diệp t r u n g không khỏi lắc đầu ở trong lòng ở trước mặt q u a n giáp vô luận là thuật thừa sư hay là v õ thuật gia đều rất y ê u ớt lựa chọn của bộ lạc hy phượng vô nghi càng tốt hơn ta mỗi khi tới nơi nào đều sẽ tra xét tỉ mỉ chỉ cần ta có thể bắt được một lượt đồng giả cứ điểm nơi đó tuyệt đối không cách nào thoát được hoàng bạch dí hờ hững kể lại diệp trung biết câu nói này của lão không khoa trương chút nào thứ thuật thừa sư sở trường là khống chế tinh thần ứng dụng giống như thôi miên cực nhiều càng đừng nói tới thuật thừa sư siêu cấp giống như hoàng bạch dí thế này ta trải qua cuộc sống như vậy ba năm trong ba năm ta đột phá bình cảnh lần thứ nhất đáng tiếc tàu vũ trụ của tinh khu tự do có hạn chế nghiêm ngặt cho dù là ta muốn lẩn vào cũng không dễ dàng cho nên tiến độ của ta chậm lại nếu không bọn họ đã gặp xui xẻo rồi trong giọng nói hở hững lộ ra từng luồng hơi lạnh diệp t r u n g bỗng ngồi thẳng người nhìn chằm chằm hoàng bạch dĩ hỏi từng chữ một tinh khu tự do có tàu vũ trụ hắn trước giờ chưa từng nghĩ qua tinh khu tự do lại có tàu vũ trụ điều này làm người ta không thể nào tin được nơi này làm sao có thể có tàu vũ trụ chứ chương ba trăm sáu mươi bảy phương án tàu vũ trụ trong tinh khu tuy rất ít nhưng vẫn là có dù sao trong tinh khu không chỉ có một hành tinh một vài liên hệ giữa các hành tinh vẫn khó tránh khỏi nghe nói kỹ thuật của mấy tàu vũ trụ này vẫn là do mấy người từ bên ngoài tới năm đó cung cấp thông thường mà nói một hành tinh chỉ có hai tàu vũ trụ hai con tàu này đều ở trong tay hai bộ tộc lớn nhất nơi đó thí dụ như hành tinh thoát m ộ c chính là ở trong tay hàn gia và luân lạc tộc nhưng hai con tàu vũ trụ này bình thường đều cực ít sử dụng tới một cái chỉ sử dụng tới trong lúc có tông hội nhìn thấy diệp trùng dường như không hiểu hoàng bạch dí kiên nhẫn giải thích tông hội từ nay diệp trùng cũng không hiểu được cậu không biết tông hội ánh mắt hoàng bạch dí nhìn diệp trùng càng thêm kỳ quái mặt đầy vẻ không thể tin được hỏi với thân thủ của cậu thế nào lại có thể không tham gia tông hội chẳng lẽ thầy của cậu không cho cậu tham gia không biết trả lời thành thật của diệp trùng lại càng làm cho hoàng bạch lý không biết nông sâu gì có lẽ thầy của cậu không muốn để cậu phân tâm cậu có một người thầy không tồi hoàng bạch lý mang theo vài phần cảm khái nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc của diệp trùng lão vẫn giải thích nói tông hội mỗi năm năm một lần cử hành ở hành tinh d i n g dê người tham gia đều là cao thủ kiệt xuất nhất của mỗi hành tinh đây là một việc quan trọng nhất của tinh khu tự do hạng mục giao lưu của tông hội rất nhiều nhưng quan trọng nhất chính là võ thuật bí thuật và điều bồi chỉ tiêu của ba mục này là nhiều nhất mỗi hành tinh ở ba hạng mục này đều phân biệt có mười chỉ tiêu nhưng đối với một hành tinh mà nói mười chỉ tiêu quả thật quá ít tuyển chọn trong hành tinh mỗi lần đều vô cùng kịch liệt người chết ở trong này không kể x i ế t ai đều là hư danh hại người a vẫn là thầy cậu có tầm nhìn hoàng bạch di lắc đầu thở dài ông từng tham gia t ô n g hội diệp trung khá tò mò với vấn đề này thường tham gia hoàng bạch di thản nhiên nói ta tổng cộng từng tham gia ba lần tông hội nhưng đều không lấy được quán quân lời nói hờ hững tột độ giống như đây chẳng qua chỉ là một việc bình thường vô cùng nhưng diệp trùng lại không khỏi khâm phục vô cùng một vương gia trang nho nhỏ thì đã dày đặc cao thủ cao thủ của một hành tinh lại có bao nhiêu có thể ba lần qua được lựa chọn trong bên trong hành tinh bản thân điều này đã đủ nói rõ thực lực của hoàng b ạ c thi nhưng hắn không hề quá kinh ngạc hoàn toàn không có sự hưng phấn khi người trẻ tuổi gặp được cao thủ nổi tiếng từ sau khi gặp được mục thương cao thủ hắn gặp được nhiều không kể hết vô luận là sư sĩ võ thuật gia hay là đ i ề u bồi sư thậm chí hôi vực lính giả cao thủ xuất hiện không ngớt đã sớm làm hắn hiểu rõ sự to lớn của thế giới này nhân ngoại hữu nhân thực lực của vương gia thế nào diệp trùng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề vương gia hoàng bạch di rõ ràng vô cùng quen thuộc mỗi một thế lực cậu nói là vương gia của biển tây cầm a bọn họ lúc trước khá nổi tiếng nhưng hai mươi năm trước rời tới bờ biển tây cầm ta nhớ lúc đó đã có dấu hiệu suy sụp cũng không biết mười năm này phát triển thế nào nhưng lạc đà chết gầy lớn hơn ngựa a hoàng bạch di cố sức nhớ lại đột nhiên nhớ lại một việc đúng rồi trong tộc bọn họ có một cao thủ rất nổi tiếng cũng là một vị giới giả ta nhớ là hắn hình như cũng từng tham gia tông hội hiện giờ nếu như chưa chết chắc là đã bảy tám mươi tuổi rồi nhưng hình như hắn đã xúc phạm cấm kỵ gì đó trong tộc bọn họ hai mươi năm trước thì đã khóa tay rồi cậu tại sao mà nghĩ tới vương gia hắn là thầy cậu diệp trung lắc đầu không phải vương gia vẫn còn một cao thủ như thế may mà lao không ra tay nếu không hoàn cảnh của mình nhất định càng tệ hại lập tức hắn không khỏi nghĩ tới mấy người nhuế băng cũng không biết hoàn cảnh bọn họ hiện giờ thế nào rồi hoàng bạch di g i ả thành tinh vừa thấy dáng vẻ của diệp trung liền hiểu ra thì ra cậu và bọn họ có thù a nhưng với thân thủ của cậu chắc là không chịu thiệt thòi trên tay bọn họ đâu nhỉ chẳng lẽ lao g i ả đó đã ra tay nếu không thì bọn họ đã xuất hiện giới giả mới bọn họ người đông diệp t r u n g trả lời ngắn gọn hoàng bạch d i dùng một loại ánh mắt nhìn tên ngốc nhìn diệp t r u n g không phải chứ thầy của cậu không nói cho cậu bất cứ quy củ nào thì đã cho cậu ra ngoài thế này rồi sao loại tới nhà đạp cửa không chứa chút hàm lượng kỹ thuật này mà cậu cũng làm tới mức độ này sao diệp t r u n g chỉ có trả lời bằng im lặng tuy nói chuyện với hoàng bạch d i cũng không tệ nhưng hắn không muốn bị lộ thân phận mình là người từ ngoài tới à chúng ta không nói cái này nữa khốn đốn ở chỗ này cũng không đi ra ngoài mấy thứ này đều không có ý nghĩa gì hoàng bạch di rất mau liền phát hiện hai câu này cách chủ đề càng lúc càng xa nhưng lão hiện đang nói chuyện có hứng không hề định kết thúc cuộc chuyện trò liền tìm một đề tài khác kỹ xảo võ thuật sở trường nhất của cậu là gì trường thương cả nửa ngày diệp t r ù n g mới thốt ra hai chữ vấn đề này quả thật làm hắn có chút khó mà mau chóng lựa chọn phương diện võ thuật vô luận là khống chế cơ nhục hay là sức mạnh tốc độ sự chuẩn xác thậm chí bao gồm cả đánh tay không cận chiến truy thủ hắn đều s ợ trường vô cùng nhưng nếu nói tới nhất ở trong đó nghĩ cả nửa ngày diệp trùng cho rằng chị em vẫn là trường thương cái này sao ánh mắt của hoàng bạch di rơi trên ngọn mâu gỗ bên cạnh diệp trùng bây giờ không có con giáp vũ khí chính là thứ dựa dâm quan trọng nhất của hắn cho nên vô luận là lúc nào thanh mâu gỗ này không hề rời khỏi người diệp trùng đúng diệp trùng quý chữ như vàng thương kỹ a hoàng bạch đi lộ ra vẻ hồi tưởng ta nhớ là cao thủ dùng thương hình như có vài người nhưng hình như không phổ biến như vũ khí kiếm nhìn thấy ánh mắt diệp trùng nhìn về phía lão lão không khỏi lộ ra vẻ có chút ngại ngùng ai cậu cũng biết ta chỉ là một thuật thừa sư mà không phải là một võ thuật đặt ra nhưng ta từng thảo luận với một cao thủ võ thuật chân chính về vấn đề thuộc phương diện này lời của y ta nhớ rất rõ ràng y nói vô luận loại kỹ xảo nào vô luận loại vũ khí nào nhân tố cốt loi nhất chính là mấy thứ đó Cậu biết là gì không lao hứng thú hỏi diệp t r u n g sức mạnh tốc độ tinh thần diệp t r u n g không chút do dự trả lời nhưng hắn suy đi nghĩ lại lại bổ sung còn có góc độ thời cơ ừ m hai thứ này chắc đều là vị trí vị trí không gian vị trí thời gian đúng chính là vị trí hoàng bạch t i trợn mắt há hốc mồm cả nửa ngày không thốt nên lời sao thế nói sai rồi sao diệp t r u n g nhìn thấy dáng vẻ kỳ quái của hoàng bạch t i hắn lại lộ ra vẻ trầm tư trải qua cả ba phút mới ngẩng đầu lên nói rất khẳng định chắc là không sai cậu nói không sai hoàng bạch di cảm khái vạ n phần nhìn diệp trùng đầy thâm ý hai mươi ba tuổi thì có thể hiểu được những thứ này tiền đ ồ của cậu quả nhiên là sáng lặng a không đợi diệp trùng mở miệng lao nói tiếp n ă m đó vị tiền bối đó cũng nói giống như cậu trong võ thuật tác dụng của tinh thần không hề rõ ràng như sức mạnh tốc độ vị trí Nó c hai ỉ vào vào lúc cậu tiến vào một cảnh c tiến một rơi khá o cấp thì m ớ thể hiện ra. Một điểm này chắc cậu đã có thể một Trùng chút gật gật hiện chắc hội nhỉ? không Hoàng điểm điểm rồi Đối với Diệp này này, lưỡng nào, ra. đã đầu. cậu có sắc có sâu lựa bên ạ c cảm thấy phân chấn vô cùng, lao cuối cùng đã tìm thấy đề tài diệp trùng cảm h thấy phân thấy thấy hương thú. Hai Đi đã tài Diệp tìm Trùng vô lao đề b bắt đầu tiến hành thảo luận sôi nổi lý giải đối với nhân tố tinh thần này diệp trùng so với hoàng bạch di khoảng cách giống như giữa con nít và người trưởng thành nhưng ở phương diện mấy nhân tố khác địa vị của hai người vừa vận đổi cho nhau rất mau giao tình giữa hai người lập tức tăng cao trong mắt diệt p r ù n g hoàng bạch thi có tinh thần nghiên cứu cực kỳ dồi dào một điểm này rất đúng khẩu vị của hắn thật ra hắn nào biết trong mắt hoàng bạch thi thảo luận của hai bên chẳng qua chỉ để giết thời gian mà thôi cuối cùng đã tìm thấy một việc có thể dùng để giết thời gian hoàng bạch thi tự nhiên vô cùng hào hứng vô luận là từ xuất phát điểm gì thành tựu ở phương diện tinh thần của hoàng bạch tý quả thật làm diệp trùng sinh ra cảm giác sửng sốt hắn chưa từng nghĩ qua ứng dụng của tinh thần lại có thể đạt tới mức độ không thể tin được thế này thực lực sâu không lường được của hoàng bạch tý rất mau liền nhận được sự kính trọng của diệp trùng trong nhận thức của hắn thực lực là số một diệp trùng không biết sự kinh ngạc trong lòng hoàng bạch tý vượt xa sự kinh ngạc trong lòng diệp trùng trong mắt lão diệp trùng là một quái vật không hơn không kém trong thân thể gầy còm hàm chứa sức mạnh to lớn kinh người lực bạo phát thần kinh phản ứng đều khủng bố dị thường điều làm l ã o động dung nhất vẫn là tinh thần khắc khổ của diệp t r u n g từ hôm đầu tiên lão nhìn thấy diệp t r u n g bắt đầu trừ thời gian hai người giao lưu diệp t r u n g không phải chuyên tâm luyện tập thì chính là ngồi ở đó suy nghĩ không có bất cứ giải trí nào luyện tập khô khan hắn vĩnh viễn đều không cảm thấy buồn chán hoàng bạch đi thậm chí nhìn thấy diệp t r u n g vì ưu hóa một động tác đơn giản làm đi làm lại động tác này không dưới mấy vạn lần mỗi ngày diệp t r u n g đều giống như gì mình trong nước mồ hôi đầm địa có lẽ ai cũng không ngờ một giới giả lại luyện tập một động tác đơn giản thế này hơn nữa số lần còn phải dùng vạn để tính hoàng bạch di lúc này mới biết thân thủ kiệt xuất thế này của diệp trùng thì ra toàn bộ đều có được từ trong loại tu hành gần như có thể gọi là tự bạc đ á i này mà việc càng làm lão kinh ngạc lại ở phía sau năng lực suy nghĩ và năng lực lý giải cực mạnh diệp trùng biểu hiện ra trong quá trình thảo luận của hai người thật là một tên đáng sợ nhưng điều duy nhất làm lão cảm thấy buồn bực là diệp trùng lại vô luận thế nào cũng không chịu học tập bí thuật bất quá hắn lại cực kỳ cảm thấy hứng thú với việc ứng dụng của phương diện tinh thần nhưng trọng điểm nghiên cứu của hắn là làm sao đối phó thuật thừa sư một điểm này làm hoàng bạch tý chỉ có cười khổ không thôi rất mau hoàng bạch tý bỗng phát hiện mình gần như thành một người luyện trung tinh thần của lão tuy mạnh mẽ vô cùng nhưng thân thể yếu ớt làm sao có thể so sánh với loại không phải con người như diệp trùng mấy ngày gần đây đã l ư n g đau eo mỏi nhưng diệp trùng trước sau vẫn như r ồ n g như hổ tinh thần dồi dào xem ra mình thật sự già rồi rất nhiều lần hoàng bạch dí đều không khỏi dâng lên cảm khái giống thế này lão không hề giấu dếm đối với việc truyền thụ tri thức không hề bùn xịn h ú n g chi là loại người trẻ tuổi khắc khổ cố gắng như diệp trùng sống cô độc mười năm đã sớm mang tất cả ân o á n và hùng tâm của lão tiêu hủy rồi lão hiện giờ đối với mọi phân tranh đều không có chút hứng thú cuộc sống ở chỗ này cực kỳ không tệ trừ chút cô độc ra lão nghĩ như thế lão biết diệp trùng sẽ có một ngày rời khỏi chỗ này lão truyền thụ cũng càng thêm cố gắng cho dù diệp trùng không hề là một thuật thừa sư đây có lẽ là tiếc nuối duy nhất của lão bí thuật chân chính của bộ lạc hy phượng có lẽ chính là biến mất từ giờ rồi lão có chút thê lương ý. may mà lão hiện giờ nhìn thoáng đi nhiều không cố chấp như hồi còn trẻ diệp trùng rất mau liền phát giác ra sự thay đổi của hoàng bạch Y, h ắ n học tập càng thêm khắc khổ mình tuy không thành một thuật thừa sư nhưng lĩnh ngộ đối với tinh thần càng nhiều có thể làm cho công kích của hắn càng thêm mạnh mẽ điều quan trọng nhất là có thể làm cho hắn tìm thấy phương pháp đối phó thuật thừa sư đối với việc tăng cường thực lực của mình hắn lúc nào cũng tích cực vô cùng luyện tập không có chút bung ô lơi nhưng diệp t r u n g mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao rời khỏi khu rừng nguy hiểm này hắn đã tìm thấy một phương án hơi có khả năng nơi này chỉ có hai phương hướng một chỗ là h ư ớ n g xuống đi qua hẻm núi tiến vào hát sâm lâm phương hướng còn lại chính là t r e o lên trên cuối cùng tới đỉnh núi diệp trùng từng lên đỉnh núi mặt hướng lưng hát s â m lâm của đỉnh núi là vách núi cao vạn trượng núi non liên miên cao vút chắn lấy hát s â m lâm nếu có q u a n giáp mọi thứ đều trở nên đơn giản vô cùng đáng tiếc trên tay diệp trùng chỉ có một thanh truy thủ nhưng hắn vẫn nghĩ ra một phương pháp không tồi chế tạo quang giáp đương nhiên không thể nào nhưng chế tạo một tàu lượn thô sơ c h ú t lại không hề là một việc không thể nào độ cao từ đỉnh núi tới mặt đất có lẽ khoảng 3.000 tới 5.000 mét chỉ cần mình may mắn không hắn chỉ có thể dựa vào chi thức mình nắm bắt được tiến hành tính toán thiết kế ra tàu lượn sau đó chế tạo ra nó mấy ngày tiếp theo thời gian suy nghĩ của diệp trùng tăng lên rõ rệt hoàng bạch di tuy không biết diệp t r ù n g đang nghĩ cái gì nhưng cũng không đi làm phiền hắn tiếp đó diệp t r ù n g đi một chuyến tới hát xâm lâm xách một cây gỗ tròn to lớn trở về vẻ mặt lúc đó của hoàng bạch di đặc sắc vô cùng ngạc nhiên nhìn diệp t r ù n g gầy còm x á c h một cây gỗ tròn to lớn chắc cây của cây gỗ tròn này đều đã bị gọt sạch mặt cắt ở trên đó vẫn còn mới cái này là làm cái gì hoàng bạch di kỳ quái hỏi lão làm sao cũng nghĩ không rõ hành vi cổ quái này của diệp t r ù n g diệp t r ù n g không ngầm đầu động t á c trên tay không ngừng lại chế tạo máy để bay máy để bay trong mắt hoàng bạch d i đầy vẻ mù mịt lao chưa thấy qua con giáp chưa từng học không khí động lực học thứ duy nhất lao từng thấy có thể bay được chính là tàu vũ trụ nhưng lão làm sao cũng không liên hệ cây gỗ tròn này với tàu vũ trụ được truy thủ của diệp trùng hiện giờ thành công cụ tốt nhất nó sắc bén vô bì ngay cả thiết trầm một cũng cắt đứt đối với loại gỗ này càng không cần nói thứ diệp trùng chọn là thân cây của một loại cây gọi là sa thụ Độ c ứ n nó g và độ đều dẻo của k h ô n g tồi, điều q u a n t r ọ n g nhất là chất gũ cân chất là gũ b ằ n g có t h cho ể làm Diệp t r n thuận tiện hơn trong tính toán trọng g t â m của t à u l ư ợ n Không con não, g có d i ệ p tám r n g chỉ đ ì n hạt để tính toán. Chương h 368,、hạt、giống sinh hoạt của diệp trùng lập tức trở nên bận rộn thiết kế tạo hình tàu lượn không hề khó khăn nhưng làm chu đáo cụ thể mỗi một linh kiện lại làm người ta không khỏi tốn công suy nghĩ rất nhiều hơn nữa một vấn đề rất quan trọng là làm sao tìm thấy nguyên liệu thích hợp cho mỗi một bộ phận đây cũng là chỗ quan trọng nhất diệp trùng không thể không một lần rồi lại một lần tiến vào hát xâm lâm tìm kiếm nguyên liệu thích hợp khi diệp trùng chế tạo linh kiện của tàu lượn hoàng bạch dí đều ở một bên quan sát rất hứng thú k h ô n g chế chính xác vô cùng của diệp trùng đối với sức mạnh thường làm cho lão khen ngợi liên tục nhưng lúc này diệp trùng đều tập trung cực độ lời khen của hoàng bạch dí không hề lọt vào thai từng cây gỗ tròn thô to ở trên tay diệp trùng không ngừng trở nên nhỏ mỏng hơn giống như có ma thuật vậy diệp trùng lúc này giống như một nhà ảo thuật ra động tác lưu loát thanh trùy thủ đó trên tay hắn có đầy linh tính giống như vật sống nhìn mấy linh kiện t r ă m kỳ ngàn q u á i này hoàng bạch dĩ thường sẽ tò mò đánh giá thiếu niên lạnh lùng này hắn rốt cuộc là người thế nào vốn dĩ cho rằng hắn chỉ là một thiếu niên từ nhỏ lớn lên ở nơi núi sâu theo sư phụ của mình một lòng khổ tu võ thuật nhưng mấy thứ này rõ ràng không phải là thứ mà một võ thuật gia nên nắm bắt hoàng bạch di lúc trẻ từng đi qua vô số nơi thấy qua vô số người vừa nhìn mấy linh kiện để tán loạn trên mặt đất này thì đã biết chúng bao hàm tri thức chuyên nghiệp phong phú cỡ nào võ thuật gia không phải là học giả điểm này vô luận ở chỗ nào về cơ bản đều là thiết luật võ thuật gia l á o từng gặp cũng nhiều không kể x i ế t có người thô lỗ có người lanh khốc có người ôn hòa có người bền bỉ dạng nào cũng có nhưng lao trước giờ chưa từng gặp qua một võ thuật gia ôm đầy tri thức càng không cần nói một võ thuật gia trẻ tuổi thế này phải biết thời gian của con người là có hạn mỗi một lĩnh vực đều bác đại tinh thâm tinh thông một lĩnh vực thường cần tiêu phí gần như một đời người thứ võ thuật tôi luyện là thân thể tu hành của bọn họ cực khổ vô bì một động tác thường cần làm đi làm lại luyện tập vô số lần ngược lại tuy không biết máy bay trong miệng diệp trùng thuộc về lĩnh vực gì nhưng khẳng định là một lĩnh vực cần tính toán so với võ thuật gia trong thuật thừa tỷ sư, lòng lão bộ lạc hy phượng chân chính về cơ bản đã có thể nói là diện tuyệt rồi lao cực kỳ muốn mang những tâm đắc này của mình truyền thụ cho diệp trùng trong đó có rất nhiều thứ truyền lại từ xưa của bộ lạc hy phượng lao không muốn chúng cứ thế này mà biến mất theo mình nhưng điều làm lao tiếc nuối là diệp trùng không có chút hưng thú trở thành một thuật thừa sư nào điều này làm lao rất buồn bực nhưng lại không biết làm sao may mà lao rất mau liền phát hiện tuy diệp trùng không có bất cứ ý muốn thành thuật thừa sư nhưng hắn đối với việc nghiên cứu phương diện bản chất của bí thuật lại cực kỳ có hưng thú l ã o đương nhiên không biết đây hoàn toàn là một loại tập tính nghiên cứu đã ăn sâu vào xương tụy của diệp trùng hoàng bạch di g i ả thành tinh cũng tuyệt không nhắc tới thuật thừa sư mỗi ngày chỉ không ngừng cùng diệp trùng nghiên cứu liên quan tới lý luận đại loại như khống chế tinh thần điểm này quả nhiên rất hợp với khẩu vị của diệp trùng có thể là bản thân diệp trùng hắn cũng không chú ý tới đặc điểm này trên người mình vô luận lý luận của lĩnh vực nào thứ khó thấm sâu nhất thường là bản chất cốt lo nhất của nó tốt rồi tốt rồi bản chất của bí thuật thật ra chính là khống chế tinh thần của mình ừ n đương nhiên đây không phải là ta to mồm khoác lác mà là có thể chứng minh muốn chứng minh một điểm này chúng ta phải hiểu rõ khái niệm tinh thần này đối với khái niệm này vậy thì có rất nhiều cách nói thí dụ liếc mắt thấy dáng vẻ nghiêng thai cẩn thận lắng nghe của diệp trùng hoàng bạch di t h ầ m mừng trong lòng sắc mặt lại không đổi vẫn trình bày không nhanh không chậm chi thức liên quan tới phương diện thuật thừa sư chính thế này mà bất chi bất giác được thấm vào trong nội dung chuyện trò mỗi khi nói tới một khái niệm lão đều đưa ra lượng lớn dẫn chứng thí dụ phương pháp sử dụng một kỹ xảo nào đó lúc này hoàng bạch di đều sẽ mang những chi tiết nhỏ này nói tận tường vô b ì diệp trung cũng nghe rất cẩn thận chỉ sợ để sót một chút nào hoàng bạch di đã tu hành bí thuật sáu mươi năm mà mười năm bị khống trong hát s â m lâm này lão trầm t ĩ n h lại kinh nghiệm thực chiến phong phú tích lũy lúc trước thêm vào cơ sở vững chắc gây dựng từ nhỏ suy nghĩ không ngừng trong mười năm này nhận thức của lão ở phương diện bí thuật đã tới một độ cao mới trong nội dung thảo luận mỗi ngày với hoàng bạch di bao hàm lượng tri thức quá lớn làm hắn không thể không tốn khá nhiều thời gian để suy nghĩ cứ như vậy tiến độ chế tạo tàu lượn lập tức chậm lại hoàng bạch di nhìn thấy trong lòng mừng rỡ nhưng không hề lộ ra ngoài chút nào phương thức mỗi lần nghiên cứu của lão đều xảo d i u vô cùng thường là loanh quanh vấn đề diệp chúng nên làm thế nào để đối phó thuật thừa sư như vậy ép buộc diệp t r ù n g không thể không suy nghĩ trong bất chi bất giác dưới sự truyền thụ của hoàng bạch thi trong đầu diệp t r ù n g đã xây nên một hệ thống bí thuật hoàn chỉnh đương nhiên đây chẳng qua chỉ là một hệ thống lý luận nhưng điều này đối với diệp t r ù n g mà nói thì đã đủ rồi với cái nhìn của hắn có sự hiểu biết ở một trình độ nhất định đối với thuật thừa sư đã có thể làm cho mình không bị động như t h ế khi đối mặt với thuật thừa sư chỉ là hắn làm sao cũng không ngờ hiểu biết mà mình cho rằng là một trình độ nhất định này lại tới trình độ nào đối với cách nghĩ của diệp trùng trong lòng hoàng bạch lý rõ ràng vô cùng nhưng lão tự nhiên sẽ không nói tỏ ra hệ thống lý luận này gần như là tổng kết liên quan đến bí thuật của cả đời lão rất nhiều thứ trong đó đều là thứ mà hầu hết thuật thừa sư mơ mộng có được nhưng lão cũng biết mấy thứ này đối với diệp trùng mà nói vẫn chỉ là một vài chi thức lý luận nhưng điều này đã đủ rồi lão tin tưởng diệp trùng sẽ có một ngày đối mặt với thuật thừa sư khác nếu như một khi xảy ra xung đột vậy thì hắn tự nhiên sẽ biết giá trị của mấy lý luận này hơn nữa mấy ngày này lao đã nhìn thấu diệp trùng lão biết một khi diệp trùng xác định loại tri thức nào đó có giá trị với hắn vậy thì hắn sẽ nghiên cứu cực kỳ sâu mấy lý luận này hiện giờ chẳng qua chỉ là công tác chuẩn bị mà thôi hoàng bạch đi đột nhiên phát hiện đây là một trò chơi cực kỳ thú vị rất nhiều lúc lão cũng muốn cười to lên nhưng năng lực khống chế của lão đã tới mức lô hỏa thuần thanh trên mặt nhìn không ra chút dấu vết nào diệp trùng vẫn không biết tí gì tương lai thật là mong chờ a đột nhiên lao đột nhiên có được sự thả lỏng trước giờ chưa từng có mình đã vì bí thuật của bộ lạc hy phượng mà t r ô n một hạt giống có lẽ thứ nó mọc ra lại cũng không phải là bí thuật của bộ lạc hy phượng nhưng điều đó có quan hệ gì chứ bí thuật của bộ lạc hy phượng không phải cuối cùng cũng truyền thừa lại sao rất sớm lúc trước trong lòng lao đã biết rõ sự biến mất của bí thuật bộ lạc hy phượng đã định sẵn chỉ là lao không chịu thừa nhận mà thôi đây giống như một khối đá vẫn vì luôn đẻ lên lòng Lão. Bây giờ, Lão cuối cùng đã thả lòng định Lao. Lao Lao cuối đẻ đã được, đã được giờ, Bây bộ tộc thả sự ẵ n biến nỗ sẽ mất mà làm l ra c cuối cùng của tộc con Đối với những tộc nhân đi mình. những nhân đường theo khổ á c còn liên hệ gì với Lão rồi. Nỗ lực của Diệp Trùng cuối cùng Chế của cuối cùng đã thành công. đó, đã đã không không k hệ phí. hao phí thời hắn, nhưng thành h liên Nỗ Trùng lượn lượng lớn gian gì gồm Lao với rồi. Diệp tạo Sự tàu tuy may mà cực trong này ngoại trừ hắn ra cũng chỉ có hoàng bạch t ý nhìn thấy có vài linh kiện phức tạp hắn thậm chí thất bại không dưới ba mươi lần nhưng hắn vẫn thành công làm ra nó chính là dựa vào thành thủy thủ trên tay này sự kiên nhẫn thế này nếu như dùng trên phương diện bí thuật thì tốt lắm a mỗi lúc thế này hoàng bạch dĩ đều thở dài trong lòng diệp trung tìm tới hoàng bạch dĩ chúng ta có thể rời khỏi chỗ này rồi cái máy bay được này có thể chở được hai người xác suất thành công ở giữa 70 và 85%. diệp trung giới thiệu đơn giản cậu đi đi ta không muốn rời khỏi chỗ này hoàng bạch dĩ bình tĩnh nói đáp án này ra ngoài ý liệu của diệp trùng hắn nhìn hoàng bạch di cả nửa phút sau mới mở miệng tại sao hoàng bạch di cười khẽ ta già rồi không muốn đi ra ngoài nữa ông xác định diệp trùng nhữ mày với hắn đây rõ ràng không phải một lý do đầy đủ còn nhớ bộ lạc hy phượng ta nói với cậu chứ cậu cảm thấy lựa chọn rời khỏi t ì n h khu tự do của bọn họ là đúng hay sai hoàng bạch di đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan chỉ hơi tính toán trong lòng diệp trùng liền trả lời cực kỳ khẳng định chính xác hắn biết thế lực hiện giờ của bộ lạc hy phượng lớn cỡ nào vô luận là ở năm thiên hà lớn hay là ở thiên hà hà việt ngay cả tinh khu tự do cũng có xúc giác của họ từ góc độ một bộ tộc mà nói lựa chọn này của bọn họ vô nghi là cực kỳ chính xác hơn nữa với cái nhìn của hắn thuật thừa sĩ càng có sức sinh tồn hơn thuật thừa sư nhiều trước mặt sức mạnh của khoa học kỹ thuật mấy sức mạnh cổ xưa này khá là yếu ớt quả nhiên hoàng bạch di lầm bầm một mình có chút thất hồn lạc phách một lát sau mới khôi phục bình thường cười khổ tự chế rêu nói xem ra là ta lúc trước quá cố chấp rồi bọn họ chẳng qua chỉ đi một con đường khác mà thôi lao lúc này trông ra giả h ẳ n đi t r â m ngâm hồi lâu hoàng bạch đi đột nhiên nói mấy ngày này ta cũng đã dạy cho cậu không ít thứ thực hiện trao đổi bình đẳng ta thỉnh cầu cậu một việc đương nhiên cậu có thể lựa chọn đồng ý hay không suy nghĩ một lát diệp t r u n g mở miệng ông nói đi tận hết khả năng tiêu diệt lược đồng giả trong ngữ khí lạnh nhạt của hoàng bạch di có vài phần sắc khí nhưng lão lập tức bổ sung nói đương nhiên ta nói nếu như có khả năng dù sao lực lượng một mình cậu cũng rất có hạn tại sao hôm nay diệp trung lần thứ nhì hỏi tại sao vẻ mặt hoàng bạch di bình tĩnh nói bọn họ lựa chọn con đường nào ta đều không có gì để nói nhưng mấy việc cướp đoạt con nít này ta không thể nào dùng thứ được tôi không bảo đảm diệp trung rất thản nhiên nói tuy hắn không cho rằng loại thủ đoạn này của bộ lạc hy phượng có gì không thể chấp nhận nhưng hắn tin rằng bộ lạc hy phượng và lược đồng giả tuyệt đối có quan hệ cực kỳ nồng hậu hắn vẫn còn nhớ trong tông sở có rất nhiều thuật thừa sĩ bồi dưỡng từ nhỏ trúc linh chính là một người trong đó nghĩ chắc là mấy đứa trẻ này chắc đều là dùng thủ đoạn cướp đem về đương nhiên mấy điều này đều không quan trọng quan trọng là quan hệ đối địch giữa mình và lược đồng giả đồng ý cũng không có gì chỉ là hắn rất rõ thực lực của mình việc này với cái nhìn của hắn xác suất xảy ra nhỏ tới mức đáng thương nhưng nếu như thật sự có cơ hội bỏ đ á xuống giếng hắn tự nhiên cũng không bỏ qua ừ m không cần bảo đảm hoàng bạch dí mỉm cười thoải mái nói không ra lời vậy tôi đi diệp t r u n g xoay người rời khỏi tàu lượn đã sớm được hắn vắc lên đỉnh núi lớp lớp công việc chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt rồi mọi việc thuận lợi hoàng bạch dí nhìn bóng lưng đi xa dần của diệp t r u n g k h a nói chương 369, bay lượn hàn việt nhìn thích nha lan g vô cùng vô tận trước mắt trong lòng hắn đã lạnh toát trong mắt chỉ thấy đầu sói lúc lúc sắc mặt mấy người bên cạnh hắn trắng bệnh bọn họ không bị dọa tới mức nhũn cả chân đã đủ để nói rõ bọn họ huấn luyện có số m a rồi thích nha lan g là sinh vật quân cư thể hình mỗi con thích nha lan g tương tự cỡ một người trưởng thành lực bạo phát kinh người tính hung tàn nếu như chỉ gặp phải một hai con thì cũng không đáng sợ nhưng loại sinh vật này lại phần lớn thời gian đều xuất hiện theo bầy chúng hung hăng tàn bạo phân công rõ ràng hiểu rõ chiến thuật khổ tu giả hoặc thương đội bình thường gặp phải chúng căn bản là chỉ có một con đường chết hàn việt cắn chặt ngôi đôi tay cầm kiếm bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh hắn năm nay hai mươi tám tuổi chính là tuổi tác hoàng kim vừa hết trát dần trở nên chín mùi trên người hắn không có quá nhiều trang sức cực kỳ giản dị nhưng lại không có ai dám xem thường hắn trên đôi tay thon d à i của hắn đầy vết chai dày cuộm ánh mắt sắc bén như kiếm tiểu dáng trường kiếm trên tay cũng cực kỳ đơn giản vỏ kiếm cũ kỹ mọi thứ đều cứ không nổi bật như thế hắn làm việc vẫn luôn ổn thỏa gặp việc quả đoán rất được gia chủ xem trọng cũng chính vì nguyên nhân này lần này gia chủ mang nhiệm vụ quan trọng này giao cho hắn hắn biết rõ lần hành động này trách nhiệm trọng đại cho nên công tác chuẩn bị cũng có thể nói là chú đáo hắn dẫn theo tới hơn ba trăm cao thủ một đám lực lượng thế này cho dù gặp phải một vài thành trấn nhỏ cũng có thể đánh hạ được nhưng hắn thế nào cũng không ngờ lại gặp phải đám thích n h à lang lớn cỡ này số lượng đông đảo của đám thích nha lan g này vô cùng vô tận số lượng chắc không dưới m ộ ư ơ i vạn bầy sói thế này là một lực lượng đầy tính hủy diệt chỗ đi qua trừ có chỗ hiểm có thể thủ nếu không nhất định không còn gọn cỏ may mà phản ứng của hắn có thể nói là cực nhanh dùng tốc độ nhanh nhất lập trận bố trí chướng ngại vật hắn lần này mang theo đều là tinh nguyện bọn họ không chỉ là cao thủ mà còn là chiến sĩ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho nên gặp phải cảnh tượng khủng bố này tuy ai nấy mặt không chút máu nhưng không có ai hoảng loạn không cần mệnh lệnh mọi người gần như đồng thời cầm vũ khí trên tay điều bồi sư ở chỗ đó mau chóng phối chế d ư ợ c vật còn mấy dược vật đã sớm chuẩn bị s ẵ n đó lại đưa tới tay chiến sĩ ở trước nhất thuật thừa sư lại được sắp xếp ở sau lưng võ thuật gia cảm giác của bọn họ mẫn cảm vô b ì thường có thể hỗ trợ võ thuật gia chống lại công kích trí mạng trong lòng hơi an tâm nghiêng đầu liếc nhìn một lão bà lão bà này đầu tóc trắng như tuyết vẻ phong xương trên mặt hơi nặng xem ra có vẻ hơi mệt、mỏi. bà ta khoác một cái áo khoác trắng tinh cái vòng màu xanh ngọc trên tay rất nổi bật sắc mặt bà ta trầm tĩnh nhìn không ra bất cứ sự hoảng loạn nào xung quanh bà ta mấy mươi người mặc đồ đen bảo vệ nghiêm ngặt bà ta bên người lão bà còn có một thiếu nữ mặc đồ trắng nhưng sắc mặt thiếu nữ này giờ đây so với y phục của nàng còn trắng hơn mười người này chính là cao thủ trong cao thủ hàn việt tự nhận ánh mắt của mình có thể nói là độc nhưng vẫn không sao nhìn rõ độ sâu của mấy người đồ đen này đội trưởng bây giờ làm sao người hỏi là một trợ thủ của hắn vẻ mặt hắn hoang mang rõ ràng nghĩ không ra có phương pháp gì tốt nhìn thấy lao bà sắc mặt trấn tĩnh hàn việt hít một hơi thật sâu sự quay cuồng trong lòng khôi phục bình thường lập tức nhẹ giọng trách mắng hoảng cái gì mà hoảng liều mạng một trận là cùng nhẹ nhàng nuốt càng kiếm hàn việt bỗng bình tĩnh lại trợ thủ nướng ư ờ i lập tức lộ ra vẻ xấu hổ hàn việt đi tới trước trận đột nhiên mở miệng các bộ vào vị trí c ó hẹp trận hình chuẩn bị chiến đấu n hàn â n viên cứu viện đã Chúng cần kiên Nhớ cần Chúng sống phái đi rồi. giờ. giờ, giờ. cứu chỉ chỉ có đã thủ thể h trì ta ta sót. kỹ, 10 giờ, chỉ cần 10 10 sẽ có thể sống sót. Hàn việt nói như chém đinh chặt sát. Mọi người ai nấy đều phấn chấn tinh thần, kiên trì thủ 10 giờ, tuy rất khó khăn nhưng không hề là nhiệm khó Mọi ai giờ, chém chặt thủ hề đều sát. trì tuy rất 10 là vẻ ụ không thể hoàn thành. Hàn Việt v mặt bình tĩnh trong lòng lại hơi thở dài đám sói này khẳng định là sớm nhìn chúng đám người mình h à n từng có kinh nghiệm đánh nhau với thích nha lang biết loại dã thú này thông minh dị thường khi chúng xuất hiện trước mặt con n mồi chắc chắn có nghĩa là bọn chúng đã hoàn thành hợp vây khả năng nhân viên cứu viện đột xuất trùng vây nhỏ tới mức không có chút hy vọng nhưng trên mặt hắn không dám lộ ra chút nào hy vọng này tuy nhỏ nhưng lại là động lực lớn nhất cho ý chí sinh tồn trong lòng mọi người lão bà hơi tán thưởng nhìn hàn việt bà từng thấy vô số sóng gió tự nhiên biết trong lòng hàn việt đang nghĩ gì bầy sói đã hoàn thành hợp vây cuối cùng rằn nén không nổi tiếng sói chu ưu vang khắp nơi sắc mặt mọi người cùng biến đổi sói hú chưa dứt công kích manh liệt như thủy triều lũ lượn kéo tới sự thảm liệt của trận chiến ra ngoài tưởng tượng của mọi người mấy con thích nha lan g này một đợt tiếp một đợt cực có ự c c q u ý củ lực bạo phát của chúng cực mạnh điên cuồng công kích trận hình đã được thu lại tới cực độ này máu thịt bắn tung tóe trong không khí lan tràn mùi máu tanh nặng nề làm người ta buồn nôn nhưng lúc này lại không có ai để ý điều này trường kiếm trên tay hàn việt vung lên chính xác đánh chúng con thích nha lan g đang lao bổ tới mình ở trên không máu ấm như suối phun lên khắp mặt hắn xung quanh toàn là người hắn ngay cả chỗ né tránh cũng không có trước mắt lập tức mơ hồ trong lòng thầm kêu hoàng bét trên tay phát lực k i ế m quang bùng phát một tay còn lại mau chóng chùi máu sói đang che khuất tầm nhìn hắn hiện giờ giống như một người máu không chỉ hắn người ở chiến tuyến phía trước ai mà không như thế nhân viên chiến đấu giảm lợi hại phi thường hiện giờ chẳng qua còn chưa tới nửa giờ đã có bốn mươi mốt người ngã xuống đây chính là một phần sáu lực chiến đấu a trong lòng hàn việt đau đớn trường kiếm trên tay càng thêm dữ tợn chiến đấu đang tiếp tục diệp t r u n g đang làm công tác kiểm tra cuối cùng điều quan trọng nhất trong này chính là chỗ nối những linh kiện chủ yếu đó hắn dùng sởi tơ xanh trong thanh ti đằng để cố định thanh ti đằng cực kỳ dẻo dai chính là do mấy sởi tơ xanh này nhưng vì để rút tơ xanh từ trong thanh ti đằng hắn hao tốn lượng lớn thời gian may m à kết quả vẫn làm hắn rất vừa ý tơ xanh vô cùng nhỏ hơn nữa lại nhẹ ba sợi tơ xanh bệnh lại thì hoàn toàn có thể đủ để đáp ứng yêu cầu của hắn đây chỉ là phi hành khí đơn giản nhất mà diệp trùng từng chế tạo qua ngoại hình của nó giống như một con chim đang dương cánh hai cánh con vút ra phía sau có đường cong tròn bóng vì theo đuổi hiệu ứng khí lưu càng thêm ổn định bề mặt hai cánh bị diệp trùng dùng trùy thủ gọn bóng từng chút một nó chỉ là một cái tàu lượng không có bất cứ động lực nào chỗ dùng duy nhất của nó là mang diệp trùng an toàn tới mặt đất một bên khác của vách núi là thảo nguyên đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy một con sông lớn u ốn lượn trên thảo nguyên này thiết kế ban đầu của cái tàu lượn này là chở được hai người không ngờ hoàng bạch đi lại không muốn đi ra như vậy ngược lại mang lại cho hắn sự phiền phức nhất định nhưng vấn đề này rất dễ giải quyết hắn chế tạo hai cái dương gô lớn bên trong chứa đầy các loại chế phẩm đ i ề u bồi và nguyên liệu đ i ề u bồi đã trải qua ra công sơ rất nhiều nguyên liệu đ i ề u bồi của hát s â m lâm rất khó gặp được ở địa phương khác còn cái mâu gô đó của diệp trùng lại một lần nữa trở thành đòn đánh nhưng thứ gánh lần này không phải túi lưới mà là hai cái dương gỗ lớn bề ngoài mâu gỗ dùng chỉ diệp bọc lấy k ỹ cảng xem ra chẳng qua chỉ là một cây gậy màu lục ngoài ra diệp trùng còn chuẩn bị một cái túi lưới toàn bộ bên trong đều là thức ăn còn có nước của t h ủ y trúc công tác chuẩn bị của diệp trùng làm cực kỳ chú đáo ngay cả tướng mạo trên mặt hắn cũng thay đổi ai biết nơi này cách vương g i a bao xa nếu như vừa đáp xuống liền bị người vương g i a phát hiện vậy không phải là việc tốt đẹp gì trong con chip của quản phong tử ghi chép công thức của rất nhiều loại dược phẩm điều bồi diệp trùng tùy tiện chọn một loại sở dĩ chọn loại này là bởi vì quản phong tử đánh giá nó rất cao phối chế không hề khó khăn chứ nguyên liệu khó tìm một chút vì an toàn diệp trùng quét lên cả người mình như vậy thì không dễ bị người ta nhìn ra nhưng hiệu quả của loại dược phẩm này quả nhiên cực tốt nhìn dáng vẻ mình hiện giờ trong nước so với hình tượng mặt đầy mụn đ ầ u mùa lúc trước thì hoàn toàn chả ăn nhập gì vào nhau cũng hoàn toàn không giống dáng vẻ của bản thân mình diệp t r u n g không hề rõ ràng hành vi của mình là phung phí tới mức nào loại dược phẩm này có lẽ cũng chỉ có một mình hắn mới quét lên toàn thân không có bất cứ kẽ hở nào diệp t r u n g kiểm đi kiểm lại ba lượn trên không xuất hiện cái gì bất ngờ cho dù mình đã là giới giả thì cũng sống không nổi không kìm chế được hắn lại không khỏi hoài niệm về quan giáp so với quan giáp cái tàu lượn này giống như quái vật bỏ ra từ trong đống mộ viễn cổ mang hai cái dương gỗ trong ú i lưới lại và mâu gô cố định lại hết. Tho tay a của cẩn cảm chạy thận dòng trên đỉnh núi. thụ Trời t khí lưu r khoảnh í Hít lưu lượn trước, yếu. sâu, Trung tàu ổn định, nhanh thành nhanh. độ đẩy hơi hơi thật chạy chậm tốc một tới từ t gió Diệp r n g k h o khắc rời khỏi đỉnh núi diệp trung dùng sức nhảy một cái cả thân hình xuề ra phiêu giật vô cùng treo người trên cái giá treo phía dưới tàu lượn tàu lượn lúc này giống như một con chim bay trong không trung loại bay này diệp chúng vẫn là lần đầu tiên cảm thụ gió thổi thẳng vào mặt không khí mau chóng lướt qua bên hai tê lên v ụ v ụ nhưng diệp trùng rất mau liền thoát khỏi cảm giác mới mẻ hắn bắt đầu thử dòng dọc điều khiển phương hướng tuy hắn trước giờ chưa từng điều khiển tàu lượn nhưng hắn rất mau liền nắm bắt được mấu chốt trong đó so với quan giáp điều khiển tàu lượn đơn giản hơn nhiều hơn nữa tốc độ đủ chậm chẳng mấy chốc động tác của hắn liền trở nên điêu luyện vô luận từ góc độ nào mà nói gần như lần hành động này có thể coi như là kết thúc thành công nhưng chính ngay lúc này đột nhiên hướng gió không khí xảy ra thay đổi tốc độ lưu động không khí càng lúc càng nhanh quá trình thay đổi này cực nhanh tàu lượn lắc lư cực kỳ lợi hại diệp t r u n g không thể không đặt tất cả sự chú ý vào việc ổn định tàu lượn tàu lượn lúc này giống như một cái lá trong cơn gió lớn nhỏ bé yếu tớt chỉ có thể tùy theo gió mà đi chương ba trăm bảy mươi hạ cánh cánh tay của hàn việt càng lúc càng nặng đồng bọn bên cạnh không ngừng giảm xuống trong đầu hắn đã đờ đẫn ra trong đầu ngoài rét chỉ có giết hai tay vung trường kiếm trên tay một cách máy móc luyện tập khắc khổ bình thường lúc này là chỗ r ử a lớn nhất của hắn sát sói đầy trên đất trong không khí lan tràn mùi máu tanh làm người ta buồn nôn toàn thân hắn không chỗ nào không dính máu hắn cũng phân biệt không rõ rốt cuộc là máu sói hay là máu của mình quần áo đã sớm rách nát đôi tay đã sớm tê dại không có sức bọn họ ở chỗ này chống chọi cả ba giờ đồng hồ mức độ mãnh liệt của cường độ tấn công của bầy sói ra ngoài ý liệu của mọi người ba giờ này hoàn toàn hoàn toàn là dùng mạng l i ề u đổi lấy sau lưng hàn việt đột nhiên thò ra hai thanh trường thường một giọng quan tâm nói đầu mục anh nghỉ trước một lát đi chúng tôi c h ố n g trước tiếp đó một luồng sức mạnh chuyển tới hắn đã bị kéo vào trong vòng bảo hộ hắn giờ đã là cung hết đ à sự hỗ trợ của hai người này cực kỳ kịp thời hàn việt không nói cảm ơn mà lại l i ề u mạng hít thở hắn hiện giờ chỉ hy vọng mau chóng khôi phục thể lực trên chiến trường không có thời gian nói chữ cảm ơn ngầm đầu quét nhìn xung quanh trên mặt mỗi người đều mệt mỏi yêu cầu đối với thể lực của chiến đấu kịch liệt thế này vô nghi là cực kỳ cao không ngừng có người bị thương được cứu từ phía trước về mà người hạ mấy mệnh lệnh này lại là đám thuật thừa sư sau lưng bọn họ bí thuật của thuật thừa sư trong lúc này không hề có thể phát huy tác dụng quá lớn nhưng lục thức của mẫn cảm của bọn họ đầu góc tỉnh táo tâm trí bền bỉ làm cho bọn họ cực kỳ mẫn cảm đối với cục thế xung quanh bọn họ là người chỉ huy chiến thuật cục bộ bí thuật tuy không thích hợp tác chiến thời gian dài nhưng họ thường có thể lợi dụng bí thuật ngăn cản công kích trí mạng tập kích chiến sĩ ở phía trước trong giờ phút quan trọng trong chiến đấu tại chỗ này người phụ trách chủ công là võ thuật gia và điệu bồi sư dược phẩm điệu bồi sư phối chế thường có lực sát thương khổng lồ với lại phần lớn là công kích phạm vi lớn trong tình huống thế này là thích hợp nhất nhưng hiện giờ tất cả nguyên liệu mang theo đã tiêu hao hết sạch điệu bồi sư không có chế phẩm điệu bồi bây giờ trở thành nhân viên phi chiến đấu được bảo vệ ở chính giữa trước mắt chỉ dựa vào sự phối hợp giữa v õ thuật gia và thuật thừa sư người từ vòng ngoài trở về nghỉ ngơi không ai không trầm mặc không nói tiếng nào trầm mặc uống nước ăn uống nhưng cho dù như vậy muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất khôi phục thể lực trong lòng hàn việt thầm kêu may mắn mình lần này mang theo không ít thuật thừa sư nếu như không có mấy thuật thừa sư này thương vong của nhân viên sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều nhưng cho dù như vậy người hiện giờ có thể đứng được cũng chỉ còn lại không tới một nửa liếc nhìn lão bà vẻ mặt lão bà bình tĩnh nhìn không ra bất cứ sự kinh hoàng nào.、Quả、nhiên là người đã trải qua sóng to gió lớn, hắn thầm gió ra trải qua bất to cứ sự là Quả đã、e、mười hộ vệ bên cạnh bà ta hiện giờ chỉ còn lại hai người tám người còn lại toàn bộ đều ở vòng vây ngoài cùng tám người hộ vệ này mỗi hai người là một tổ chia ra thủ bốn hướng thực lực cường hãn của mấy hộ vệ này so với đội trưởng là hàn việt này đều cao siêu hơn rất nhiều bọn họ giống như cây đinh đóng chặt trên đất hết thể sóng gió có lớn hơn cũng khó mà lay chuyển chút nào thể lực của bọn họ giống như vô cùng vô tận từ đầu tới cuối tần suất tấn công của bọn họ không giảm xuống chút nào càng không có chút h ỗ n loạn bọn họ giống như tám người máy không biết mệt mỏi vĩnh viễn không phạm sai lầm trên mặt bọn họ trước sau nghiêm túc lạnh lùng làm người ta cảm giác trên đời này không có thứ gì có thể làm bọn họ đ ộ n g dung nếu như không phải là tám hộ vệ này chỉ e chỉ nghĩ thôi thì hàn việt đã không lạnh mà run viện quân lúc nào mới có thể tới a nhìn chiến sĩ không ngừng thụ thương lùi lại từ phía trước mặt lòng hàn việt đau như dao cắt nhưng điều hắn hiện giờ có thể làm chỉ là chờ đợi chờ đợi một hy vọng xem ra mù mịt vô cùng uống chút nước đi một bình nước đưa tới bên miệng hắn hàn việt ngứa người ngẩng đầu nhìn là thị nữ ở bên cạnh lao bà đó một đôi tay thon nhỏ trăng t r ẻ o cầm một bình nước tinh xảo hàn việt ngẩng đầu liếc nhìn lao bà lao bà cười ra giấu với hắn hàn việt vội vàng hành lễ sau đó nhận lấy bình nước từ đôi tay đó cảm ơn cảm ơn cô nương người thị nữ đó cười nhẹ nhàng đừng k h á c h khí nhận lấy bình nước hàn việt đang chuẩn bị uống đột nhiên một chiến sĩ ở bên cạnh đ ố n g đứng bật dậy chỉ lên trời thất thanh kêu lên đội trưởng đội trưởng anh mau nhìn xem đó đó là cái gì hàn việt nhìn theo ngón tay của chiến sĩ đó đỗng ngây người ra b ì n h nước đưa tới bên miệng rừng ở trên không mà ánh mắt của mọi người xung quanh đều không khỏi hướng lên không trên không một điểm đen đang dùng tốc độ kinh người tiến tới gần bên này diệp trung cố sức muốn ổn định tàu lượn không khí khuấy động quá lợi hại hắn lại là người mới không r ứ t xuống hắn đã cảm thấy may mắn lắm rồi nhưng tàu lượn hiện giờ có dấu hiệu mất đi không chế tốc độ không ngừng tăng nhanh gió thổi tới trước mặt làm hắn sắp mở mắt không lên nữa rồi nhưng hắn lại không thể nhắm mắt thanh trượt điều khiển không ngừng biến hóa trên tay hắn nhưng hiệu quả vẫn không rõ ràng nếu như là một tay l á o luyện loại gió lớn mức độ này không thể nào gây ra ảnh hưởng lớn như vậy đối với bọn họ bọn họ có thể lợi dụng khí lưu không ngừng thay đổi để thu được động lực và thay đổi phương hướng nhưng loại kỹ xảo này đối với người lần đầu tiên điều khiển loại phi hành khí lạc hậu này như diệp trùng mà nói quả thật là quá cao cấp rồi tuy diệp trùng dùng hết bản lĩnh toàn thân nhưng tình huống vẫn không có chút chuyển biến tốt nào mọi sự chú ý của hắn đều đặt trên việc điều khiển tàu lượn không còn d á n h rôi đi chú ý phương hướng phù diệp trùng cuối cùng đã cảm thấy tốc độ khí lưu giảm dần với tốc độ rõ ràng điều này đối với hắn hiện giờ mà nói v ô nghi là tin tức tốt lớn nhất cuối cùng cũng thở phào rồi điều hắn lo lắng nhất chính là gặp phải khí lưu phức tạp mà lại đa biến thế này đối với hắn hiện giờ đây tuyệt đối là điều trí mạng cũng là điều có khả năng nhất làm cho người chết máy tiêu từ trên cao rơi xuống cho dù thân thể hắn có cường hãn hơn cũng tuyệt đối là một đống bùn thịt bay trở nên bình ổn lại tàu lượn ở trong khí lưu biến hóa mạnh mẽ như vậy mà không bị giải thể thật là một việc làm người cảm thấy may mắn a cuối cùng đã bình ổn lại diệp trùng lúc này mới danh chú ý cảnh tượng phía dưới cho dù là diệp trùng lớn gan khi nhìn thấy bầy sói đông nghìn nghịt phía dưới cũng không khỏi hoảng sợ r a đầu lập tức tê dại diệp trùng tuy không biết thích nha lan nhưng đối với mấy động vật sống quần cư này trước giờ đều bị hắn liệt vào trong danh sách không đi c h ọ t vào nhưng hiện giờ căn bản không có khí lưu đi lên hắn muốn thay đổi phương hướng cũng hoàn toàn không có khả năng nhìn độ cao của tàu lượn giảm xuống từng chút một trong đầu diệp chúng mau chóng tìm kiếm phương pháp giải quyết chính ngay lúc này hắn nhìn thấy chỗ không xa phía dưới mấy người hàn việt đang bị vây khốn nhưng hắn không có thời gian nghị quá nhiều trong lòng hắn mau chóng tính toán điểm rơi rất mau liền có được kết luận điểm rơi của mình cách đám người này gần nhất cũng khoảng năm mươi mét do khí lưu bình ổn tàu lượn hiện giờ căn bản không cần hắn điều khiển diệp t r u n g lấy mấy thứ thuốc mê cực mạnh đó ra chỉ đợi một khi rớt xuống thì có thể sử dụng hắn đã sớm phát hiện người có yên châu như hắn các loại thuốc mê cực mạnh là vũ khí tốt nhất của hắn trừ túi lá treo trên người hắn ở trong dương thuốc mê cũng chiếm phần khá lớn nếu như dùng tiết kiệm chút vậy thì chắc là đủ cho mình thoát khỏi bầy sói này diệp t r u n g t h ầ m tính toán trong lòng đối với đám người đó diệp trùng hoàn toàn không nghĩ tới hiện giờ cách mặt đất chỉ có không tới hai mươi mét diệp trùng chuẩn bị sẵn sàng để nhảy xuống m ộ mươi mét tám mét năm mét diệp trùng nhẹ nhàng nhảy từ trên tàu lượn xuống bầy sói phía dưới đã sớm nhìn chằm chằm như h ồ đói con nào cũng ngẩng đầu nhìn chốt diệp trùng trên không có con r ồ n sức chuẩn bị có con gào rú b ấ t an diệp trùng vẫn chưa tới đất viu viu viu mấy con thích nha lan g từ bốn phương tám hướng đã lao bổ tới hắn cặp mắt đỏ ngầu giang năng sắt lạnh mỗi con thích nha lang lao vọt lên không thân hình co lại tốc độ cực nhanh giống như tên rời cung a một tiếng kêu hoảng sợ từ trong đám người bị vây ở phía trước truyền lại thì ra là người thị nữ mặc đồ trắng đứng bên cạnh hàn việt đó thất thanh kêu lên đôi tay b ụ ồ n g miệng cặp mắt không khỏi nhắm thịt lại diệp t r u n g không để ý tới tiếng kêu thét đó sớm từ khi nhảy xuống hắn đã chuẩn bị sẵn sàng hai cái dương được hắn dùng mâu gỗ để gánh bột thuốc mê trên tay phải đã được giải xuống ngay khoảnh khắc hắn nhảy xuống loại công kích mức độ này đối với hắn mà nói quả thực là cho trẻ con nhớ năm đó khi hắn ở hành tinh r á c công kích của những sinh vật biến dị mà hắn mỗi ngày đều phải chiến đấu cùng đó so với cái này còn có tính đột nhiên hơn sống sót dưới hoàn cảnh như thế hắn thửa sức ứng phó loại công kích này đôi chân hơi co lên trên tránh một con thích nha lang nhảy cao nhất vẫn không đợi con thích nha lang đó rơi xuống đôi chân vừa co lại của diệp t r ù n g như tia chớp đạp lên đầu con thích nha lang này Binh! con thích nha lang này giống như bị một cái trọng chú y mạnh mẽ đập thẳng vào giống như sao băng từ trên không trung nện xuống mặt đất còn nhanh hơn tốc độ nhảy lên vừa rồi của nó không biết bao nhiêu lần v â n h bùi đất mịt mù mà trong đám bùi đất này diệp trung mượn luồng sức mạnh vừa rồi bật cao lên vài phần cú này của diệp trung cũng làm cho công kích của mọi con thích nha lang hoàn toàn bị hụt một cước thật lợi hại hàn việt thầm khen trong lòng sức mạnh một cước vừa rồi của quái nhân đó cực mạnh nếu như ở đất bằng cũng không có gì nhưng ở trên không trùng không có bất cứ chỗ mượn lực nào có thể đạp ra một cước thế này thực không đơn giản dáng vẻ diệp trùng lúc này có thể gọi là quái nhân quần áo của hắn đã sớm bị hư hỏng sạch khi còn ở vương gia sau đó toàn bộ đều là dùng nguyên liệu trong h ắ t xâm lâm trên dưới toàn thân hắn đều treo túi lá một cây gậy nhỏ màu lục gánh hai cái dương gỗ cổ quái nói không ra lời chính ngay lúc hàn việt mong chờ quái nhân này phát huy thêm một bước một màn làm người ta không thể tin được đã xảy ra chương ba trăm bảy mươi mốt giao dịch đột nhiên không có bất cứ dấu hiệu nào thích nha lang xung quanh hắn ngã xuống thành từng lớp từng lớp từ đầu tới cuối hàn việt không phát hiện đôi tay quái nhân này có bất cứ động tác nào điều này làm sao có thể không chỉ là hàn việt mọi người chú ý tới quái nhân này ai nấy đều lộ ra vẻ không thể tin được người này kỳ quái hàn việt nhữ mày thấp giọng nhẹ nói với cái nhìn của hắn xác suất có khả năng nhất của quái nhân này chính là điều bồi sư công kích phạm vi trước giờ là thủ đoạn đặc hữu của điệu bồi sư nhưng động tác của điệu bồi sư có nhanh cũng tuyệt khó làm tới mức ra tay không dấu vết càng đừng nói ở trước mặt một đám cao thủ võ thuật từ điểm này mà xét hình như càng phù hợp với đặc điểm của thuật thừa sư nếu bàn về việc ra tay đột nhiên và kín đáo thuật thừa sư không hổ là đứng đầu nhưng chưa từng nghe qua có vị thuật thừa sư nào mạnh mẽ tới mức có thể giết chết thích nha lan g số lượng thế này thành từng lớp từng lớp võ thuật r a tuy một cước vừa rồi hắn biểu hiện ra sức mạnh không tồi nhưng vẫn không có người liên hệ hắn với võ thuật gia người này rốt cuộc là ai trong lòng mỗi người không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ này diệp t r u n g không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của đám người này động tác vẩy xéo của hắn ở trên tàu lượn bọn họ tự nhiên không cách nào nhìn rõ mà trước khi nhảy khỏi tàu lượn hắn còn mở mấy cái túi lá có chứa thuốc mê ở trên eo ra bên cạnh hắn đã sớm tập trung chất khí có thuốc mê không màu nồng đậm trong mấy thứ thuốc mê này có thành phần tăng nhanh tốc độ phát tán chúng trong không khí điều này làm cho tốc độ phát tán của chúng cực kỳ kinh người loại phương pháp này cũng chỉ có kẻ có yên châu như diệp tử có thể thực hiện được cho nên cũng khó trách mấy người hàn việt kỳ quái bầu trời lúc này thoáng đ ã n g không có gió tốc độ phát tán của thuốc mê cũng chịu ảnh hưởng chỉ hình thành một khu vực thuốc mê có bán kính khoảng ba mươi lăm mét xung quanh diệp trùng trong phạm vi này trừ hắn đứng ra không có một con thích nha lang nào có thể đứng được trong bầy sóng không thấy bến bờ có một khu vực trống trải bán kính ba mươi năm mét bên trong nằm đầy sắt sói ở chính giữa nó một gã ăn mặc vô cùng kỳ quái đứng sách hai cái dương bầy sói ở bên ngoài nhấp nhỏm bất an nhưng không có con nào dám tiến lên nguy dị tuyệt đối là nguy dị cho dù là mấy người hàn việt ngang dọc bắc nam gặp vô số người vô số việc loại việc này vẫn là lần đầu tiên gặp phải thấy thuốc mê có tác dụng diệp trùng không khỏi thở phào tuy thủ đoạn của hắn vẫn có rất nhiều nhưng có thể dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết đó tự nhiên là tốt nhất h á c s â m lâm đều là thứ tốt nhưng trước khi có quan giáp g hắn tuyệt không tiến vào điều này cũng có nghĩa thứ mình mang ra từ trong đó dùng một thứ thì ít đi một thứ mà có vài thứ thí dụ thoát thủy xích xa hắn ngay cả phương pháp điều bồi cũng không biết trước khi chưa nghiên cứu ra hắn không muốn xài hết toàn bộ diệp trung tính rời khỏi hơi phân biệt phương hướng một lát chỗ không xa có một con sông lớn hắn rất mau liền có chủ ý men t hàn e o dòng sông thường không Nhìn nhân n sẽ sai. đi quái thấy y đ ị h ra ờ người i khỏi, Việt mới lại. Việt Hàn phản Hàn mấy này ứng lúc c ủ Hàn thỉnh Hàn hướng tiền bóng lưng ra ra tay của Việt cầu cứu bối giúp. về diệp trung hét lớn, một phen khổ chiến lúc trước, cổ họng hắn đã sớm khô khóc khào khào khó nghe. Hàn một trước, lớn, lúc sớm muốn giọng nói này cổ đã vỡ, ra! dừng i ệ p Trung d bước hắn nhớ hoàng bạch di từng nói một trong hai bộ tộc có tàu vũ trụ ở hành tinh thoát mộc chính là hàn ra thấy quái nhân dừng lại hàn việt mừng rỡ trong lòng ngựa khí lại càng thêm cung kính, nếu như tiền hàn nói này nói như chém đinh chặt sát, làm người ta cảm thấy câu nói này của hắn tuyệt đối không phải là một câu nói không. giúp ra tay ra ta khí thêm chịu hậu hí. chém chặt thấy phải lại làm là bối đối có Câu cảm câu của câu tất sát, tuyệt một báo đáp đỡ, dư quang nơi khỏe mắt liếc nhìn đồng bọn vẫn đang khổ cực chống đỡ ở vòng ngoài lòng hàn việt nóng như lửa đốt nhưng lại không dám lộ ra ngoài ở trong lòng hắn diệp trung đã bị dán lên cái mác cao nhân tiền bối khác thường hắn biết mấy cao nhân thế này phần lớn tính tình quái g ử tự nhiên càng thêm cẩn thận báo đáp hậu hĩ từ nay diệp trùng hiểu hắn xoay người lại hỏi thù lao thế nào câu này hắn hỏi tự nhiên vô cùng nguyên tắc giao dịch công bằng đây là một nguyên tắc mục thương từng nhấn đi nhấn lại với hắn hắn nhớ rất kỹ càng cũng đã hoàn toàn đồng ý với hắn mình và mấy người này không có bất cứ liên cắc gì không hề có nghĩa vụ đi cứu bọn họ nếu như là giao dịch công bằng hắn ngược lại có thể tiếp nhận không ít người bên cạnh hàn việt đều lộ ra vẻ tức giận coi thường phẫn nộ là do quái nhân này lại vào lúc quan trọng thế này mà vẫn từ từ chậm rãi hỏi ra thế này thời gian cư phí một giây đều có khả năng có người ngả xuống nguồn gốc của coi thường là do quái nhân này là thế ngoại cao nhân nhưng không ngờ lại con buôn như vậy hàn việt ngược lại không nghĩ như vậy hắn thầm mừng trong lòng xem dáng vẻ đối phương hình như có chút hứng thú với đề nghị của mình chỉ sợ đối phương cố chấp nếu đã mở miệng vậy thì tốt hơn nhiều đối với thực lực của nhà mình hắn có đầy tự tin ở hành tinh thoát mộc việc hàn ra làm không được thì cũng không có ai có thể làm được mà điều quan trọng nhất trước mắt là hộ tống lao bà này trở về nhà không biết tiền bối có yêu cầu gì hàn việt cẩn thận hỏi diệp t r u n g nghiêng đầu lộ ra vẻ suy nghĩ vô luận cảm giác của bọn họ đối với quái nhân này thế nào mỗi người cũng đều biết hy vọng sống sót của mình chỉ e chính là ở trên người người này trừ chiến sĩ vẫn đang cố sức chống chọi bầy sói ở vòng ngoài cùng người còn lại đều khẩn trương nhìn quái nhân này thở mạnh cũng không dám nghĩ cả nửa ngày diệp t r u n g đưa ra yêu cầu của mình tiền bản đồ diệp t r u n g người không một xu tiền tự nhiên là cần còn bản đồ càng là một trong những thứ hắn cần nhất nếu không hắn khó mà phân biệt đông tây muốn lại tiến vào chỗ giống như hát xâm lâm vậy thì t h ả m lắm đối với việc đi tìm mấy người nhuế băng hắn chỉ có ngầm thực hiện không thể nhờ sức mạnh của hàn ra hàn việt thở phào quýnh quang trả lời không thành vấn đề nhất định thỏa mãn yêu cầu của tiền bối nhưng vẫn xin tiền bối mang chúng tôi ra khỏi bầy sói hắn sợ nhất là quái nhân này đưa ra yêu cầu cổ quái kỳ lạ gì đó vậy thì phiền phức rồi tiền đối với hàn gia mà nói chẳng qua chỉ là một con số mà thôi hắn vẫn nhớ ra chủ từng nói một câu việc có thể dùng tiền làm được thì không phải là chuyện khó đối với bản đồ đó lại càng đơn giản hàn gia có bản đồ gần như hoàn chỉnh nhất của cả hành tinh thoát mục đây cũng không phải thứ quá cơ mật gì phục chế một bản cho người ta sẽ không có gì không tiện được thấy đối phương đồng ý điều kiện của mình diệp t r u n g trả lời cũng rất sàng khoái hai cái túi lá đang mở trên lưng bị hắn cầm trên tay hắn đi một vòng bên ngoài trận địa phòng thủ của đám người này bầy sói vây khốn bọn họ lập tức hôn mê mỗi người đều thở phào đám chiến sĩ vốn dĩ đã chịu gánh nặng tới cực độ liền đặt mông ngồi phịch trên mặt đất liều mạng hít thở diệp t r u n g cực kỳ chính xác đối với việc điều khiển phân lượng thuốc mê không hề lan tới đám người hàn việt thì ra là một điều bồi sư hàn việt không khỏi thở phào chỉ cần biết nghề nghiệp của hắn vậy thì tự nhiên có phương pháp đối phó với h ắ n không thể nói là hàn việt bội ước chỉ là xuất phát từ một loại tâm lý đề phòng m à thôi một người lai lịch bất minh đương nhiên phải cẩn thận một chút tiền bối ra tay quả nhiên lợi hại đây không hề là hàn việt nịnh bợ mà là lời khen thật lòng thấy đối phương giải quyết bầy sói vây khôn đám người mình thoải mãi như vậy hắn tràn đầy lòng tin sống sót đi ra ngoài mà mấy điều bồi sư thủ hạ đó của hàn việt càng nhìn diệp trùng với vẻ mặt tôn kính mấy loại thuốc mê mà diệp trùng sử dụng bọn họ lại không biết loại nào diệp trùng ở trong mắt bọn họ càng tỏ ra thêm thần bí càng húng chi việc khống chế chính xác phân lượng thuốc mê diệp trùng vừa để lộ ra càng làm bọn họ khâm phục sát đất nhìn ra trường phái của hắn không hàn việt liếc nhìn quái nhân nhẹ giọng hỏi bị bị á bị bị á xuất thân từ tố vũ hệ là điều bồi sư lợi hại nhất mà hàn việt mang theo lần này ở hành tinh thoát mục tố vũ hệ tuy không có tên tuổi lớn như thiên hệ nhưng cũng là trường phái lớn không hơn không kém lịch sử lâu đời con cháu xuất thân từ danh môn giống như bị bỉ á kiến thức phần lớn vô cùng rộng rãi con người bị bỉ á hơi lù nhỏ n cực kỳ gầy gò một cặp mắt linh động dị thường nhưng cặp mắt linh động này lúc này đây lại đầy vẻ nghi hoặc hắn l ắ c lắc đầu ta cũng không biết thứ hắn dùng chắc là mấy loại thuốc mê cực kỳ lợi hại thuốc mê lợi hại thế này phỏng chừng so với tự h u y ễ n của thiên hệ cũng cách biệt không xa thủ pháp của hắn rất hô tạp hơn nữa đều rất hiếm thấy thật ra đây là b ỉ b ỉ á ước đoán cao diệp trùng mấy loại thuốc mê diệp trùng đang dùng tuy là lợi hại nhưng so với tự n u y ễ n của thiên hệ vẫn có chút khoảng cách chỉ là b ỉ b ỉ á trước giờ chưa từng thấy tự n u y ễ n nên mới có cảm giác sai này hàn việt không khỏi hỏi có phải là thiên hệ không ba trường phái dùng thuốc mê nổi tiếng nhất là thiên hệ hà minh lưu và kiểu gia tự n u y ễ n của thiên hệ băng của hàn minh lưu phù sinh túy của kiểu gia là ba loại thuốc mê nổi tiếng nhất mà ba nhà này chỉ có thiên hệ là ở hành tinh thoát mục cho nên hàn việt mới hỏi như vậy b ỉ bỉ á lại lắc đầu không phải dược tính thuốc mê hắn dùng mãnh liệt vô cùng dược tính thuốc mê của thiên hệ kéo dài hai thứ hoàn toàn khác nhau chỉ qua vài giây b ỉ bỉ á cười khổ nói hắn đã đổi ít nhất m ộ ư ơ i hai loại thủ pháp nhưng ta một loại cũng không biết dáng vẻ giống như b ỉ bỉ á còn có mấy điều bồi sư bên cạnh hắn mỗi người bọn họ đều có vẻ mặt trấn kinh ngưỡng mộ còn có đau khổ quét nhìn thích nha làng đã bị hôn mê dưới đất diệp trùng thu túi lá lại hắn nếu như cứ thế này mà đi vào giữa đám người của hàn việt vậy thì bọn họ ước chừng sẽ lăn đùng ra hết ánh mắt mỗi người nhìn về phía diệp trùng đều đều vẻ kính sợ thực lực diệp trùng vừa biểu hiện ra đủ làm hắn thu được sự tôn kính của mọi người ở đây mà mười hộ vệ vốn đang thủ ở bên ngoài đó lập tức như tia chớp vây lấy lao bà bọn họ cẩn thận nhìn diệp trùng trong ánh mắt đầy sự cảnh giác không được vô lễ lao bà quát mắng mấy hộ vệ này lập tức cười ôn hòa tiểu tiên sinh không cần tức giận phản ứng của bọn họ có chút quá mức rồi với tuổi tác của bà tự nhiên có thể gọi diệp trùng là tiểu tiên sinh diệp trùng gật đầu không để ý hắn không muốn sinh chuyện lôi thôi với ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra sự mạnh mẽ của mười hộ vệ này hắn cũng không muốn gây ra phiền phức không cần thiết nào điều hắn đang suy nghĩ là làm sao mang đám người này thoát khỏi bầy sói nếu như chỉ một mình hắn thuốc mê thuốc ảo giác mang theo trên mình tự nhiên là đủ dùng nhưng một đám người đông thế này mấy thứ thuốc mê này lại còn lâu mới đủ hắn phải nghĩ ra phương pháp khác chương ba trăm bảy mươi hai bích thối vũ chất lỏng xanh biếc trong heo yên tĩnh nằm trong bình điệu bồi giống như một cô nương dịu dàng đây là tác phẩm vừa hoàn thành của diệp trùng tuy tốn mấy loại tài liệu quý giá nhưng hắn vẫn khá vừa ý loại điệu bồi phẩm này hắn phối chế lần đầu ở trong hát s â m lâm hắn đã sơm có suy nghĩ này nhưng công cụ điệu bồi trên tay quả thật quá đơn sơ công cụ đ i ề u bồi hắn sử dụng lần này là mượn từ tay bị bỉ á công cụ đ i ề u bồi mấy người bị bỉ á mang theo đều là công cụ đ i ề u bồi tiên tiến nhất đương nhiên đây chỉ là ở hành tinh thoát mục màu xanh biết x a thảm tỏa ra sự hấp dẫn mãnh liệt đặc biệt là đối với mấy người vừa mới trải qua một phen khổ chiến đó mà nói mỗi người đều không khỏi sinh ra suy nghĩ nó sẽ thơm ngọt mát lạnh thấm vào lòng người thế nào trong số mọi người chỉ có bị bỉ á sắc mặt trắng bệnh nhìn chằm chằm bình đ i ề u bồi được dán kín trên tay diệp chúng đó Cặp mắt linh động lộ ra sự khủng bố vô hạn hàn việt rất mau liền phát hiện ra dị dạng của bỉ bỉ á sao thế hàn việt nhẹ nhàng hỏi bỉ bỉ á giống như không nghe thấy vẫn nhìn chằm chằm bình đ i ề u bồi chỉ lớn cỡ ngón tay cái trên tay diệp trùng đ ô n g tử vì hoảng sợ quá độ mà mở to giống như không có tiêu cự hàn việt thậm chí có thể cảm nhận được thân hình của bỉ bỉ á hiện đang không ngừng run dày chẳng lẽ hàn việt rời ánh mắt rơi trên bình đ i ề u bồi nhỏ bé trên tay diệp trùng đó xin hỏi Đây là bích thối vũ phải h vũ k ô n gần Bị Bị biết Bị Bị bọn biết Bị Bị Á quái Á, Á run rộng run rảy, rất ra răng trên nhiều hắn hoàn toàn không biết mình đang nhưng người nghe tiếng hắn người nhìn không này. g hỏi, thể hàm chạm. họ thế dưới Mọi tại lại sao Xoạn, kỳ được của va có như lời nói của bị bị á vừa dứt sắc mặt tất cả điệu bồi sư đồng loạt trở nên trắng bệnh không còn chút máu hoảng sợ nhìn cái bình điệu bồi nhỏ nhắn đáng yêu trên tay diệp trùng đó giống như diệp trùng là ôn thần vậy bọn họ không tự chủ được lùi ra sau vài bước Cách xa Diệp t r ù người n g còn lại ai nấy đều kinh ngạc nhìn mấy điều bồi sư này không biết bọn họ tại sao lại biểu hiện tới mức thất lễ như vậy phần lớn điều bồi sư là người có tính tình ôn hòa cực ít xuất hiện tình huống thế này lập tức mọi ánh mắt đều tập trung trên người diệp trùng đúng đây chính là bích thối vũ diệp trùng kỳ quái nhìn mấy người này hắn không hiểu bọn họ tại sao lại thất thố thế này giống như đã hẹn trước tất cả điều bồi sư lập tức lùi ra sau vài bước vẻ hoảng sợ trong mắt càng đậm hơn giống như người đứng trước mặt bọn họ không phải là người mà là một tên ma quỷ hàn việt không khỏi hỏi bích thối vũ là cái gì lúc này lại không có ai để ý tới hắn diệp t r u n g tuy hiểu biết đôi chút một vài chi thức của giới điệu bồi nhưng đối với lịch sử của điệu bồi lại biết cực kỳ ít hắn không hề biết bích thối vũ có hung danh hiển hách trong lịch sử điệu bồi của cả tinh khu tự do nếu không hắn nhất định sẽ không sử dụng bích thối vũ trong lịch sử từng có khoảng thời gian Điều bồi sư trong ba năm ngắn ngủi người chết trên tay hắn đã đạt tới hai mươi vạn người mà hai mươi vạn người này gần như toàn bộ đều là chết bởi bích thối vũ lần khủng bố nhất là toàn bộ cư dân của cả một chấn chết đi một cách i m hơi lặng tiếng trong giấc ngộng mộ. chỉ một đêm cả một chấn nhỏ phồn hoa liền trở thành một tòa thành chết thời đó điều bồi sư không hề được hoan n ê n giống như hiện giờ ảnh hưởng của việc này cực kỳ tệ hại rất nhiều địa phương lúc đó đều liệt điều bồi sư vào loại người không được hoan n ê n còn điều bồi sư này cũng chịu sự truy bắt của gần như của cả hành tinh ngay cả rất nhiều điều bồi sư cũng tham gia trong đó điều bồi sư này cuối cùng bị giết chết nhưng đội ngũ truy bắt cũng chịu tổn thất nặng nề giảm mất 70%. sự cương đại của đ i ề u bồi sư cũng chính trong lần đó được người ta nhìn nhận nhưng việc này đối với giới đ i ề u bồi sư đương thời mà nói có thể nói là tổn thương lớn nhất trong lịch sử trước giờ việc này xảy ra ở hành tinh thoát mục cho nên tuy là việc rất lâu trước đây nhưng chỉ cần là trường phái đ i ề u bồi của hành tinh thoát mục thì đều sẽ có ghi chép lại việc này cái danh từ bích thối vũ này cũng từng đại biểu cho sức mạnh cao nhất của đ i ề u bồi sư cũng khó trách bọn họ biến sắc đối với cái tên bích thối vũ này khi hung vật trong truyền thuyết xuất hiện ở trước mặt mình mấy điều bồi sư này ai nấy đều lúng túng ngờ ngác diệp t r ù n g lại không khỏi những mày nói có vấn đề sao hắn không hề biết tí gì về đoạn lịch sử này cho nên biểu tình của mấy người này làm hắn hơi lấy làm k ỳ quái không vấn đề không vấn đề mấy điều bồi sư này chỉnh tề vạch nên một cái lắc đầu như chống b ỏ i l u y í n quýnh phủ nhận đùa à? tính khí của người phát minh ra bích thối vũ trong lịch sử đó chính là dùng vui buồn thất thường mà nổi tiếng ai biết tính khí kẻ có bích thối vũ ở trước mắt này sẽ thế nào đối mặt cao thủ tiền bối của giới điều bồi thế này ai mà không kinh hồn t ă n g đợm phải biết rằng tiền bối rất giận hậu quả rất nghiêm trọng không tin này người trong lịch sử đó không phải chính là tiền lệ sao lần này vô luận là ai cũng nhìn ra vấn đề tuy bọn họ không hề biết bích thối vũ nhưng cũng biết tiền bồi quái lạ này là một nhân vật không trêu vào được nếu như diệp t r u n g biết suy nghĩ trong lòng mấy điều bồi sư này nhất định sẽ không cho là đúng trong mắt hắn bích thối vũ tuy mạnh mẽ nhưng cũng tuyệt không thể coi là thuốc thử điều bồi có lực sát thương nhất hơn nữa điều kiện sử dụng nó cực kỳ hà khắc cần phải dưới điều kiện trời trong lại có gió nhẹ hơn nữa chỉ tạo ra sát thương đối với sinh vật không trang bị bảo hộ nếu như ở năm thiên hà lớn nó gần như hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào đừng nói là xuyên qua q u a n giáp nó ngay cả tàu vũ trụ loại phổ thông nhất cũng không cách nào thẩm thấu được nhưng nếu như là mỹ nhân tín vậy thì hễ gặp là tiêu sự khủng bố của thương thủy ngay cả bản thân diệp trùng cũng cảm thấy không biết có cách nào giải quyết nhưng ở tinh khu tự do lực sát thương của bích thối vũ lại không cần phải nghi ngờ hiện giờ diệp trùng đang biểu diễn một màn kinh người này sau lưng hắn mỗi người đều tò mò nhìn vị tiền bối quái lạ này làm sao sử dụng một ống bích thối vũ nho nhỏ này toàn thân bọn họ đều đã ướt s ú n g bởi vì diệp t r u n g nói chỉ có như vậy mới có thể tránh được lộ thương còn trong lòng mấy điều bồi sư đó lại quyết định nhất định phải mang phương pháp này chuyển lại cho sư phụ của mình tay trái diệp t r u n g mở bình đ i ề u bồi trong khoảnh khắc mở nắp bình xương màu lục nhàn nhạt bay lên một viên hoàng khải thạch màu vàng nhạt đã sớm chuẩn bị săn trên tay còn lại nhẹ nhàng bỏ vào trong bình đ i ề u bồi sau đó lập tức đóng nắp bình lại bích thối vũ yên lặng lập tức xảy ra biến hóa dữ dội bích thối vũ dùng tốc độ kinh người hoa khí gần như trong n g á y mắt trong bình điệu bồi đã đầy chất khí màu xanh ngọc nhắc tay trái lên thử xem hướng gió diệp trùng vừa ý gật đầu tay phải lập tức nâng bình điệu bồi lên cao trên đỉnh đầu mở nắp bình、Bụt. vang nhẹ một tiếng một đám mây màu lục dậy đặc bay lên trên không đám mây màu lục này không hề t ả n ra nhưng dưới tác dụng của sức gió từ từ di động tới phía trước chẳng bao lâu đám mây màu lục này liền cách xa mọi người trên bầu trời màu lam một đám mây màu lục đậm đặc xem ra thật là n g u y dị mấy điều bồi sư đó ai nấy đều tập trung tinh thần chỉ sợ bỏ qua chi tiết nhỏ nào đó thấy được bích thối vũ trong truyền thuyết cơ hội thế này không phải ai cũng có thể gặp được chính ngay lúc này đám mây màu lục này xảy ra biến hóa đám mây màu lục vốn dĩ bao chặt thành một đám dùng tốc độ kinh người phát tán ra xung quanh rất mau phạm vi của nó liền gần như bao phủ toàn bộ thích nha lan g nhưng màu sắc của nó cũng trở nên nhạt đi không đậm như ban đầu ai cũng không ngờ đám mây màu lục khổng lồ thế này lại là được thả ra từ trong cái bình điệu bồi nhỏ như thế đột nhiên trên trời rớt xuống một sợi nước mưa màu lục cái này giống như một tín hiệu đám mây màu lục vốn d ị yên tĩnh ở trên không lập tức trở nên sôi sục điên cuồng trào lên dữ dội sợi nước mưa màu xanh ngọc c ào h ào chút xuống sợi nước mưa màu xanh ngọc nhỏ mảnh vô bì giống như sợi tóc tung bay phấp phới tầm nhìn mọi người giống như lập tức đeo lên một lớp sa mỏng trở nên lờ mờ bức tranh này đẹp đẽ vô cùng thì trắng nữ áo bọn ê kêu n cạnh Tiếng mạnh mẽ rách bức tranh xinh đẹp này, lây tỉnh rách bức thảm thiết lao lây say gào bà đó đám. đẹp sói vẻ mặt mẽ m xé i g đang ngập ư ờ i chúng ì thì m mưa màu lục tung bay. Ráng vẻ mấy con sợ, máu mắt miệng, máu trong tung thích thật ta từ trông giọt Ráng ra con cảnh nha lang này đáng quần quần như suối, trông ráng vẻ giống như không chảy cạn giọt máu cuối cùng thì sẽ không dừng、lại. Bọn lục chảy chảy cuối c h bay. suối, lại. vẻ vẻ sợ, sẽ đang dãy rùa muốn giữ tư thế đứng nhưng sinh mạng từ từ chảy đi làm chúng mất đi sức mạnh chống đỡ đổ sụp xuống chúng ngã ra trên đất Cặp mắt trống rông đã mất đi hơi thở cuộc sống vẫn không ngừng chảy máu rơi vào trong đám cây cỏ cuối cùng thấm vào trong đất thích nha lang từng con từng con một ngã xuống trong màn mưa màu lục xinh đẹp mà trí mạng này chúng không có bất cứ chỗ có thể né tránh nào từng lớp từng lớp thích nha lang đổ ẩ m xuống tiếng kêu thảm vang lên khắp nơi từ lúc bắt đầu không hề dừng lại nhưng sau năm phút không có bất cứ một tiếng sói hú cho dù là yếu ớt nào trên không lan tràn mùi máu tanh cực kỳ nồng làm người ta buồn nôn mỗi một con thích nha lang trừ vết máu ở ba chỗ mắt miệng r a không tìm thấy thêm bất cứ vết thương nào nhưng thi thể vốn dĩ mạnh khỏe của chúng theo máu không ngừng chạy quần c u ộ n ra ngoại mà từ từ co rút lại trận mưa màu lục này chẳng qua chỉ có năm phút nhưng trong phạm vi bao phủ của nó lại không có một con thích nha lang nào có thể đứng dậy huệ tiếng nôn mửa phá tan sự tĩnh mịch như chết này tiếp đó tiếng nôn mửa không ngừng truyền lại đám chiến sĩ mặt không đổi sắc trong chiến đấu sinh tử đối mặt một cảnh tượng thế này lại không cách nào khống chế mình ngay cả sắc mặt vẫn luôn c h ấ n tĩnh của hàn việt cũng t r ắ n g bệnh vô cùng lao bà ngược lại nhìn không ra bất cứ gì thường gì nhưng người thị nữ bên cạnh bà ta lại nôn thốc nôn tháo gần như ngay cả mật cũng nôn ra luôn ánh mắt nhìn diệp trùng của mỗi người đã không thể dùng khủng bố để hình dung trong phạm vi mười m quanh hắn tuyệt không có một ai dám đứng ngay cả hàn việt cũng theo bản năng tránh xa hắn nhưng chịu chấn kinh lớn nhất lại là mấy điều bồi sư đó mỗi người bọn họ đều có dáng vẻ hốt hoảng thất hồn lạc p h á c h bầy sói rất mau liền rút lui chúng không hề ngu ngốc ngược lại có lúc chúng thậm chí còn thông minh hơn một số con người đ ã kích trận mưa màu lục này gây ra cho chúng có thể nói là trí mạng cả bầy sói hiện giờ chỉ còn lại hơn hai vạn con tuy số lượng vẫn khá kinh người nhưng đã không còn không bờ không bến che kín trời đất như vừa rồi nữa rồi tốc độ rời khỏi chỗ này của mấy người hàn việt so với bầy sói cũng không chậm hơn bao nhiêu không có ai nguyện ý ở chỗ sát sói đầy đất thế này thêm một giây nào nữa Đó điên. rõ ràng là làm người ta phát chương ba trăm bảy mươi ba tập kích ban đêm mục tiêu phía trước là lục thành diệp trùng không hề đơn độc hành động đó là vì hàn việt vẫn chưa hoàn toàn trả hết thù lao không phải là hàn việt có suy tính làm trái luật gì mà là trên người hắn không mang bao nhiêu tiền tài đương nhiên hắn cũng muốn tách ra nhưng hai người vì không ước định số tiền cụ thể điều này mang lại cho hàn việt khó khăn rất lớn rốt cuộc là đưa bao tiền đây điều này làm hàn việt đau đầu vô b ỉ tiền trên người hắn cũng không coi là ít ba mươi viên nhân toản vô luận ở đâu đều không phải là một con số nhỏ nhưng dùng ba mươi viên nhân toản liền đuổi một điều bồi sư khủng bố thế này chọc giận người ta thì không ổn rồi phải biết rằng ngay cả bích thối vũ trong truyền thuyết người ta cũng lấy ra dùng không đền đáp trọng hậu thì ngay cả bản thân hàn việt cũng coi thường mình bùn xịn đi hỏi đi trong lòng hàn việt vạn phần không muốn tìm quái nhân thần bí này nói chuyện không chỉ là hắn trong cả đội ngũ không có một hai c ó dũng khí nói chuyện với một tử thần thế này trên thực tế trong phạm vi mười m xung quanh diệp trùng tuyệt tìm không thấy một con rồi cuối cùng hết cách hàn việt vẫn chỉ có tự mình đi làm nhưng đáp án có được là tùy tiện diệp trùng không biết khái niệm tiền tệ của nơi này vậy nên mới có t ử tùy tiện này t ử tùy tiện này có lẽ là t ử có tính cô đọng nhất cuối cùng hàn việt dứt khoát đề nghị diệp trùng tới lục thành rồi hãy trả bước vào lục thành cũng có nghĩa là bước vào phạm vi thế lực của hàn gia vậy thì mặc kệ có vấn đề gì cũng đều dễ xử sau khi diệp trùng nhìn qua bản đồ biết lục thành là thành thị duy nhất gần đây liền đồng ý hắn cần vào thành thị bổ sung rất nhiều thứ bản đồ hàn việt lại dùng tốc độ nhanh nhất giao cho diệp trùng sau khi nhìn qua bản đồ diệp trung mới phát hiện cự ly mình cách vương g i a hiện giờ không phải là xa bình thường cũng v ừ a xa ý liệu của hắn Trong thầm biết thế nhất thể nhất tình thế Tự Trung trong rồi. nào nào? bào lòng không khỏi thầm khen vận may của mình. Cũng không biết mấy người nhuế băng hắn định người nhuế băng nhất định gặp phải biến cố gì đó. Nhiều ngày như vậy, tình huống của bọn nhẽ. lòng. gặp gì là lẩm khỏi phải họ chọc Điều Diệp may mấy mấy bẩm vậy, của của duy có xác cố đó. sau khi giao bản đồ cho diệp t r u n g hàn việt không muốn ở trước mặt đ i ề u bồi sư khủng bố này thêm một giây nào vội vàng cáo tử diệp t r u n g tự nhiên cũng không giữ lại thế là tiễn hắn ra cửa quái nhân đó ngày ngày một mình ở trong lều làm những chuyện gì vậy chứ một giọng nói chuyển tới ai biết điều bồi sư trước giờ không phải đều thần thần bí bí sao một giọng nói khác người thứ nhất lập tức cười nói hi hi ngươi phải cẩn thận đừng bị bị bị á nghe thấy nếu không ngươi cứ đợi mà chịu khổ đi Si,、sì, bị bị á nghe thấy chẳng là gì bị hắn nghe thấy người nhiều nhất là chịu khổ nếu bị quái nhân đó nghe thấy vậy phỏng chừng ngay cả người nhặt xác ngươi cũng không có đúng vậy đúng vậy yên tâm dù sao ta cũng tuyệt đối không giúp người nhặt xác ai biết trên đó có thứ gì kịch độc hay không một người khác phụ họa diệp t r u n g hết cách chỉ muốn t r ậ n trắng mắt mấy ngày nay lời giống thế này hắn đã nghe không biết bao nhiêu lượn không có ai dám tới gần hắn xung quanh lều của hắn càng trống không diệp t r u n g cũng không định giao lưu với bọn họ mỗi ngày đều một mình ở trong lều nghiên cứu người khác thấy diệp t r u n g không đi ra lại tránh càng xa nói chuyện tự nhiên cũng không chút kiến kỵ Bọn họ hoàn toàn không mấy u ố n ngờ t t Trung xót Việt xuất phát từ tới toàn, thính Trung cả chữ cách lực của khoảng lời lều lại nói, Diệp giữa mũi Diệp bọn họ nghe không nào. Hàn đắn vấn an ngắn, n h đo sự đề ạ cảm cực kỳ, cả kỳ, d o a ngày h trại ầ n như trong hắn nghe n phạm thể thấy. đều ở g Mấy vi có này thảo luận liên quan tới hắn là đề tài nóng nhất của cả doanh trại nhưng có thảo luận ở một chỗ làm hắn chú ý hắn tập trung tinh thần cẩn thận nắm bắt giọng nói có thể nói là yếu đ ớt đó q u á i nhân đó thật là biến thái quá tàn nhất rồi trời ơi trên đời này lại vẫn còn có người biến thái thế này sao giọng nói của một cô gái phụ nữ trong cả doanh trại chỉ có hai người lão phu nhân và thị nữ của bà ta đây chắc là giọng nói của thị nữ đó ha ha hoánh nhi vậy là con sai rồi đối đ ạ i kẻ địch ra tay càng độc con đường sống mới càng lớn trong giọng nói của lão phu nhân đầy sự hiền tử cần có vài phần cưng chiều phu nhân như thế hắn cũng quá ác rồi á hại cho h o á n nhi mấy hôm nay tối nào cũng gặp ác ngộng thật đáng sợ a thật là giống với tổ sư của hắn cái này đổi là giọng nói đáng yêu của thị nữ v á n h nhi ừ tổ sư của hắn v á n h nhi có phải là nghe thấy gì ở bên ngoài không lao phu nhân có chút hứng thú hỏi ừ ừ bên ngoài bọn họ đều đang thảo luận việc này thị nữ v á n h nhi sinh động nói lại xuất xứ của bích thối vũ một lượn nghe tới chỗ này diệp t r u n g mới bừng tỉnh n ộ thì ra có việc thế này trong lòng lại kỳ quái việc quan trọng thế này trong con c h ì p của quản phong tử tại sao lại không có đề cập tới tí gì nếu sớm biết hắn đã không dùng bích thối vũ hắn vẫn còn mấy loại phương pháp có thể dùng được chỉ là bích thối vũ là tiện lợi nhất hơn nữa tình hình thời tiết hôm đó cũng cực kỳ thích hợp sử dụng bích thối vũ điều này mới làm hắn quyết định sử dụng bích thối vũ làm cho người khác chú ý không phải là thứ hắn muốn rất sớm trước đây hắn đã biết chỗ tốt của việc không nổi bật thân phận kẻ đến từ bên ngoài của hắn nếu như một khi bị người ta biết được vậy thì vô nghi là một việc khá phiến phức ừ n nói như vậy quái nhân này vẫn là xuất thân từ danh môn rồi lão phu nhân hứng thú nói danh môn người xấu như vậy tại sao có thể coi là danh môn chứ v á n h nhi bịu ngôi nói lão phu nhân vẫn mang theo chút ý cười ha ha mặc kệ là hung danh hay là nghĩa danh không phải đều là danh sao ở một bên nghe hai người nói chuyện trong lòng diệp t r ù n g vừa xoay chuyển những ý nghĩ chẳng lẽ quản phong tử thật sự là hậu nhân của người phát minh ra bích thối vũ đó quản phong tử vẫn luôn giấu kín như bưng trường phái sư thừa của mình trước giờ không lộ chút nào nhưng địa vị của bích thối vũ trong con c h i p rất bình thường đánh giá của quản phong tử đối với nó cũng bình thường nhìn không ra chút đầu mối nào diệp trung rất mau liền bỏ vấn đề này sang một bên hắn chỉ cảm thấy hứng thú đối với bản thân tri thức đối với trường phái sư thừa hắn không có chút cảm giác thuộc về nào người này vừa nhìn thì biết không phải người tốt phu nhân người nói có ai ở trong lúc nguy cấp như thế mà vẫn ngã giá không nếu là người có tâm địa tốt chút thì đã sớm ra tay rồi dây dưa nhiều một chút không phải sẽ thêm người chết sao hắn chính là một kẻ tiểu nhân con buôn nào là cao nhân tiền bối gì chứ đối với d i ệ p t r ù n g thị nữ h á n h nhi cực kỳ coi thường ha ha lời không thể nói vậy được hắn và chúng ta không thân không thiết nguyện ý ra tay cứu chúng ta chúng ta cũng chỉ có cảm kích hơn nữa h á n h nhi ngươi có thể không chú ý tới hắn trước sau không nói giá tiền cụ thể ngươi nghĩ thử xem nếu như lúc đó hắn sư tử mồm to chúng ta cũng chỉ đành đồng ý thôi càng húng chi cao thủ giống như hắn sẽ thiếu tiền sao hắn nếu như muốn tiền biện pháp nhiều lắm nào dùng tới cách quanh co tốn kém lớn như thế đối với bản đồ vậy thì càng không đáng tiền ha ha người này không xấu như người nghĩ như thế đâu lão phu nhân vẫn cười nói nhưng v á n h nhi ngập ngừng giây lát mới hỏi chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta q u y ệ t nợ sao người đó không chịu động não suy nghĩ ngươi nghĩ đi hắn có năng lực dắt chúng ta đi ra từ trong bầy sói vậy giết toàn bộ chúng ta đối với hắn mà nói cũng không quá khó khăn gì ở điểm này hàn việt sẽ không ngốc như ngươi cao thủ thế này lôi kéo còn không kịp ai lại vì tiền mà đi kết một kẻ thủ thế này chứ lão phu nhân cười mang bánh nhi vài câu nhưng sau đó liền giải thích lợi hại trong đó với nàng ta đúng á nhưng người này lạnh băng băng không giống người tốt A phu nhân người nói nếu như chúng ta thật sự quyết nợ hắn có giết tất cả chúng ta không vánh nhi tò mò hỏi lão phu nhân trầm mặc một hồi rồi mới dùng ngữ khí cực kỳ khẳng định nói sẽ khẳng định sẽ vánh nhi trên đời này có vài loại người không thể t r e o trọc được người này chính là một trong số đó nhớ ký đó lão phu nhân thay đổi sự ôn hòa lúc trước nghiêm túc cảnh cáo vánh nhi nhớ rồi vánh nhi ngoan ngoan nói chuyện trò phía sau không có tin tức có ích gì diệp trùng cũng rất mau liền bỏ qua hắn không có thói quen lãng phí thời gian toàn bộ thời gian của hắn bị hắn dùng để làm sao tăng cường thực lực có lẽ hắn phải tốn một khoảng thời gian kha khá mới có thể có chút tiến bộ mà chút thời gian trước mắt này ngay cả một phần vạn trong số đó cũng không tới nhưng hắn biết thực lực chính là không ngừng tăng lên trong từng chút tiến bộ nhỏ nhoi vô cùng này hắn vĩnh viễn không lãng phí bất cứ chút thời gian nào nhưng vẫn không đợi hắn thả lỏng đột nhiên một âm thanh như có như không truyền vào thai hắn trong lều tối đen đôi mắt của diệp trùng đột nhiên bùng lên hai điểm sáng hình như có người đang tới gần phía này diệp trùng cũng không sao đưa ra phán đoán chính xác nhưng rất mau tiếng bước chân liền rõ ràng đủ để diệp trùng phán đoán ra tiếng bước chân nhỏ xíu giống như thủy triều đào tới có người tập kích hơi kinh ngạc diệp trùng liền lập tức bình tĩnh lại mau trong tính toán tuy không cách nào có được con số chính xác nhưng số người tuyệt đối không dưới một trăm người hơn nữa thân thủ người tới đều cực kỳ cao minh nếu như không phải diệp trùng vừa rồi đang tập trung tinh thần lắng nghe âm thanh nhỏ thế này hắn khẳng định không sao nghe thấy có thể phát hiện kẻ địch sớm thế này không thể không nói diệp trùng may mắn tốc độ tiến tới của kẻ tập kích cực nhanh cẩn thận lắng nghe diệp trùng còn nghe thấy vài tiếng u ớ rõ ràng đã có người bị giải quyết rồi ra tay lột gác trong lòng diệp trùng lại thêm một điều điều hắn phải làm bây giờ chính là tự bảo vệ mình Loại công kích có trong í đích n này, h thế mục không thói của mình t yên người、khác. Không đứng dậy, diệp Trùng chẳng Diệp hơi mở túi khác. chỉ lá dậy, t r qua mở lặng ư n Trong yên g l thuốc mê cực mạnh không màu không mùi lập tức r i a n g đầy cả căn lễ lúc này sông ra ngoài ngược lại càng dễ bị vây công hiện giờ chỉ đợi cá chui vào lưới trong bóng tối cặp mắt lạnh lùng không có chút dao động nào diệp trùng giống như mèo đ ê m kiên nhẫn chờ đợi con mồi ẩn mình trong bóng tối chương ba trăm bảy mươi bốn biểu diễn điều bồi vụ một bóng người xông vào cho dù là trong bóng tối ánh mắt diệp trùng cũng rất sắc bén nhìn rõ rành rành người xông vào này bịt mặt toàn thân mặc đồ đen kín mít chỉ lộ ra cặp mắt ánh mắt lăng lệ trong bóng tối rất rõ ràng thân hình cực nhanh vừa nhìn liền biết là một cao thủ đáng tiếc là cao thủ có lợi hại hơn mà gặp phải mai phục thế này muốn không chịu thiệt cũng khó độ cao của nồng độ thuốc mê trong lều diệp trùng đã tới chỉ số cực kỳ khủng bố nếu như diệp trùng không có yên châu vậy thì dứt khoát không dám ở trong này tiếng kêu thảm ở bên ngoài vang lên khắp nơi mấy kẻ đánh lén này rốt cuộc đã bị phát hiện diệp trùng thậm chí có thể nghe thấy tiếng chửi tức giận của hàn việt nhưng sự chú ý của diệp trùng vẫn ở trong phòng mình mấy người hàn việt vẫn chưa tới lượt mình đi lo lắng trong lều đen kịt người đó vừa tiến vào thì đột nhiên mềm n ũ n liền v é ngã ra đất thấy thuốc mê có hiệu quả Diệp thực r ù n g k ô hôn không n an lòng. Thân hình nóng lên, xuất hiện ở trước mặt người áo đen này, đón lấy kẻ đánh lén đã hôn mê này, rồi mang hắn đặt nhẹ nhàng trình thanh g góc, khỏi kẻ hơi phát chút h rồi ra lấy xuất trước mặt đặt đặt t âm mê quá ở cả áo vào nào. đã lực đám người hàn việt này hắn biết rõ ràng mà mấy tên đánh lén này rõ ràng là có âm mưu từ trước đó cũng chính là nói bọn họ nhất định vô cùng rõ ràng thực lực của mấy người hàn việt dưới loại tình huống này bọn họ dám tới vậy cũng nói do thực lực của bọn họ còn mạnh hơn mấy người hàn việt may mà bên cạnh mình vẫn lượng lớn chế phẩm điệu bồi trong bóng tối điệu bồi sư ở trong tình huống có đầy đủ thuốc thử giống như diệp trùng thế này thực lực có thể phát huy bao nhiêu ai cũng không dám khẳng định càng huống chi hắn còn là một võ thuật gia hiểu rõ phương thức tấn công của võ thuật gia như lòng bàn tay diệp trùng không có mềm tay tay hơi dùng lực người mặc đồ đen đã hôn mê đó liền ngừng hô hấp trên tay hắn một t r ă n g h chín một linh chín người bên ngoài không hề xông bừa vào mà nhẹ giọng kêu mã số của người áo đen nhưng vô luận hắn có kêu gọi thế nào cái lều trước mắt này vẫn yên lặng mấy người mặc đồ đen không khỏi nhìn nhau biết một linh chín khẳng định xảy ra chuyện rồi người dẫn đầu ra giấu tay gần như đồng thời bọn họ quăng vũ khí trên tay ra năm món vũ khí vù vù bắn về phía cái lều xoắt v à i lều dẻo dai vang nhẹ một tiếng năm món vũ khí từ năm hướng đồng thời bắn vào trong lều diệp chúng ngay khi vũ khí của mấy người này vừa rời khỏi tay thì đã nghe thấy tiếng gió trong lòng nảy dựng thực lực đám người này quả nhiên không thể xem thường điều quan trọng nhất là phong cách làm việc của bọn họ trong bóng tôi đánh lén mà cũng thận trọng như vậy đây rõ ràng là một đám cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cao thủ thế này là kẻ địch diệp trùng không muốn gặp phải nhất mấy người này luôn luôn biết mỗi một thời khắc cái gì mới là lựa chọn chính xác xác suất bọn họ phạm sai lầm thấp tới mức kinh người nhưng nếu như là một đám người thế này vậy thì chỉ số nguy hiểm lập tức sẽ tăng thêm vài con số eo diệp trùng phát lực cả người bỗng nằm bỏ ra năm tiếng do lướt qua đỉnh đầu hắn một cây trường thương trong đó cách chán hắn chẳng qua chỉ một đốt ngón tay làm diệp trùng hoảng sợ toát mồ hôi lạnh toàn thân nói thế nào hắn cũng là một thân máu thịt cú vừa rồi đó nếu như đánh c h ú n g vậy thì hắn đã là một s ắ c chết rồi cẩn thận bên trong là điệu bồi sư người mặc đồ đen dẫn đầu đó kinh ngạc kêu một tiếng nhắc nhở người này cảnh giác vô bì nam thanh vũ khí vừa rồi để lại năm cái lỗ trên cái lều thuốc mê từ trong thoát ra ngoài tuy thuốc mê vô sắc vô vị nhưng người này kinh nghiệm phong phú vô cùng hít vào một tí đầu liền nặng trịch vội vàng lùi ra sau trong lòng không khỏi kinh hãi vì dược tính mãnh liệt của thuốc mê bốn người còn lại vội vàng lùi ra sau cẩn thận nhìn chằm chằm cái lều i này công kích của năm người này bị cản trở đánh lén của người khác cũng chịu sự chống trả mạnh mẽ người hàn việt mang tới không ai không là tinh nhuệ phản ứng cực nhanh phối hợp với nhau lại nhuẩn nhuyễn cục diện rất mau liền tiến vào giai đoạn ràng co trong lòng hàn việt vừa kinh sợ vừa giận dữ hàn gia là bộ tộc mạnh nhất của hành tinh thoát mục đã bao lâu không chịu sự khiêu khích thế này nhưng hắn rất mau liền bình tĩnh lại nơi này cách lục thành không hề xa chỉ cần mình có thể thủ được một khoảng thời gian viện binh rất mau sẽ kéo tới phương thức tấn công của hai bên cực kỳ mãnh liệt hơn nữa có tính mục đích mạnh mẽ chẳng lẽ trong lòng hàn việt đ ố n g giật mình vội vàng nhìn về phía lao bà quả nhiên công kích nơi đó phải chịu là mãnh liệt nhất nhưng thân thủ mười hộ vệ bên cạnh lao phu nhân cao siêu vô cùng cục diện cũng đang rằng co nhưng hắn rất mau liền phát hiện tình huống của mười hộ vệ này từ từ trở nên xấu nhưng mình hiện tại cũng đang bị nhung nhằng chiến thuật của mấy kẻ đánh lén này cực kỳ thành công tất cả lực lượng bên mình không cách nào tập trung lại bị kẻ đánh lén chia cắt thành từng mảnh hàn việt lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn vô kế khả thi chính ngay lúc này một tiếng quát lớn sang sảng đột nhiên rạch nát bầu trời phía trước là vị nào của hàn gia hàn việt liền kinh ngạc lập tức mừng rỡ kiếm quang trên tay bùng phát bước lui kẻ địch trước mặt cất cao g i ọ n g quát la huynh mau tới giúp đỡ một tiếng hú rõ ràng che lấp tất cả tiếng đấu đá một bóng người dùng tốc độ kinh người lao về phía hàn việt trong bóng tối vốn dĩ khó mà phân biệt thân hình tốc độ người này cực nhanh cho người ta cảm giác như quỷ mị dọc đường không ngừng có người chặn đánh ai biết thân thủ người được hàn việt gọi là la huynh này cực cao lại không có một hai thành công ngược lại bị hắn đánh thương ba người ha ha không ngờ ở nơi này có thể gặp được hàn huynh người này thoải mái cười nhưng chính trong lúc nói chuyện người chết trên tay hắn đã có hai người áp lực của hàn việt đ ố n g nhẹ đi kiếm kỹ cũng trở nên sắc bén một kiếm đâm trúng cổ họng kẻ địch trước mặt vẫn xin la huynh giúp ta chăm lo cho vị lão phu nhân đó không dánh để nói c ả m ơn hàn việt lập tức khẩn cầu người này cũng biết tình thế nguy cấp cũng không nói nhiều gật đầu đồng ý được thân hình ngẫu nhiên chuyển động lao về phía lao phu nhân người này tới lập tức làm xoa dịu c ụ c thế xung quanh lão phu nhân hắn ra tay cực nặng mỗi lần ra tay không chết thì trọng thương hàn việt biết mình hiện giờ chỉ cần tập hợp thuộc hạ bị chia cắt đó thì đã thắng rồi tiếng h u dài đó diệp trung cũng nghe thấy rất rõ ràng nhưng hắn lúc này lại không dành chú ý tới mấy thứ này cũng không biết có phải là vấn đề vận may trong năm người bên ngoài lều của hắn có ba người có thể xếp mười hạng đầu trong mấy kẻ đánh lén này bọn họ vốn dĩ cho rằng có thể giải quyết cái lều này rất nhanh ai biết bên trong lại là một điều bồi sư có thực lực cứng hãn bọn họ lập tức ra quyết định phải giết chết điều bồi sư này trong bóng tối hôn chiến uy lực một điều bồi sư mạnh mẽ có thể phát huy cực kỳ khủng bố hơn nữa thuốc mê không màu không mùi có dược tính mãnh liệt vô bì vừa rồi càng làm bọn họ sinh ra cảnh giác thân thể điều bồi sư phần lớn yếu ớt sẽ liên lụy nghiêm trọng tốc độ công kích của cả đội ngũ mà đối với đánh lén mà nói điều quan trọng nhất chính là tốc độ cho nên bọn họ lần này không mang theo điều bồi sư cũng chính nguyên nhân thế này bọn họ càng không dám bỏ qua vị đ i ề u bồi sư này mà không lo thủ đoạn công kích của một đ i ề u bồi sư có bao nhiêu loại trong buổi tối hôm nay năm kẻ đánh lén này có thể hội sâu sắc mấy hàng ánh sáng lam bắn ra từ trong lều tốc độ cực nhanh giống như mũi tên phân biệt đánh về phía năm kẻ đánh lén này một kẻ đánh lén vừa muốn dùng vũ khí chống đỡ người dẫn đầu đó vội vắn quát đừng đỡ kẻ đánh lén này ngứa người nhưng hắn kinh nghiệm vô cùng toàn thân phát lực bày ra một tư thế kỳ quái suýt soát tránh luồng sáng lam này buộc luồng sáng lam này đánh trúng một thi thể sau lưng hắn hắn lúc này mới nhìn rõ tia sáng lam này thì ra là một đốm lửa màu lam nhưng một màn tiếp đó lại làm cho trong lòng năm người này phát lạnh đốm lửa lam chỉ to cỡ ngón tay cái này giống như một đoá hoa màu lam tối nở rộ trong bóng tối dính lên trên thân thể thiêu đốt từng chút một da máu thịt thậm chí xương bọn họ chính mắt nhìn thấy một thi thể biến mất trước mặt bọn họ cả quá trình ngắn ngủi cực kỳ bọn họ không khỏi hít một hơi khí lạnh sắc mặt dưới mặt nạ của mỗi người đều là trắng bệnh xem ra mình quả nhiên không có duyên với công kích tầm xá a diệp trùng thở dài trong lòng nếu như là người tăng tộc phối hợp thủ pháp ném đá hỏi đường đặc biệt của bọn họ năm người này muốn tránh thì đã không dễ dàng như thế ứ lam hỏa này là thứ đã trải qua cải tiến của diệp trùng hắn thêm vào mấy loại thuốc hỗ trợ đốt làm cho h uy lực của nó càng thêm mãnh liệt loại phương thức sử dụng lam hỏa dịch này chính là do hắn chế ra Cần lực ngón mạnh, tay rất điều bọn họ bây giờ đã không dám tới gần cái lều này dù chỉ một bước nhưng nếu như để bọn họ bỏ qua không lo vị điều bồi sư này bọn họ càng không dám điều không giống với điều bồi sư khác là khống chế của diệp trùng đối với sức mạnh đã tới trình độ cực kỳ chính xác hơn nữa hiểu biết sâu sắc đối với võ thuật làm thủ đoạn công kích của hắn so với điều bồi sư khác thì phong phú hơn nhiều hắn hiện giờ cũng đang thử đem một vài thủ pháp của võ thuật để sử dụng thuốc thử điều bồi màu lam màu phấn hồng màu nâu màu tráng lều của diệp trùng giống như đang thực hiện triển lãm các loại khói màu xương khói xung quanh lều càng lúc càng n ồ n g rất mau liền bao vây toàn bộ cả cái lều hơn nữa mấy thứ khói xương một này bỗng như thực chất gió thổi cũng không tan Chú thích, một nguyên văn là lều thấy không có l ý nên sửa lại nam kẻ đánh lén này không có dũng khí tiến vào khói ai biết khói này có độc hay không mấy loại chất đ i ề u bồi độc địa phía trước để lại ký ức sâu sắc cho bọn họ nhưng bọn họ cũng không dám rời đi hết cách chỉ ở xa xa vây lấy đám xương khói dày đặc này nhưng bọn họ không nhìn thấy chính giữa đám xương dày đặc này đang xảy ra biến hóa kịch liệt Khiếp sợ. đôi tay diệp trùng nhanh tới mức kinh người tốc độ tay cao thế này hắn vẫn là lần đầu tiên dùng trên điệu bồi một bình điệu bồi không hề lớn ở trước mặt hắn bên trong đã được bỏ vào rất nhiều nguyên liệu hơn nữa diệp trùng đang dùng tốc độ kinh người bỏ các loại thuốc thử vào trong số lượng thuốc thử mỗi lần hắn bỏ vào không hề nhiều nhưng tốc độ cực nhanh tàn ảnh đôi tay trong không khí hư hư thực thực hắn đã nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu thứ hắn làm hiện giờ chính là phải nghiệm chứng hiệu quả thực tế của suy nghĩ của mình rốt cuộc là thế nào Dung d ị c hai trong bình điều bồi điều o động tích l ệ t giống như n ư ớ cái sôi đang sùng sủ. không Diệp lại, đang Nhưng Trùng vẫn không dừng c c l o ạ thuốc thử trong mặt nhỏ không ngừng được bỏ vào trong bình điều được với vào bồi. lượng ngừng bỏ dương i khỏi ệ p Trùng chút cũng không n g có n trọng, ngậm miệng. Trong miệng hắn ngậm nhận yên trâu, làm vậy là để phòng vặn g chặt trâu, nhất. vậy làm cái Hai là để d ư bị hắn vùi vào trong đất sự do dự của năm kẻ đánh lén và không biết ra tay từ hướng nào cho hắn đủ thời gian để hoàn thành một thứ này khi loại thuốc thử cuối cùng bỏ vào trong bình đ i ề u bồi biến hóa kinh người đã xảy ra bùm một tiếng vang lên lều của hắn bị khí lưu mạnh mẽ xé tán nát lấy hắn làm trung tâm khí lưu hình tròn dữ dội dùng thế xét đánh không kịp bưng thai lan rộng ra xung quanh đám xương khói giống như thực chất đó cũng bị thổi đi sạch sẽ biến cố đột nhiên này là mọi người đều trở tay không kịp khí lưu mạnh mẽ này giống như một trận gió thổi qua bên cạnh mọi người thổi khắp mỗi một ngóc ngách của doanh trại nhưng chỗ mà khí lưu thổi qua đám người vốn dĩ đang chiến đấu kịch liệt đó liền giống như lúa bị gặt yên hơi lặng tiếng không nói tiếng nào ngã ra trên đất người duy nhất vẫn còn đứng của cả doanh trại chính là diệp trùng chỉ là dáng vẻ của hắn hiện giờ quả thật làm người ta bật cười khắp mặt đầy đất đông một miếng đen tây một miếng vàng không còn rõ mặt mũi còn bộ đồ đó trên người hắn càng gần như là hoàn toàn rách nát điều đáng mừng là quần của hắn đủ kiên cố điều này làm hắn không phải là trần trùi hoàn toàn nhìn người ngã dạp toàn doanh trại diệp trùng đối với kết quả vâu nghi là vừa ý tốt cùng ý tưởng không hề thiết thực trong lúc đột nhiên của hắn lại đạt tới hiệu quả tuyệt vời thế này đây là điều hắn không ngờ tới trong dự tính ban đầu của hắn có thể giải quyết năm người này thì đã đủ rồi ai mà biết hiệu quả vượt xa phỏng đoán của hắn kỳ thật nói toạc ra cũng cực kỳ đơn giản diệp t r u n g vừa rồi chẳng qua chỉ là chế tạo một vụ nổ đương nhiên đây chỉ là một loại nổ ôn hòa trong khoảng thời gian cực ngắn sinh ra lượng lớn chất khí đối với điều bồi sư mà nói đây là một việc cực kỳ đơn giản l a n sóng khí do vụ nổ cỡ nhỏ hình thành lan tràn ra xung quanh bức xạ tới từng ngóc ngách của doanh trại mấy luồng khí này không có bất cứ sức sát thương nào cho dù đối với người bình thường chẳng qua cũng chỉ là một trận gió lớn một chút mà thôi nhưng trong công tác dự bị trước đó của diệt p r ù n g trong không khí xung quanh của căn lều hắn đã thả xuống ba mươi loại thuốc mê thuốc ảo giác có thể nói trong không gian nhỏ hẹp này nồng độ của thuốc mê thuốc ảo giác đã đạt tới mức độ làm người ta dựng đứng cả tóc mà khí lưu hình thành do thứ không thể xem là vụ nổ này thổi không khí hỗn hợp nhiều loại thuốc mê thuốc ảo giác có nồng độ cao tới mọi ngóc ngách của cả doanh trại do trước đây không lâu phải chịu công kích của bầy sói thành viên giảm dữ dội hàn việt cố sức thu hẹp khi bố trí doanh trại cho nên phạm vi của cả doanh trại không hề lớn khu vực bức xạ của khí lưu có thể bao trùm cả doanh trại thuốc mê thuốc ảo giác mà diệp trùng phối chế không cái nào không nổi tiếng nhờ dược tính mãnh liệt không có chuẩn bị mọi người đều bị mắc lửa vô luận là người của hàn gia hay là kẻ đánh lén đều không ngoại lệ ngã d i á p xuống diệp t r u n g lúc này mới phát hiện điều bồi sư thật ra càng thích hợp đánh lén hơn nhưng hắn rất mau liền quẳng ý nghĩ này qua một bên mấy thứ thuốc mê thuốc ảo giác này hao tốn tài liệu quý giá khá kinh người nếu như không phải thu hoạch của mình trong hát s â m lâm khá nhiều muốn đánh một trận thế này căn bản là không thể nào hơn nữa k h ô n g chế cường độ vụ nổ nhỏ vừa rồi đó cực kỳ phiền phức thêm vào khả năng chống sung kích của thân thể mình đủ cao thì mới có thể an toàn vô sự nếu như là điều bồi sư thông thường thân ở trung tâm nhất của vụ nổ cho dù không toi đời thì cũng tuyệt không dễ chịu phương án này tốn hao tài liệu quá lớn hơn nữa có nguy hiểm nhất định nếu như ở nam thiên hà lớn vậy thì càng đừng nói tới nam thiên hà lớn vũ trụ mới là chiến trường chính chiến đấu giữa quan g g i á c mới là phương thức chiến đấu chủ yếu nhất mấy thứ thuốc mê thuốc ảo giác này căn bản không có bất cứ tác dụng gì trải qua nhiều việc như vậy diệp trùng càng cảm thụ sâu sắc ưu thế và sự mạnh mẽ của con giáp vô luận là năm thiên hà lớn hay là thiên hà hà việt thật ra chiếm chủ yếu vẫn là sư sĩ thiên hà hà việt tuy thấy võ thuật r a cũng phổ biến nhưng nó thật ra tương đương với cơ sở của sư sĩ vì sư sĩ mà tôi luyện thân thể một mục này mới là gốc sâu nhất của nó bây giờ nghĩ mấy thứ này làm gì diệp trùng tự cười chế nạo h mỗi một loại lực lượng đều không có tuyệt đối trong tình huống thích hợp lựa chọn lực lượng thích hợp mới là lựa chọn chính xác nhất chiến trường vừa rồi vẫn còn sát khí sung thiên bây giờ lại yên ắng diệp trùng rất mau liền tìm thấy hàn việt hàn việt ngã trên đất vẻ mặt yên bình nói không ra lời nghe nói thuốc mê thuốc ảo giác lúc đầu là dùng để cho người ta ngủ được chẳng qua sau này bị đ i ề u bồi sư mở rộng ra dùng làm một loại thủ đoạn phòng thân xem ra mình phải phối chê không ít thuốc giải rồi nhìn người nằm lấy đất diệp trùng lại một lần nữa cười khổ trong lòng người đầu tiên được gọi tỉnh dậy là hàn việt diệp t r u n g cảm thấy loại việc này vẫn là giao cho hắn xử lý là tốt nhất hàn việt mở mắt trải qua mấy giây mơ màng rất mau liền khôi phục bình tĩnh trong lòng diệp t r u n g thầm khen xem ra tố chất tâm lý của người này cực kỳ không tồi nhưng khi hàn việt nhìn thấy khắp mặt đất đều là người đang nằm không khỏi lập tức trố mắt lắp ba lắp bắp hỏi đây đây rốt cuộc là chuyện gì vấn đề này lại làm diệp t r u n g hỏi ngược lại hắn không biết nên miêu tả làm sao hắn r ứ t khoát trở mặc đây đây đều là do ngài làm ư hàn việt mở to mắt không thể tin tưởng nhìn diệp t r u n g trong bất chi bất giác hắn dùng tới kính ngữ đúng diệp trung gật đầu không phủ nhận nhưng hắn rõ ràng không muốn nói sâu thêm vấn đề này nói cho người khác biết thủ đoạn công kích của mình hắn sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy hắn đổi chủ đề mấy người này giải quyết thế nào diệp trung chỉ người nằm đầy đất hỏi nếu như là hắn hắn nhất định sẽ chọn phương thức đơn giản nhất mỗi người bổ thêm một thương là xong kịch độc bôi trên mâu gỗ làm hắn hoàn toàn không cần nhát thứ hai nhưng hắn biết rõ hoàn cảnh của mình hắn không muốn biểu hiện đặc biệt như thế dù sao thân phận người từ bên ngoài tới của hắn vẫn làm hắn hơi kiên kỵ đã như thế chi bằng giao cho hàn việt giải quyết ngài ngài có thể gọi tỉnh cả bạn bè của tôi không hàn việt nói lắp ba lắp bắp chúc c h ắ c khó khăn không biết tại sao lúc trước hắn đối mặt quái nhân này hắn sẽ cực kỳ cẩn thận chặt chẽ nhưng hiện giờ lại hoàn toàn không giống như vậy mỗi khi hắn nhìn thấy gương mặt vĩnh viễn không đổi sắc của đ i ề u bồi sư cao thâm khó dò này trong lòng hắn đều sinh ra khí lạnh hắn rất may mắn bản thân và vị đ i ề u bồi sư này không hề có quan hệ đối địch nếu không mình bây giờ đã là một xác chết rồi vừa nghĩ tới tính mạng của mình vừa rồi bị quái nhân trước mặt này nhẹ nhàng nặn trên tay trong lòng hắn không khỏi không lạnh mà run diệp t r u n g không biết hàn việt đang nghĩ cái gì với hắn mình chẳng qua chỉ hoàn thành một phương án khá có sáng tạo mà thôi nhưng trong mắt hàn việt vị đ i ề u bồi sư thần bí này đã thành sự tồn tại khủng bố trong truyền thuyết trong im hơi lặng tiếng khống chế mấy trăm cao thủ chiến tích thế này tuy không nói được là trước giờ không có nhưng tuyệt đối có thể nói là huy hoàng điều bồi sư trước giờ đều là một loại nghề nghiệp có tính hỗ trợ trước giờ không có ai nghĩ qua điều bồi sư lợi hại lại khủng bố thế này hàn việt tới giờ vẫn không biết vừa rồi rốt cuộc xảy ra cái gì điều này càng làm tăng cảm giác thần bí của d i ệ p trùng cũng làm cho hàn ý trong lòng hàn việt càng mạnh hơn đối với sự vật chưa biết con người thường càng dễ dàng sợ hãi hơn diệp trùng giao cho hàn việt thuốc giải rồi không lo nữa việc chuyên nghiệp vẫn giao cho người chuyên nghiệp đi làm đi mình vẫn là thấp giọng chút thì tốt hơn diệp trùng nghĩ như thế nhưng hắn có lẽ không sao ngờ được mọi thứ hắn làm vô luận thế nào cũng không liên tưởng được tới thấp giọng rất mau đồng bọn của hàn việt liền được kêu tỉnh còn mấy kẻ đánh lén đó thì không có may mắn như thế hầu hết bọn họ đều bị kết thúc cuộc đời trong lúc hôn mê chỉ giữ lại vài người trông như là người đứng đầu hàn việt sẽ mang bọn họ về tra khảo nhìn từng sinh mạng một biến mất trước mặt mình dáng vẻ diệp trùng không có chút biến đổi nào sống chết hắn từng thấy đã quá nhiều bản thân hắn cũng từng vật lộn giữa sống và chết rất nhiều lần mấy thứ này hắn đã sớm thấy quen coi như không thấy hàn việt vẫn luôn thầm chú ý diệp trùng khi hắn nhìn thấy gương mặt đầy bùi đất như tên hề này hiện ra vẻ lánh khóc như núi băng trong lòng hắn không khỏi khẩn trương lập tức không tự chủ lại nâng hệ số nguy hiểm của diệp trùng lên cao thêm một bậc trà ra cái gì chưa hàn việt nhìn báo cáo của thủ hạ bọn họ trong lần tập kích này bị tổn thất nặng nề hiện giờ người còn sống chỉ có bảy mươi người trong đó gần như có một nửa số người đều mang theo thương tích nhưng hàn việt vẫn biểu hiện ra sự bình tĩnh mà một người lãnh đạo cần phải có không có trợ thủ của hắn trong trận đánh lén này may mắn còn sống sót bọn họ là lược đồng giả giọng nói của lão phu、Ú、nhân lạnh nhạt chuyển tới dưới sự nâng đỡ của thị nữ mặc đồ trắng từ từ đi qua bên này lược đồng giả hàn việt nghiền ngẫm trong lòng tiêu hóa tin tức này hắn biết rõ thân phận của lão phu nhân tự nhiên biết l ã o phu nhân sẽ không tùy tiện nói vậy bà ta nói chắc chắn như thế vậy thì bà ta nhất định có nguồn tin tức của bà ta lão phu nhân dứt khoát không lừa hắn việc này chỉ là tại sao lại là lược đồng giả chứ ý nghĩ này thoáng qua trong đầu hắn nhưng rất mau hắn đ ể nén sự tò mò không hỏi han loại vấn đề này không tới lượt mình lắm chuyện phu nhân bị hoảng sợ rồi hắn trước tiên hành lễ tỏ ý với lao phu nhân tiếp đó quay mặt nói cảm ơn với một người bên cạnh vừa rồi tình huống khẩn cấp không kịp cảm ơn la huynh ra tay giúp đỡ vẫn mong la huynh đừng trách mặt hắn đầy nụ cười rõ ràng quan hệ với người này khá tốt này con người ngươi cũng đừng có lôi thôi vị la huynh này cố làm ra vẻ giận vị la huynh này con người không khác diệp trùng bao nhiêu thể hình cũng không coi là cường tráng làm người ta rất khó mà liên hệ với cao thủ ra tay như điện vừa rồi tướng mạo hắn khá là nhã nhặn tuy không cao nhưng thể hình r ắ n giỏi tự có khí chất bất phàm thân xác trên mặt không đổi cảm giác của diệp t r u n g nhạy cảm dị thường vị la huynh này cho hắn một chút cảm giác quen thuộc nhưng hắn dám khẳng định hắn trước giờ chưa từng gặp mặt người này nếu như người bình thường khẳng định sẽ cho rằng mình chẳng qua chỉ là cảm giác sai nhưng diệp t r u n g t h ì không tỉ mỉ quan sát người này nhưng tìm không ra chút manh mối nào nhưng chút cảm giác quen thuộc này vẫn quanh quẩn trong đầu hắn điều này càng làm cho diệp trùng thầm chú ý tới hắn chỉ là người này rốt cuộc là ai